Thiếu hiên khó hiểu nhìn vương gia, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ vương phi lạc nhai khi cũng không có gặp gỡ vương gia. Này không thông a. Vương phi vừa mới bị người bắt đi. tựa hồ nhìn đến thiếu hiên trong mắt nghi hoặc, phó vũ đình liền mở miệng nói. Đúng vậy. Thiếu hiên hiểu được, thần sắc nghiêm túc phân phó những người khác phân công nhau đi tìm. Thiếu hiên còn lại là canh giữ ở vương gia bên người, nhưng là càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Vương gia không phải bị thương chúng độc sao. Tối hôm qua tình huống như vậy kém. Vương gia hôm nay thế nhưng thoạt nhìn giống như người không có việc gì, chẳng lẽ là Vương Phi cứu Vương gia? Đó có phải hay không minh Vương Phi thật sự hiểu ý kìa? Vương gia hôm qua như vậy tình huống, liền ta cũng chưa nắm chắc có thể trị hảo thành hôm nay này phúc trạng thái. Nhìn Thiếu Hiên ở chính mình trên người đầu tới hồ nghi ánh mắt, phó vũ đình nhíu mày, không lắm vui mừng, ngươi cũng đi. Đúng vậy từ suy đoán trung bị bừng tỉnh Thiếu Hiên dã không dám lại hàm hồ, lập tức xuất phát đi tìm Vương Phi. Ngươi nha đầu này không biết là mạng lớn vẫn là quá đến lao chiếu cố tiêu năng nhìn nằm ở trên giường đến tô mặt đối thượng quan trạch nói. Như vậy cao đến huyền nhai đều có thể bình yên vô sự, quả thực thân hóa. chương 118 nhất không yên tâm hắn. Nàng bản thân chính là cái thần thoại. Thượng quan trạch mang theo một bộ lao phụ thân nhìn làm chính mình cảm thấy quang vinh ánh mắt nhìn chầm chầm tô mạng, không tự giác hơi hơi mỉm cười. Huy, tỉnh tỉnh, người khác chính là phụ nữ có chồng, ngươi nhưng đừng làm những cái đó tăng đức bại luân sự. Tiêu năng hảo tâm nhắc nhở, vừa mới thượng quan trạch ánh mắt quá không thích hợp. Thượng quan trạch ngó tiêu năng liếc mắt một cái mới từ từ nói, sư phó công đạo quá, làm ta nhất định phải tìm được sư muội chiếu cố hảo nàng. Sư muội, nàng là ngươi sư muội. Tiêu năng kinh ngạc ở thượng quan trạch cùng tô mặt chi gian qua lại nhìn vài vòng, ngươi này sư muội cũng quá đi, mệt ngươi còn đem nàng vô cùng kỳ diệu. Ta, nàng chính là cái có thể vô hạn khai quật bảo tàng, mỗi một lần đều có thể cho người ta mang đến kinh ngạc. Thượng quan trạch thư thái đối với tô mạt hơi hơi mỉm cười, sau đó mới hỏi nói, nàng như vậy còn không tỉnh, là bị thương sao? Thượng quan trạch lúc này mới quan tâm khởi nàng thương thế, đòn bẩy càng nhìn đến nàng quá kích động, đem cái gì đều cấp đã quên. Nàng không có việc gì, ta đem nàng đánh vượng mang về tới. Tiêu năng một bộ ngươi mau khen ta, ta giúp ngươi tìm về sư muội bộ giang nói. Nhưng hắn nói đổi lấy chính là thượng quan trạch âm trầm ánh mắt, ngươi dám đánh nàng. Thượng quan trạch bạo nộ khí thế dọa tiêu năng chạy nhanh lùi về sau vài bước sau đó mới chạy nhanh giải thích nói ta lại không biết nàng là người sư muội nàng cũng không biết ta là nàng sư huynh phái tới tìm nàng người ta lo lắng nàng phản kháng lên bị thương chính mình bất đắc dĩ mới đánh vượng nàng bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy đem nàng mang về tới tiêu năng nhược nhược giải thích thượng quan trạch thế nhưng bởi vì một cái sư muội đối chính mình phát lớn như vậy tính tình xem ra này sư muội đối hắn tới xác thật rất quan trọng ta đều không bỏ được động nàng một đầu ngón tay nếu là còn có lần sau ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu hậu quả Thượng quan Trạch nói tuy rằng thực nhẹ, nhưng là làm tưởng có thể nghe ra thích giết chóc ý vị, một chút cũng không dám hàm hồ chạy nhanh gật đầu. Thương tổn nàng người tra được không anh? Có manh mối, chỉ là tình huống tương đối phức tạp. Tiêu Năng cảm giác đơn giản một câu không rõ ràng lắm việc này, liền đơn giản khái quát nói. Hẳn là cùng giận quốc có quan hệ. A, Phúc triều quốc gia, tất nhiên cũng không biết xấu hổ trắng trợn táo bạo tán loạn, còn khi dễ đến ta sư muội trên đầu, sợ không phải chắn sống. Thượng quan Trạch thanh âm lạnh lẽo. Sắc mặt hát chấm nói, nếu bọn họ không an phận, vậy cho bọn hắn điểm giáo hấn. Đúng vậy. Thượng quan trạch thủ đoạn tiêu năng tự nhiên là quen thuộc, hắn một câu là có thể lý khắc minh bạch hắn ý tứ. Lần này sợ là muốn cho giận quốc ở viêm thành thế lực hung hăng bị thương nặng một phen. Nếu đã tìm được sư muội, lại biết nàng nơi đặt chân, hiện giờ còn không phải cùng nàng tương nhận thời cơ. Phái người đem nàng đưa trở về, bảo vệ tốt nàng. Thượng quan trạch lại mở miệng nói, ánh mắt có chút không tha nhìn tô mạc. A này liền đưa trở về. Không để lại sao? Nghị không cùng nàng tương nhận sao? Các người có bao nhiêu năm không gặp, nàng còn nhận thức người sao? Đối với tiêu năng liên tiếp nghĩ hoặc, thượng quan trạch chỉ cho hắn một ánh mắt, làm hắn nhanh chóng minh bạch. Đã hiểu, ta đây liền an bài nàng rời đi. Vương ra, cửa có người đem vương phi đưa về tới. Lăng phong lúc sau được đến tin tức, cùng phó vũ đình ở vương phủ chờ thiếu hiên hàm xương bọn họ tin tức, nào biết cửa liền xuất hiện một chiếc xe ngựa, người không lộ mặt, chỉ có đánh xe công đạo một câu làm vương ra tự mình Phó Vũ Đình vừa nghe lời này, một trận gió giống nhau hướng cổng lớn đi đến. Cửa chỉ có một đánh xe người thẳng tắp đứng ở bên cạnh xe, nhìn đến Phó Vũ Đình đã đến cũng chỉ là hơi hơi chắp tay hành lễ, nhà ta chủ nhân phân phó, muốn xem Vương gia tự mình tiếp Tô tỷ nhập phủ. Phó Vũ Đình không để ý đến hắn, lập tức đi đến xe ngựa trước vén lên màn xe, nhìn Tô Mạt nhắm mắt nằm ở trong xe ngựa, một lòng đều huyền cổ họng, lo lắng nàng ra ngoài ý muốn. Đi lên bế lên nàng, phát hiện hơi thở tự ổn, thuật nhìn chỉ là hôn mê. Đem người ôm xuống dưới thời điểm đang chuẩn bị làm lăng phong bắt lấy kia đánh xe người, hỏi ra rốt cuộc là ai bắt đi tô mạt. Lại thấy đánh xe người lại ra tiếng nói, nhà ta chủ tử, tô mạt có này tao ngộ, Mạc Lan các nhất định sẽ cho cái công đạo. Liên lại chiều phó Vũ Đình hơi hơi chắc tay, trực tiếp đánh xe rời đi. Lại là Mạc Lan các Phó Vũ Đình nhìn thoáng qua xe ngựa rời đi phương hướng, lại nhìn thoáng qua trong lòng ngực tô mạt, nghi hoặc nói, Vương Phi cùng Mạc Lan các có tiếp xúc. Theo thuộc hạ biết. Cũng không có Lăng Phong đáp lại nói, trừ bỏ lần trước Vương Phi đi mạc lan các xin thuốc, lúc sau chính là đấu giá hội, liền không còn có lui tới quá. Vừa nghe đến xin thuốc, Phó Vũ Đình liền nghĩ đến Minh cốt Thảo bị người lấy đi, tâm tình tối tâm nói, cha, đến tột cùng là ai chụp đi Minh Quốc Thảo, vô luận dùng cái gì phương pháp đều phải đem Thảo Dược trốn trở về. Đúng vậy. Lăng Phong lưu loát đáp lại, biết Vương ra là lo lắng Vương Phi, cho nên cũng không dám chậm trễ việc này. Làm thiếu hiên chạy nhanh trở về. Phó Vũ Đỉnh công đạo một câu, ô tô mạt nhập phủ hướng chính mình tiêu luyện bước nhanh đi đến, vẫn là có chút không yên tâm tô mặt thân thể chẳng huống, làm thiếu yên đến xem cho thỏa đáng. Bọn họ thật đúng là mạng lớn, như vậy cao huyền nhai đều quăng không chết bọn họ. Tư Đánh Đánh thu được tin tức, Phó Vũ Đỉnh cùng tô mặt đều bình yên trở về vương phủ. Hơn nữa Phó Vũ Đỉnh cũng một chút không có chúng độc dấu hiệu. Phó Vũ Đỉnh mệnh thật đúng là đại, độc bất tử cũng quăng không chết. Một khi đã như vậy, ta đây liền cho hắn thượng một liều mãnh dược. Công chúa thỉnh phân phó. Sở mạc hàn đứng ở một bên trầm thấp thanh em hỏi. Nhưng là đối với tô mặt có thể bình yên vô sự mà cảm thấy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Con hảo, nàng không có việc gì, nàng không có việc gì thật sự thật tốt quá. Chuyện này không cần ngươi tới làm, có mặt khác sự tình muốn công đạo cho ngươi. Con thỉnh công chúa phân phó. Mạc lan các người tựa hồ cha được trên đầu chúng ta, bọn họ cũng không phải là có thể liếc đối tượng, ngày sau ngươi nhưng đến tâm ứng đối. Thuộc hạ biết. Đối với mạc lan cắt đúng tay, sở mạc hàn cũng là thực kinh ngạc, nhưng là vì chính mình ở viêm thành nhiều năm như vậy tâm huyết không nước chảy về biển đông, đối với mạc lan cắt cũng chỉ có thể tâm ứng đối, vạn bất đắc dĩ mới có thể cứng đối cứng. Lui ra, tư ánh ánh thấy sở mạc hàn tâm tư không rõ, ánh mắt hối mạc nhìn hắn một cái mới lạnh lùng nói. Đúng vậy, sở mạc hàn với ly khai, tư ánh ánh liền kêu vẫn luôn ở trong tối cách tam ca ra tới. Muội muội, ngươi không tin hắn. Tư liệt nghi hoặc hỏi không nên hắn biết đến, liền không cần thiết nói cho hắn tư ánh ánh nhạt nhóm một, cấp thẩm nghiên đưa cá nhân qua đi, nói cho nàng về sau nên làm như thế nào. Hảo, bên người nàng vừa lúc thiếu cái nha đầu, liền đem á đêm cho nàng đưa đi. Chính ngươi an bài. Hảo, ra đây liền đi. Từ từ tư ánh ánh đột nhiên gọi lại có chút cấp khó dần nổi rời đi tư liệt, tam ca, không cần bởi vì một nữ nhân hỏng việc, đừng quên ngươi trên vai gánh nặng. Tư liệt thần sắc nghiêm túc nói, yên tâm. Đối với hắn. Tư ánh ánh mới là nhất không yên tâm. Chương 119 ta người ta sủng. Thẩm Nghiên dựa vào tư liệt trong lòng ngực, tiểu nhu nhược bộ dáng làm tư liệt có chút tâm viên ý mã. Về sau khiến cho A đêm lưu tại bên cạnh ngươi, nàng hồi nói cho ngươi nên làm như thế nào. Tư liệt gắt gao ôm Thẩm Nghiên, trên mặt lộ ra một trận ta cười, nhẹ giọng nói: "Công tử, ngươi muội muội thật sự sẽ giúp ta sao?" Thẩm Nghiên thanh âm nhu nhược, ngẩng đầu mở to vô tội lại có chút chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. "Nhất định sẽ." A đêm là ta muội muội thân thủ dạy ra người, nếu là không coi trọng chuyện của ngươi, tuyệt không sẽ dùng đến A đêm. Biết không, ngươi là cái thứ nhất chịu vì ta suốt đầu, giúp ta chủ tính người, đối với ngươi trợ giúp, ta không có gì báo đáp. Thầm nghiên mang theo mông lung hai mắt đấm lệ cảm kích, biên, liền hướng trên người hắn rửa vào càng khẩn. Đông nốc, vì ngươi trả giá, ta cam tâm tình nguyện. Tư liệt ôm chặt hắn, lại tại đây lời nói thời điểm, nhẹ nhàng hôn môi một chút cái chán của nàng cùng múi. Đều chính mình chủ động nhào vào trong ngực, chờ còn không phải là ta làm như vậy sao. Thẩm nghiên thẹn thùng sắc mặt đỏ lên, hơi hơi buông xuống đầu lại không có phản kháng cùng tức giận ý tứ. Tư liệt hiện giờ là ta xoay người cơ hội, nếu là hắn trở thành ta nam nhân, về sau vì ta sử dụng cũng không tồi, xem hắn cùng hắn muội muội đều không đơn giản bộ dáng, thân phận nhất định thực tôn quý. Đến nỗi tiêu năng, cái này không thể cho ta hy vọng nam nhân, xem ra là thời điểm cùng hắn ngả bài rõ ràng. Quả nhiên. Tư liệt không có hảo ý cười, chẳng ngang bế lên thẩm nghiên liền hướng trên giường nhẹ nhàng vông. Sau đó một bộ ôn nhu lưu luyến bộ răng nói, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Ngươi sở hữu không thoải mái, ta đều sẽ để cho người khác gấp trăm lần hoàn lại, ta sẽ làm ngươi cả đời hạnh phúc. Xong tư liệt liền túi người tới gần nàng, thấy nàng không có phản kháng ý tứ, còn thập phần đón ý nói lùa, liền càng thêm lớn mật lúc sau động tác. Hai người một phen truyền miên sau, tư liệt nhìn sắc mặt đà hồng. Tựa hồ còn có chút chưa đã thèm thẩm nghiên, cực kỳ không tha đứng dậy mặc tốt quần áo. Canh giờ không còn sớm, ta làm a đêm đưa ngươi trở về, về sau nàng liền lưu tại bên cạnh ngươi nhậm ngươi sai phái. Hảo, ta đều nghe ngươi. Thẩm nghiên giống như thẹn thùng bộ dáng dùng chăn ngượng ngùng che đậy trụ thân thể của mình, nhìn tư liệt trong mắt mang quang nhìn chính mình, trong lòng liền càng thêm đã ý. Nô tỳ a đêm, gặp qua tỷ. A đêm hiểu chuyện mỉm cười quỳ gối thẩm nghiên trước mặt, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Nơi nào giống vừa mới một cái võ nghệ cao cường, mang theo thẩm nghiên tùy tiện là có thể trèo tường tránh thoát tuần vệ người biết võ. Nếu nhà ngươi chủ tử đem ngươi đưa cho ta, về sau ngươi liền nghe ta mệnh lệnh hành sự hảo. Thẩm nghiên không quá để ý loại này thân là nô một người, nếu thân phận ti tiện, vậy làm nàng làm tốt nàng nên làm sự liền giáo. Đúng vậy. Thẩm nghiên không phát hiện chính là, A đêm trong mắt né tránh một tia khinh thường, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười cung kinh đáp lại thẩm nghiên lấy ra một chương giấy cùng một khối ngọc bội tùy ý đặt lên bàn, sau đó đối A đêm phân phó nói, ngày mai sáng sớm ngươi liền đi tờ giấy thượng địa chỉ đem này ngọc bội còn cấp tiêu năng, hơn nữa cùng hắn chúng ta hôn ước như vậy kết thúc, từ nay về sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Đúng vậy A đêm không hỏi dư thừa nói, thực cung kính tay hảo tờ giấy cùng ngọc bội, sau đó mới hầu hạ thẩm nghiên nghỉ ngơi. Chỉ là thẩm nghiên không biết, nàng nghỉ ngơi sau, A đêm lập tức đem chuyện này báo cho Tư liệt. À. Chuyện của nàng ta không có hứng thú, bất quá là mội mội quân cờ, ta món đồ chơi, không cần thiết để ý, chỉ cần nàng làm tốt chúng ta phân phó sự tình là được, nói cho nàng kế tiếp nên làm như thế nào. Nô tì biết. Vương Phi, ngài nhưng tinh tỉnh. Thiên cầm nhìn từ từ chuyển tỉnh Vương Phi, vui vẻ nước mắt đều chảy ra. Thiên cầm. Tô mặt có chút ăn đau sờ sờ sau cổ, đáng chết tiêu năng, xuống tay thật hắc, ngươi như thế nào tại đây? Ta đây là ở đâu? Vương Phi, ngài ở Vương Phủ. Hiện tại không có việc gì, thực an toàn. Thiên Cẩm vội vàng nâng dậy muốn ngồi dậy Tô Mạt. Ta, là như thế nào trở về? Tô Mạt kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là tiêu năng đưa ta trở về? Hắn có như vậy hảo, Mạc Lan các sẽ có như vậy hảo. Ta cũng không biết, là vương gia đưa ngài trở về, ngài cũng không biết ngài hôn mê thời điểm vương gia có bao nhiêu lo lắng, làm thiếu hiên vì ngài bắt mạch không, còn không yên tâm làm trong cung ngựa y vì ngài bắt mạch, luôn mãi xác định ngài không có việc gì sau mới yên tâm rời đi. Nga tô mạt nhợt nhạt đáp lại. Đối với này mấy phó vũ đỉnh thái độ chuyển biến tựa hồ đã thói quen giống nhau, cũng không nghĩ đi nghĩ nhiều hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đúng rồi hàm xương đâu? Hàm xương nàng Thiên Cầm có chút do dự, nhưng là ánh mắt lại bất an nhìn thoáng qua ngoài cửa. Tô Mạt tự nhiên cũng thấy được nàng không giống nhau ánh mắt. Đi. Từ ngươi hôn mê trở về bắt đầu, nàng liền vẫn luôn quỳ gối ngoài cửa, như thế nào kêu cũng không chịu lên. Phải biết rằng, nàng lựa chọn quỳ địa phương nhưng đều phủ kín đá cuội nếu là quỳ lâu rồi chỉ sợ cặp kia chân đều đến phế đi hô đồ tô mạt nhẹ quát lớn một tiếng liền vội vội hướng ngoài cửa đi đến một mở cửa liền nhìn đến thẳng thấp quỳ hàm xương tô mạt liền đi qua đi muốn cưỡng chế đem nàng nâng dậy tới vương phi là nô tỳ vô năng hại vương phi thân nhập hiểm cảnh không có thể bảo vệ tốt vương phi còn thỉnh vương phi trách phạt hàm xương không có muốn lên ý tứ lời nói rất có người nếu không phạt, ta liền không dậy nổi ý tứ tô mạt biết hàm xương tính nết Nàng đem ta mệnh xem so hết thể đều quan trọng, lần này tuy là ngoài ý muốn, nhưng là khó bảo toàn nàng không tự trách. Nàng cũng bất quá khuyên nhiều nàng, mà là bưng một bộ vương phi bộ dáng nghiêm túc, nghiêm túc đối nàng nói, Hảo, ta đây liền phạt ngươi tô mặt cố ý kéo trọng âm cuối, về sau hảo hảo bảo hộ ta, không được có nửa phần sơ suất, gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, ngươi đều phải dùng thân thể thay ta chăn đao. Cũng không dễ dàng rơi lệ hàm xương lại vào lúc này bị vương phi nói làm cho vạn phần cảm động. Nàng là thân phận tôn quý chủ tử, muốn trừng phạt ta, thậm chí muốn ta đi tìm chết mất đi dễ dàng sự tình, nhưng nàng lại lần nữa quý trọng cùng bảo trọng ta cùng thiên cầm, nàng lời nói nơi nào có nửa phần đối chính mình trừng phạt, bất quá là muốn dùng nàng phương thức làm ta an tâm thôi. Đứng lên đi. Tô mặt lần này không có nâng dậy nàng, mà là làm thiên cầm qua đi đỡ nàng, sau đó đưa cho thiên cầm một cái bình xứ, công đạo nói, cho nàng đầu gối dược, không hảo toàn không được nàng xuất hiện ở trước mặt ta. Xong câu này. Tô mạt không lưu tình chút nào xoay người trở về phòng, chỉ là nàng không biết chính là, một màn này đều bị đứng ở viện ngoại Phó Vũ Đình xem ở trong mắt. Đại thiên cầm cùng hàm xương rời đi khi hắn mới đi vào phòng. Người đối với các nàng quá mức quan thứ. Phó Vũ Đình thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng thật ra làm Tô mạt kinh ngạc một chút, nhưng là thực mau khôi phục thái độ bình thường, người của ta, ta sủng. Phó Vũ Đình không có cùng nàng tiếp tục cãi lại, mà là lo lắng ánh mắt nhìn nàng, nhưng còn có nơi nào không thoải mái, thiếu hiên. Phó Vũ Định xong liền phân phó đứng ở cửa Thiếu Hiên vì nàng thỉnh mạch. Trước 120 lần sau nhớ rõ hô hấp. Tô mặt cũng không ngượng ngủng, dù sao cũng không có gì sự, chỉ đương thỉnh bình an mạch đi. Thiếu Hiên cung kính vì Vương Phi bắt mạch, sau đó sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, Vương Phi thân thể đã mất trở ngại. Ấn. Tô mặt cho rằng này liền xong rồi, nhưng là Thiếu Hiên nhìn chính mình ánh mắt lại có chút không giống nhau, có loại không ra nghi hoặc phúc. Vương Phi gần đây hay không có cảm giác thân thể bộ phận chết lặng không giác? Thiếu hiên một câu tô mặt mới nhớ tới chính mình trong cơ thể còn có chu tâm thảo còn sót lại độc tố, khẽ cao mày nhìn Phó Vũ Đình liếc mắt một cái. Hắn là vì ta cầu mình cốt thảo, kia hắn tự nhiên cũng biết ta trong cơ thể dư độc chưa thành, cho nên không cần thiết ở trước mặt hắn không thật lời nói. Là, không thường anh. Vương Phi thứ thuộc hạ cả gan lá miệng, ngài gần nhất hay không mạnh mẽ vì chính mình hành châm mức chế loại này chết lặng cảm giác. Thiếu Yên hỏi xong ánh mắt liền không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Phi, tựa hồ ở chờ mong cái gì. Tô mặt nhìn chằm chằm thiếu hiên, nay từ ngày thường nhìn buồn không lên tiếng, khởi lời nói tới, nhưng thật ra rất có kỹ xảo. Một câu liền cho chính mình trôn cái hiểm cảnh. Nếu ta không có, kia dư độc đến nay chưa hoàn toàn phát tắc cũng không thông, nếu ta có, ta đây sẽ y thuật sự tình chẳng phải là liền bại lộ. Đúng vậy, ta chỉ cần lược có không khỏe liền sẽ đi thánh y, y ở đường thỉnh đại phu đại phu thỉnh mạch thi châm, thi châm sau đều sẽ thư hoán một đoạn thời gian. Tô mạc nghĩ nghĩ, vẫn là như vậy trả lời tương đối thích hợp. Thiếu niên đầu tiên là hầu nghi nhìn chằm chằm tô mạt xem, sau đó trong mắt mới chậm rãi nhiễm thất vọng nhan sắc, nghĩ, chẳng lẽ thật là chính mình nghĩ nhiều, có lẽ là Thánh Y dìa đường người báo cho Vương phi giải độc chi dược là Minh Cốt Thảo. Lui ra, Phó Vũ Đình không hài lòng thiếu niên xem tô mạt ánh mắt, lạnh giọng phân phó hắn rời đi. Thân thể không khỏe vì sao không cho người báo cho bổn vương? Phó Vũ Đình mang theo trách cứ ngữ khí đối tô mạt nói, tô mạt tức khắc bị hắn hỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn hiện tại rốt cuộc là cái gì lập trường như vậy cùng ta lời nói, chẳng lẽ trước kia hắn thực hy vọng ta không có việc gì đi tìm hắn sao? Như vậy hắn cùng hắn làm đều là hai chuyện khác nhau. Thấy tô mặt không lời nói, Phó Vũ Đình như là nghĩ đến cái gì giống nhau, cũng không hề tiếp tục cái này đề tài. bổn Vương trên vai miệng vết thương nứt ra rồi, người giúp bổn Vương xử lý một chút. Liên lo chính mình chiều giường đi đến, một bộ an ổn thản nhiên ngồi thẳng thân thể. Vương ra, thiếu hiên liền ở ngoài cửa, hơn nữa thiếu hiên càng chuyên nghiệp một ít. Ta lo lắng ta không tâm đem ngài miệng vết thương làm đau. Tô mạt tỏ vẻ hiện tại vì cái gì nhất định phải nàng tới làm, hơn nữa, miệng vết thương vì sao sẽ vô cớ vỡ ra. Người ở đấy vượt xử lý thực hảo. Phó Vũ Đình lời này chính là phi nàng không thể ý tứ. Tô mạt không có lại phản bác nói, chỉ phải tiến lên vì hắn cởi áo, một lần nữa băng bó miệng vết thương. Chính là kỳ quái chính là, sáng nay xem miệng vết thương rõ ràng còn hảo hảo, vì sao lúc này đột nhiên vỡ ra, lại còn có có huyết ra bên ngoài lưu. Không tự giác như mày, thân là một cái đại phu dặn dò cũng đi theo buộc miệng tốt ra, vương ra, ngài cũng không phải hài tử, như thế nào hảo hảo miệng vết thương sẽ đột nhiên ra nước, ngài chẳng lẽ không biết trên người có thương tích là không thể kịch liệt vận động sao? Kịch liệt vận động. Phó Vũ Đình ánh mắt không rõ nhìn trầm trầm tô mặt biên biên cho chính mình băng bó miệng vết thương, ngươi cảm thấy buồn vương có thể làm cái gì kịch liệt đại hội thể thao tác động miệng vết thương. Ta lại không ở vương ra trên người an đôi mắt, ta như thế nào biết? Tô Mạt buộc miệng thốt ra nói xong lập tức liền hối hận, có chút lo lắng nhìn Phó Vũ Đình, sợ hắn bởi vì ta không lựa lời mà sinh khí. Nhưng giây tiếp theo Phó Vũ Đình lại bắt lấy Tô Mạt cánh tay đem nàng một cái xoay người đem nàng đẩy ngã, sau đó túi người đem tay đặt ở nàng thân thể hai sườn. Ngươi là cảm thấy buồn vương ở làm loại này kịch liệt vận động, cho nên không cao hứng. Thình linh xảy ra hành vi làm Tô Mạt một trận kinh ngạc, Phó Vũ Đình lần nữa làm người khó hiểu hành vi làm Tô Mạt không biết nên như thế nào ứng đối hắn. Vương gia là không muốn sống nữa sao? Vẫn là nhàn chính mình huyết quá nhiều, cho nên miệng vết thương như thế nào cũng không cái gọi là sao. Tô Mạt cường tráng khiếp sợ mang theo phẫn nộ thần sát nói, cho nên là bổn vương lý giải sai rồi. Phó Vũ Đình trầm thấp thanh âm biên biên hướng nàng tới gần, cùng nàng chốc núi đối cho núi. Tô Mạt bị hắn này một động tác kinh cũng không dám hô hấp, duỗi tay muốn đi đẩy ra hắn, nhưng nề hà hắn lại không chút sức mẻ, không bằng bổn vương thế ngươi đem lần trước tiếp núi bổ thượng. Phó Vũ Đình nhẹ giọng. Hơi thở hơi ngứa rừng ở tô mạt trên mặt. Lần trước, tô mạt tạo thành bị hắn hành vi kinh đầu góc kịp thời vô pháp bình thường vận chuyển. Ngươi, còn kém một chút, lần này nhưng không có gì tới quấy rầy buồn vương. Phó Vũ Đình, ở tô mạt ngây thơ không biết trạng thái hạ hôn đi xuống. Tô mạt kịp thời đầu góc lúc này mới khôi phục bình thường, nhớ tới phía trước ở sơn động chính mình nói, hắn thật sự nghe được, một chữ không kém. Quyên hô hấp tô mạt ở mặt nghẹn đỏ bừng khi, phó Vũ Đình lúc này mới không tha buông ra nàng Sau đó bàn tay to nhẹ nhàng xoa nàng mặt, vuốt ve nàng đỏ bừng gương mặt, tâm tình mạc danh thoải mái. Lần sau, đừng quên hô hấp. Xong hắn liền ngồi ở một bên, sau đó tiếp tục phân phó nói, lại đây giúp bổn vương băng bó. Tô mặt bị hắn nói mặt càng đỏ hơn, thật vất vả khôi phục bình thường sắc mặt lại một lần trở nên đỏ bừng. Nhưng phó vũ đình bộ dáng thật giống như vừa mới chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, bình tĩnh cùng bình thường giống nhau. Đúng vậy. Nhìn tô mặt rõ ràng tưởng cái gì nhưng là lại có chút thẹn thùng bộ dáng, xem Phó Vũ đỉnh tâm tình sung sướng. Nhưng là tưởng tượng đến có thể giải nàng độc thảo dược là bị giận người trong nước lấy đi liền thật sự tức giận. Vừa mới cũng là được đến tin tức có giận quốc tha hướng đi mới mang theo Lăng Phong tiến đến, vốn tưởng rằng có thể tìm được tư doánh đánh cùng tư liệt tung tích, lại chưa từng tưởng chỉ là một ít binh tôm tướng cua, lãng phí bổn vương thời gian. Vương gia, hảo. Tô Mạc Thế hắn băng bó hảo miệng vết thương lại cầm quần áo Lý Hảo, lúc này mới thối lui nửa thước xa khoảng cách. Để tránh hắn lại xúc động làm ra khác người hành vi Gần nhất không cần ra phủ Hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian Phó Vũ Đình không có lại đậu nàng ý tứ Rốt cuộc thế nàng tìm mình cốt thảo quan trọng Lang Phong còn ở truy tung giận của người Không chừng lập tức sẽ có manh mối Công đạo một câu liền trực tiếp rời đi Nhưng là ở đi tới cửa thời điểm đột nhiên dừng lại xoay người bổn Vương sẽ khác phái hai cái nha đầu tới chiếu cố người Bên cạnh ngươi chỉ có hàm xương một người bổn Vương không yên tâm Xong hắn liền rời đi Không có cấp tô mạt đáp lại cơ hội, dù sao chính là không dung cự tuyệt ý tứ. Dù sao lúc này đây hắn công đạo không giống như là cấm túc tao ý tứ, hơn nữa hắn hắn sẽ phái người tới chiếu cô ta. Là ta nghe lầm sao? Từ đi vào vương phủ, ta bên người cũng chỉ có thiên cầm cùng hàm xương hai người, vương phủ người cơ hồ đem nàng đương trong suốt, càng không cần vương phủ sẽ phái người tới hầu hạ ta. Hắn làm như vậy, ta có thể lý giải thành là đền bù ta sao? chương 121 góc mà đòi ăn thịt thiên nga. Vương phi, trung lương hành có tin tức tới. Hàm Sương hôm sau sáng sớm liền canh giữ ở cửa chờ Tô Mạt tỉnh lại. Ngươi hảo sao? Tô Mạt nhíu mày, mang theo trách cứ ngựa khí hỏi. Có vương phi ban thuốc, nghỉ tạm một đêm cơ bản không có việc gì. Hàm Sương mặt lộ vẻ cảm kích chi tình còn có chút tự trách đáp lại. Tô Mạt nhìn nàng đầu gối một hồi lâu, sau đó mới hướng phòng trong đi, "Ngươi tiến vào, ta muốn xác định ngươi đầu gối không có việc gì mới giáo. Vương phi Hàm Sương đột nhiên quỳ trên mặt đất. Cầu vương phi cho ta một cái cảnh giác cơ hội. Hàm xương thực nghiêm túc, thực nghiêm túc, giống như ở, lưu lại một chút vết thương, cũng có thể thời thời khắc khắc cảnh giác nàng, làm nàng ra tăng tăng lên chính mình bảo hộ vương phi năng lực. Tô Mạt thấy hàm xương kiên trì, cũng không có hiếu thắng cầu nàng ý tứ, sau đó mới nói sang chuyện khác cái gì tin tức. Là mặc lan các hàm xương cảnh giác ngôn ngữ nói, là mặc lan các thiếu chủ cầu kiến ngại. Mặc lan các thiếu chủ. Tô Mạt hầu nghi lặp lại một lần. Nhưng là trong trí nhớ. Chính mình tự hồ không có cùng Mặc Lan Các từng có nhiều tiếp xúc, Đường Đường thiếu chủ như thế nào đột nhiên muốn gặp ta? Bọn họ còn công đạo một câu, nếu ngài Thánh thủ Chi danh không nghĩ truyền cấp hạ, liền làm ngài cần phải lại đi trước Mặc Lan Các một chuyến. Tô Mạc ánh mắt đột nhiên biến lạnh, chính mình Thánh thủ Chi danh trừ bỏ thánh ý liề đường triệu đường chủ biết được, lại vô người khác, Mặc Lan Các thật là hảo bản lĩnh, quả thực không có bọn họ cha không đến sự tình. Vốn dĩ thanh danh sự tình nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là sư phó công đạo quá không thể quá mức hiển lộ, nếu là làm người có tâm bởi vì ta năng lực điều tra đến hắn trên đầu liền phiền thoái. Sư phó vốn là thích thanh tịnh, cả đời cũng chỉ thu ta cùng sư huynh hai gã đệ tử, chúng chi ta còn là sư phó năm gần 60 tân thu đồ đệ, nhiều năm như vậy, ta cũng có thể lý giải sư phó hỷ tĩnh nguyên nhân. Hảo, ta đảo muốn nhìn mặt lan các rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô mạt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh leo nói. Vương Phi, ngài muốn đi đâu nhi? Đi đến sân. Đột nhiên hai cái xa lạ nha đầu ngăn lại tô mạt đường đi, cung kính quỷ trên mặt đất hướng nàng hành lễ. Tô mạt cảnh giác nhìn các nàng, các ngươi là ai? Hồi Vương Phi, nô tỳ là Vương gia điều tới hầu hạ Vương Phi, Vương gia biết Vương Phi thân thể không khỏe, lo lắng bên người chỉ có thiên cầm tỷ tỷ cùng hàm xương tỷ tỷ hầu hạ bất quá tới, cho nên riêng phân phó bọn nô tỷ lại đây vì Vương Phi làm chút việc, cũng làm cho Vương Phi trụ càng thư thái một ít. Trong đó một người nha đầu mang theo điểm mỹ ý, ý cười, cung kính nói, Mà một cái khác nha đầu thoạt nhìn cùng hàm xương khí chất tương đồng, đều là không yêu lời nói lạnh nhạt tính tình. Lại là phó vũ đỉnh phái các nàng tới. Hắn hôm qua quá nói, hôm nay người liền đến, tốc độ nhưng thật ra mau. Chỉ là hắn phái tới Nhiễm Đế là hầu hạ ta, vẫn là giám thị ta còn chưa cũng biết. Vương phi, các nàng hôm nay sáng sớm liền tới rồi, ta không biết các nàng ý đồ đến, cho nên vẫn luôn làm các nàng ở bên ngoài chờ. Thiên Cầm đi đến Vương phi phía sau, mang theo ý cười nói: vừa đến nàng hai là vương gia phái tới hầu hạ vương phi người thiên cầm liền cao tâm không khép miệng được từ vương phi tới vương phụ thượng bên người chỉ có ta cùng hàm xương hầu hạ hiện giờ vương gia phái tới người của hắn có phải hay không minh vương gia thật sự đối chúng ta vương phi không giống nhau kia đến lúc đó vương phi ở chúng ta vương phủ địa vị chẳng phải là nước lên thì thuyền lên có thể chân chính đương gia làm chủ thiên cầm tốt đẹp ảo tưởng lại không biết tô mà thật là mang theo nghi hoặc đối mặt phó vũ đỉnh đưa tới người các ngươi tên gọi là gì Hồi vương phi, nô tỳ chi ngộ, nàng là nô tỳ muội muội chi ân. Mang theo ý cười chi ngộ lại vui thích mở miệng nói. Chi ngộ chi ân tô mặt nhẹ giọng nhỉ non một câu. Xem ra vương gia đối với các ngươi ân tình không bình thường nào. Hồi vương phi, nô tỳ tỷ muội hai người từ đều là cô nhi, là vương gia xem ta hai người đáng thương lúc này mới thu vào trong phủ làm chút khả năng cho phép sự tình. Vương gia là bọn nô tỳ tái sinh phụ mẫu, vương phi chính là bọn nô tỳ tái sinh chủ mẫu. Nô tỳ hai người nhất định tận tâm tận lực hầu hạ hảo Vương Phi. Chi ngộ cung kính, sau đó giống hành đại lễ giống nhau mang theo mọi muội quỷ quỷ dạp trên mặt đất hướng Tô Mạt hành lễ. Các người đi theo thiên cầm đó là Tô Mạt không nghĩ tại đây lãng phí thời gian, tóm lại là phó vũ đình đưa tới người, ta cũng không hảo tùy ý tìm cái lấy cớ đem người lui về. Bãi liền mang theo hàm xương đi ra ngoài. Nhưng là Chi ngộ cùng Chi ân lại quỷ gối Tô Mạt trước mặt, mặt mang ý cười nói, Vương Phi đây là muốn đi ra ngoài sao? Vương gia công đạo vương phi thân mình không khỏe, Ilianoti xem, vương phi vẫn là trước hảo hảo tu dưỡng thân thể, chờ thân thể khỏi hẳn lại đi ra ngoài cũng không muộn. Làm Càn, ta hành tung cũng là các ngươi có thể xem vào. Tô mạc mặt, mặt mang lạnh lẽo, hình như có bất mãn trầm giọng nói. Nô tỳ không dám chi ngộ vội vàng quỳ quỳ dạp trên mặt đất giải thích nói, nô tỳ chỉ là lo lắng ngài thân thể, vương gia công đạo nô tỳ nhất định phải hầu hạ hảo vương phi, nếu là vương phi nhất định phải ra phủ, thỉnh mang lên nô tỳ Nô tỷ tự cùng thiếu hiên học quá một chút y hệ thuật, dọc theo đường đi có lẽ Vương Phi hữu dụng được với nô tỳ địa phương. Không cần, các ngươi cùng thiên cầm lưu lại, làm thiên cầm hảo hảo giáo các ngươi ta thói quen. Tô mạt không có cấp chi ngộ lại lời nói cơ hội. Vẫn luôn không lời nói chi ân đôi tay nết quyển, hoàn toàn không thích cái này Vương Phi, thật không biết Vương gia vì sao phải đem tỷ muội ta nhị sái tới hầu hạ một cái nhược bạo Vương Phi. Chúng ta nhưng đều là Vương gia mấu chốt phụ tá đắc lực. Có thể giúp vương gia diệt trừ hết thể không nên tồn tại người, như thế đại tài dùng, vương gia thật sự bị nữ nhân này cấp mê hoặc sao. Chi ngộ thấy chi ân có bất mãn cảm xúc lộ ra ngoài, mắt lẽ nhìn nàng một cái, làm nàng bình tĩnh một chút. Các người đi theo ta đi. Thiên cầm ngân nhiệt tình tiến lên nâng dậy hai người, hoàn toàn không có bởi vì nàng là vương phi bên người người mà cố ý khi dễ các nàng tỉ nhóm hai người, ngược lại thái độ nhiệt tình nắm hai người hướng các nàng chỗ ở đi đến. Vương phi. Hàm Sương Lược có lo lắng mở miệng nói, ta biết người đang lo lắng cái gì, ở ta không biết rõ vương ra đưa các nàng tới ta bên người mục đích phía trước, ta sẽ không trọng dụng các nàng. Tô Mạt thật sự không rõ phó Vũ Đình làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, đột nhiên đem hai người đưa đến ta bên người tới, xem các nàng một thân lệ khí, công phu nhất định không ở Hàm Sương dưới. Đúng vậy. Thì, Tô Mạt muốn xe ngựa, nhìn dáng vẻ là muốn ra khỏi thành. A đêm đối với này một đều bực bội tránh ở phòng nội thẩm nhiên nói. Thật vậy chăng? Nàng muốn ra khỏi thành. Thật tốt quá, ta đang lo không cơ hội tìm nàng. Thẩm nghiên mắt lộ ra rảo hoặc ánh sáng, một chút cũng không có để ý lúc nào cũng bồi chính mình A đêm là như thế nào biết được này tin tức. Đi, chúng ta hiện tại liền nghĩ cách ở nàng ra khỏi thành phía trước ngăn lại nàng. Thẩm nghiên kích động liền đi ra ngoài, nhưng là đi ở cửa thời điểm đột nhiên nếu mày xoay người đối A đêm nói, tiêu năng có phải hay không còn ở phủ cửa? Là... Từ ngày làm nô thì đem giải trừ hôn nước tin tức báo cho hắn sau, hắn liền vẫn luôn đứng ở cổng lớn, vì không la lên, chỉ là yên lặng chờ người ra phủ. Hừ, thật đúng là không tiền đồ, cũng không xem hắn cái gì thân phận, xứng thượng buồn tỷ sao. Con quốc muốn ăn thịt ngông thẩm nghiên hừ lạnh một tiếng mới phân phó nói, đi cửa sau. chương 122 đuổi hảo không bằng vội vặn. A đêm mang theo thẩm nghiên đi tắt đuổi ở tô mặt ra khỏi thành phía trước ở đám đông tụ tập địa phương chờ nàng xuất hiện. Thế nào, nàng tới không? Ngươi xem trọng là nào chiếc xe ngựa không, chờ hạ đừng cản sai rồi. Thẩm nghiên có chút kích động lại mang theo nhẹ nhẹ không kiên nhẫn đối đêm không có hảo thái độ. Nhanh, mặt sau kia chiếc xe ngựa chính là. Adem nhìn thoáng qua mặt sau chậm rãi tới gần xe ngựa, sau đó thẩm nghiên liền làm bộ làm tịch đi phía trước đi, sau đó ở nghe được xe ngựa tới gần thời điểm, làm bộ chân uy một chút, nhu nhược ngã trên mặt đất. hưu mã phu đột nhiên cấp dừng ngựa xe, làm ngồi ở bên trong đói tô mặt thân thể nghiêng về phía trước. Sao lại thế này? Hàm sương biên hỏi biên dùng kiếm vén lên màn xe nhìn về phía ngoài xe. Thầm nghiên. Tô mạt hồ nghi mở miệng nói. Thầm nghiên làm bộ kinh ngạc đến không biết bộ dáng vẫn như cụ ngã trên mặt đất nói, tô tỷ Sau đó lại là nhu nhược tưởng đứng lên lại có chút gian nan bộ dáng mang theo xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không tâm trèo chân, ngăn trở con đường của ngươi. Lại là vẻ mặt hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng Tô mạt mang theo hàm sương xuống xe. Đi đến thẩm nghiên trước mặt đem nàng nâng dậy tới, như thế nào như vậy không tâm. đa tạ. Thẩm nghiên cảm kích nhìn tô mạn nhưng là chân lại có chút đau đớn đứng thẳng không xong. đa tạ tô tỷ A đêm từ tô mặt trong tay tiếp nhận thẩm nghiên, cung kính nói. Nàng giống như không phải ngươi từ trước nha đầu. Tô mặt nhìn xa lạ A đêm, thuận miệng hỏi. Lục phu người nhà vì nàng trộn thân, A đêm là vừa tới ta bên người người. Thẩm nghiên một chút cũng không khẩn trương mê sảng. Người chân quan trọng sao? Muốn hay không ta trước đưa ngươi đi y ghề quán. Tô mạt không có miệt mài theo đuổi á đêm nơi phát ra, lại tiếp tục nói. Không cần, một chút thương, không đáng ngại. Thẩm nghiên một ngụm từ chối, bộ dáng cực kỳ cảm kích. Vậy ngươi muốn đi đâu nhi ta đưa ngươi qua đi. Tô mạt cảm thấy bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, lại là quen biết người, cho nên mới mở miệng như vậy. Ta muốn đi mặc lang cát. Thẩm nghiên tâm cẩn thận, giống như liền sợ người khác chê cười nàng cái này địa phương giống nhau. Bởi vì đi khởi mặc lan các người, phi phú tức quý, nàng bất quá một cái bé gái mồ côi, đi ra ngoài muốn đi mặc lan các, nhất định sẽ làm người lấy đảm đương làm chê cười giống nhau. Mặc lan các. Với lúc, ta cũng đi, lên xe đi, ta đưa ngươi qua đi. Tô mặt khách khí làm hàm xương giúp ta đem cùng nhau đỡ thẩm nghiên lên xe ngựa, sau đó chính mình mới đổi kịp. Thẩm nghiên tuy có thoái thác bộ dáng nhưng là cũng không biệt nữ hai hạ vẫn là lên xe. Xe ngựa mới vừa chạy. Thẩm nghiên liền xuyên thấu qua cửa sổ xe mảnh nhìn đến ngoài xe, ánh mắt lỗ chống vô thần, hình tượng lôi thôi tiêu năng như dã quỷ du đang ở trên đường, vội vàng lùi về cổ, ánh mắt nẹt tránh hy vọng xe ngựa có thể nhanh lên rời đi. Làm sao vậy? Là chân đau không? Tô mạc nhìn Thẩm Niên không khỏe biểu tình quan tâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Thẩm Niên vội vàng xua tay, sắc mặt lược hiện xấu hổ. Mặc Lan các ở ngoài thành, nếu muốn đi như vậy xa địa phương, vì sao không ngồi xe ngựa? Tô Mạc Hầu nghi nhìn Thẩm Nghiên hỏi. Trong phủ hai chiếc xe ngựa, một chiếc Lâm Thái phó ra ngoài công, một chiếc Lâm thuộc tỷ tỷ đi nhà ngoại, ta vốn định đi ngựa xe hành thuê một chiếc xe, nhưng không khéo chính là, đi thời điểm lại xe ngựa đều thuê, rơi vào đường cùng liền nghĩ đi đến mặc Lan các hảo. Thẩm Nghiên thanh âm mềm mại nhẹ giọng, "Ngươi chọn lựa ra cửa thời gian cũng là xảo, như thế nào không lựa chọn ngày mai lại đi đâu? Quá mấy là Thái phó ngày sinh, Thái phó đối ta có dưỡng dục tri ân lại cũng không từng hướng ta đòi lấy hồi báo." Vì biểu tâm ý, ta liền tưởng thỉnh Mặc Lan các tìm một kiện có đặc thù ý nghĩa thọ lễ đưa cho thái phó đại nhân. Người có tâm tô mạt thấy nàng tâm tư thuần lương, nhưng thật ra đối nàng nhìn nhiều hai mắt, bất quá ngươi không biết Mặc Lan các quy củ sao? Liên tính ngươi muốn đổ vật Mặc Lan các có thể tìm được, cũng không nhất định có thể bắt được. Đương nhiên, Tô Mạt ý tứ cũng không phải nàng lấy không ra bạc tới, rốt cuộc chính mình trải qua quá một lần dược liệu cất đoạn, còn kém điểm mất đi tính mạng. Chỉ là lo lắng nếu là nàng có thể chụp được nàng yêu cầu đồ vật, lại là người khác coi trọng, đến lúc đó nàng có hay không bảo hộ kia đổ vật năng lực. Ta biết đến, tuy không thể hoàn toàn có năm chắc có thể bắt lấy, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực. Thẩm nghiên lời tuy như vậy, nhưng là trong lòng lại tức giận đến cực điểm. Nàng tố mặt bất quá là xem thường ta không bạc, sợ ta mua không nổi ta muốn đổ vật thôi. Hừ, luôn có một ta muốn đổ vật ta đều sẽ cướp được tay, cho dù là ta không cần đổ vật, mà các ngươi yêu cầu. Ta cũng muốn đoạt lấy tới, làm cho các người mặt hủy diệt. Thân phận tôn quý lại như thế nào, hôm nay ta liền làm ngươi có đến mà không có về. Tô mặt không biết thẩm nghiền trong lòng ý tưởng, đối với nàng lời nói cũng chỉ là nhợt nhạt cười, chưa từng có nói nhiều ngữ. Tựa hồ chính mình cùng nàng cũng không có quen biết đến quá nhiều nông nỗi. Thôi, tóm lại là nàng chính mình tâm ý, có thể hay không biểu đạt ra tới liền xem nàng chính mình bản lĩnh. Công tử, Mạc Lan cắt tới rồi. Hàm Sương lo lắng xe ngựa ra ngoài hiện ngoài ý muốn. Cho nên liền ở thẩm nghiên lên xe gót xa phu ngồi ở ngoài xe. Chúng ta đi thôi. Tô mạt dẫn đầu xuống xe, sau đó làm hàm xương tâm đỡ thẩm nghiên. Người chân xác định không có việc gì. Tô mạt tùy tiện nhìn thoáng qua nàng mắt cá chân, cảm giác nàng đi đường tư thế có chút biệt lưu, nhưng là cũng không giống như là cố rất lợi hại bộ dáng, cho nên liền không có tự mình thế nàng nhìn xem. Không có việc gì, ngồi một đường, cảm giác khá hơn nhiều, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Thẩm nghiên đi đến tô mạt bên người lần này nàng cũng không nên lặng lẽ lưu đi vào, nàng muốn quang minh chính đại đi vào đi. nhìn Mặc Lan các cái này trương hiển thân phận chưa bài, Thẩm Niên đột nhiên nhẹ nhàng cười, cảm thấy chính mình chính là thân phận cao quý người. các ngươi thiếu chủ mời ta lại đây. tô mặt nhìn cửa ngăn lại bọn họ thị vệ bộ dáng hai người nhẹ giọng nói. chính là nàng lời nói vừa ra, làm Thẩm Niên trong lòng lại là một trận không thoải mái. nàng khi nào cùng Mặc Lan các thiếu chủ thông đồng, không phải có một cái vọng giang lâu lão bản sao? Hiện tại lại xuất hiện một cái mặc lan các thiếu chủ là có chuyện như vậy. Nàng rốt cuộc dùng cái gì hồ ly tinh biện pháp, tất nhiên còn câu dẫn thượng mặc lan các thiếu chủ. Thầm nghiên nội tâm vô số nghi vấn quần cuộn mà ra, thực mau trên mặt sắp banh không được khẽ cười mặt mà trở nên văn mẹo. A đêm thấy thế, khinh thường nhìn nàng một cái, sau đó mới nhẹ nhàng xả một chút nàng góp áo, ý bảo nàng chú ý hình tượng. Thầm nghiên lúc này mới hậu chi hậu giác thu liễm khởi ghen ghét tâm lý, mang theo khẽ cười dung đi theo tô mạt phía sau thiếu chủ phân phó qua chỉ thấy ngài một người thủ vệ trong đó một cái thị vệ thực cung kính đối tô mạt nói vị này tỷ là tới cầu vật tô mạt biết không có thể mang hàm xương liền thế thẩm nghiên lắm miệng một câu công tử yên tâm vị này tỷ sẽ có an bài khác thị vệ liền mang theo hàm xương cùng tô mạt trước một bước rời đi sau đó đem hàm xương ở lại đại sảnh mang theo tô mạt đi hậu đỉnh thẩm nghiên xem tắc hảo tiếp đón cũng chưa cùng chính mình đánh tô mạt ai làm nàng lắm miệng Chẳng lẽ lời này ta chính mình sẽ không sao? Sau đó liền mang theo A đêm bất mãn đi theo một thị vệ khác rời đi. Trước 123 yên tâm, miễn phí đưa cho ngươi. Ngươi xác định là mang ta thấy các ngươi thiếu chủ. Tô mặt thấy thị vệ mang theo chính mình càng đi càng hiểu lánh, hơn nữa phương hướng hình như là huyền nhai bên kia, liền cảnh giác mở miệng hỏi. Công tử giải sầu, nhà ta thiếu chủ liền ở phía trước chờ ngài. Thị vệ thái độ cung kính, không có nửa điểm yền thực nẻ tránh hoặc là hiện sát khí bộ dáng tuy rằng có chút không an tâm nhưng là tô mạt vẫn là tiếp tục đi theo hắn đi công tử nhà ta thiếu chủ liền ở nơi đó thị vệ đột nhiên dừng lại sau đó chỉ vào huyền nhai bên đứng người cung kính tô mạt nhìn một thân thanh y lìa nam tử lăng lăng đứng ở huyền nhai bên cạnh đệ nhất ý tưởng là người này chẳng lẽ là điên rồi đi tưởng cùng ta ở bên vách núi đồng quy vu tận không đợi tô mạt phản ứng lại đây bên người thị vệ nơi nào còn có thân ảnh mà kia thanh y lìa nam tử giống như cảm giác đến tô mạt đã đến giống nhau xoay người thanh thiện cười nhìn nàng, làm tô mặt là đáp lại một cái mỉm cười cũng là, không đáp lại một cái mỉm cười cũng không phải, liền sắc mặt cứng đờ kéo khỏe miệng cười. Ta không nhớ rõ cùng hắn quen biết, nhưng vì sao hắn xem chính mình ánh mắt như vậy quen mắt đâu? Ngài là Mặc Lan các thiếu chủ. Tô mặt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc hỏi, tại Hạ Sơn quan trạch. Thượng quan trạch vốn định hảo hảo xem xem sư muội, nhưng là lại bị nàng lời nói đánh gãy ý nghĩ, liền mở miệng nói, thượng quan công tử lấy ta thân phận tương áp chế. Bước ta tới gặp ngươi không biết ra sao dụ ý. Tô mạc thực mau thanh tỉnh, hầu nghi nhìn hắn hỏi. Lời nói thật, đối thượng quan trạch tấn tượng đầu tiên cũng không quá hảo. Rõ ràng không quá tuổi trẻ bộ dáng, lại chính là muốn làm bộ tuổi trẻ bộ dáng, làm người nhìn đôi mắt có điểm tay. Bất quá cũng may nhàn giá trị đủ cao, xem như vì hắn thêm không điểm. Không đúng, ta suy nghĩ cái gì, hắn cái gì tuổi, cái gì diện mạo cùng ta có quan hệ gì. Ta cũng không phải cố ý bức ngươi tiến đến. Chỉ là ngươi cùng ta chưa quen biết, mạo muội thỉnh ngươi tiến đến sợ là đường đột ngươi, bất đắc dĩ mới tìm cái lý do, nếu có đắc tội, còn thỉnh tha thứ. Thượng quan trạch mang theo sủng lịch tươi cười nhìn đối diện nghi thần nghi quỷ nha đầu, nàng vẫn là từ trước như vậy, cũng không dễ dàng tin tưởng người. Ta cùng với nàng tuy là trên danh nghĩa chính là huynh ngội, bất quá nàng từ trước gặp qua ta số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa nàng lúc ấy tuổi nhỏ, hiện giờ liếc mắt một cái không nhận ra ta tới, thật đúng là có chút thương tâm a. Bất quá không quan trọng, nàng vẫn như cũ là ta yêu thương nha đầu liền giáo. Trở lại chuyện chính, vì sao mang ta tới nơi này gặp nhau, thượng quan công tử tiếp đãi khách tha phương thức thật đúng là đừng ra một xí. Tô mặt vây quanh hai tay, muốn nhìn một chút cái này, cái gọi là mặc lan các thiếu chủ trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Ngày ấy đầu giá hội lúc sau, là ngươi tại đây đã chịu kinh hách là ta mặc lan các thất trách, ta chỉ là tưởng ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Thượng quan trạch lời nói thời điểm. Trong mắt thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ lệ khí, bất quá không phải đối tô mạt. Thượng quan trạch tưởng tượng đến lần trước nha đầu tại đây bị thương truy nhai liền tự trách không thôi, hẳn không thể lập tức đem thương tổn nha đầu người tìm ra bẩm thơi vạn đoạn hảo. Xin lỗi liền không cần, kia chỉ là ngoài ý muốn tô mạt hồ nghi nhìn hắn, sau đó mới nói, mặc Lan các giao dịch luôn luôn như thế, sao thượng quan công tử chỉ đối ta xin lỗi, chẳng lẽ từ trước những cái đó nhân mặc Lan các bán ra quý trọng vật phẩm mà vung tay đánh nhau thậm chí hy sinh tánh mạng người Thượng quan công tử đều phải nhất nhất xin lỗi sao Bọn họ có thể nào cùng ngươi đánh đồng Thượng quan trạch nhẹ xích một tiếng Đối với tô mặt nói không để bụng còn cho là đồng nôn vô kỵ Bất quá nha đầu này há mồm vẫn là không vông tha người a. Thượng quan công tử Mọi người đều không phải người rảnh rỗi, Chúng ta liền không cần vòng vo, vò. Ngươi tìm ta tới có chuyện gì liền thẳng đi Nếu ngươi có thể tra được ta thánh thủ thân phận Tin tưởng mặt khác sẽ không không biết đi Thượng quan trạch vừa nghe đến nơi đây sắc mặt liền chầm đi xuống Tưởng tượng đến chính mình yêu thương nha đầu thế nhưng gả cho phó Vũ Đình liền tâm tình thật không tốt, hận không thể từ phó Vũ Đình bên người đem nha đầu mang đi hảo. Cái gì chó má vương ra, liền tốt như vậy nha đầu đều chiếu cô không tốt, còn làm nàng trúng độc, đến bây giờ cũng chưa giải, một cái minh cốt thảo đều đoạt không đến tay người, rốt cuộc là có bao nhiêu vô năng. Thế nhưng làm ta nha đầu như thế chịu tội. Tô mặt thấy thượng quan trạch sắc mặt đột biến, cho rằng hắn có cái gì không hảo ý đồ, trong tay đã sớm phòng bị chuẩn bị một cây ngân châm nếu hắn dám sang bệnh, ta liền muốn hắn mệnh. cho ngươi, thượng quan trạch thực mau khôi phục thần sắc, sau đó đem một cái bình sứ đưa cho tô mạt. này cái gì? tô mạt hầu nghi nhìn trên tay bình sứ, khó hiểu hỏi. giải dược, cái gì giải dược? tô mạt hoàn toàn không rõ hắn ý tứ, chẳng lẽ là hắn nhận sai người? minh cốt thảo là ngươi sở cầu chi vật, ta đã đem minh cốt thảo cùng chân quý giải độc dược thảo luyện thành thuốc viên, đây là ta mặc lan các thiếu ngươi. từ từ, từ từ. Ta không quá minh bạch, ngươi là, nơi này thuốc viên là Minh Cốt Thảo Luyện Thành. Tô Mạt kinh ngạc chỉ vào bình xứ hỏi. Không sai. Không đúng à, vô duyên vô cớ ngươi làm gì tặng dược cho ta. Lại, Minh Cốt Thảo là cỡ nào khó được dược liệu, bán đầu giá kia viên đã sớm bị người cầm đi, ngươi này viên lại là sao lại thế này. Tô Mạt càng nghĩ càng không nghĩ ra, người bình thường tìm không thấy đồ vật, chẳng lẽ Mặc Lan các tìm được một viên không ngừng, còn có thể tìm được đệ nhị viên. Mạc Lan Các còn có cái quy củ người ngoài là không biết. Tô Mạt trừng mắt dựng lỗ thai tò mò chờ hắn lời nói. Tổng giác chính mình có phải hay không quá may mắn linh, vẫn là bị người đào hố đâu. Người ngoài tìm kiếm chi vật, Mạc Lan Các đều sẽ tìm hai kiện trở về, để ngừa sở cần người vội vàng lại đến tắc cầu, liền lấy đệ nhất kiện giá cao đánh ra giá, giá cả mua là được. A, khó trách các ngươi Mạc Lan Các làm hạ đều là, cảm tình sinh ý là làm như vậy. Tô Mạt không thể không bội phục Mạc Lan Các năng lực cùng thực lực, càng quan trọng là tài lực. Hắn này thu bạc tốc độ có thể so ta liều sống liều chết cứu sống người chết kiếm mau nhiều. Ta suy nghĩ về sau cứu tha thời điểm giá cả có phải hay không hẳn là lại kêu cao điểm. Yên tâm ăn đi, chạy nhanh đem trên người độc chưa giải, miễn cho khó chịu. Thượng quan trạch quan tâm. Tô mặt đảo ra bình sứ dược, kỳ quái nhìn thượng quan trạch, tổng cảm thấy hắn có phải hay không quá mức quan tâm chính mình, nhưng hắn vì sao sẽ như vậy quan tâm chính mình đâu. Theo tựa như hắn, chờ ta tới cửa lại lần nữa xin thuốc. Lấy giá cao bán cho ta không phải càng hợp lý sao? Tô mà không nghĩ ra đem thuốc viên ở cái mũi hạ nghe thấy một chút, xác thật đều là chân quý giải độc dược hoàn, chỉ là có một mặt dược không có người được quá, đại khái chính là minh cốt thảo đi. Đang chuẩn bị ở thượng quan trạch chờ mong ánh mắt hạ ăn xong thuốc viên, nhưng là lấy dược tay đột nhiên dừng lại, sau đó thu hồi, mang theo nghi hoặc hỏi, đâu sẽ không dược chờ ta ăn xong thuốc viên sau tìm ta muốn 500 vạn lượng bắt đi, nếu là ta lấy không ra, ngươi sẽ không muốn đem ta đẩy hạ này huyền nha đi? Tô mặt nghĩ mà sợ nhìn thượng quan trạch, sau đó cảnh giác lui về phía sau hai bước. Chỉ là nàng lời nói làm thượng quan trạch vi lăng một chút sau, đột nhiên không chịu không chế cất tiếng cười to ra tới, kia tiếng cười ở huyền nhai biên quanh quẩn thế nhưng còn có chút dễ nghe. Yên tâm, miễn phí tặng cho ngươi, bồi thường ngươi. Thượng quan trạch sủng nịch mang theo ý cười nhẹ rộng. Trước 124 xem thường ngươi, không đạo lý. Nghe xong thượng quan trạch nói, mặc danh làm tô mạt cảm thấy tâm an, tuy rằng hắn còn có rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng vẫn là tín nhiệm hắn chuẩn bị ăn xong thuốc viên. Người với người chi gian thật sự thực kỳ diệu, rõ ràng chưa thấy qua người, vì sao sẽ có loại không thể hiểu được tín nhiệm phúc. Mắt thấy dược liền phải đến bên miệng, tô mặt tay lại dừng lại, sau đó buông thuốc viên đối thượng quan trạch cười nói, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi, chỉ cần ta có thể làm đến, liền nhất định đáp ứng ngươi. Thượng quan trạch thực vừa lòng nha đầu không có đem chính mình làm như người xa lạ hoặc là người ngoài giống nhau đối ta mở miệng để yêu cầu. Minh Cốt thảo luyện thuốc viên hẳn là không ngừng một viên đi. Tô Mạt mang theo thử hỏi thái độ tâm hỏi. Không ngừng. Thượng quan trạch hầu nghi nhìn tô Mạt, có chút khó hiểu. Ta tưởng cùng ngươi lại cầu hai viên thuốc viên, bạc ta sẽ phó, nhưng là 500 vạn lượng ta còn phó không dậy nổi. Tô Mạt trắng ra nói. Hảo. Thượng quan trạch cũng không hỏi nàng nhiều muốn hai viên là làm cái gì, hoặc là cho ai, thực hào sảng đáp ứng sau, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình xứ đảo ra hai viên thuốc viên đưa cho tô Mạt không cần ngươi bạc thật vậy chăng? không nghĩ tới ngươi người này hảo phóng như vậy tô mạt vui vẻ tiếp nhận rồi hai viên thuốc viên sau đó chạy nhanh ăn luôn một viên ta chỉ đối với ngươi một người hảo phóng thượng quan trạch lại là mang theo sủng địch ánh mắt vừa lòng nhìn tô mà tan xong thuốc viên tô mạt gian nan nuốt vào thuốc viên sau mới đối thượng quan trạch nói tuy rằng thực cảm kích người đối ta hảo nhưng là ngươi hẳn là đem ta điều tra rõ ràng ta là có phu con người cho nên ngươi tô mạt câu nói kế tiếp không có nhưng là ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng. Chính là muốn hắn không cần đối ta ôm có không nên coi ảo tưởng, chúng ta chi gian là không có khả năng. Đồng đốc, Thượng quan trạch thanh thiền cười, sau đó rôi tay sủng lịch sờ sờ nàng đầu, không có lại nhiều cái gì. Tô mạt ngược lại bị hắn động tác làm cho ngốc lăng. Hắn đây là có ý tứ gì, đầy mặt gì từ ái tươi cười là chuyện như thế nào? Đi thôi, ta phái người đưa người trở về. Thượng quan trạch vừa lòng với nha đầu phản ứng, sau đó mới dẫn đầu rời đi. Tô Mạt vẫn như cũ một bộ ta không hiểu được hắn có ý tứ gì bộ dáng, gắt gao đi theo hắn phía sau. Thượng quan trạch mang Tô Mạt trở lại mặc lan các đại sảnh khi, thầm nghiên cùng Hàm Sương đã sớm chờ ở đại sảnh chỗ. Hàm Sương vừa thấy Tô Mạt bình yên trở về, treo tâm cũng buông xuống. Vốn dĩ tưởng lặng lẽ đi tìm Vương Phi, nhưng là đại sảnh phòng giữ nghiêm ngặt, căn bản dịch bất động nửa bước chân. Ta không có việc gì. Tô Mạt cho Hàm Sương một cái yên tâm ánh mắt. Tô tỷ, người nhưng tính đã trở lại Thẩm nghiên vẻ mặt lo lắng bắt lấy tô mặt tay, ánh mắt lại làm bộ không để bụng liếc về phía thượng quan trạch. Không ngờ lại là cái mỹ nam tử nhân vật, vẫn là Mặc lan các thiếu chủ, thân phận địa vị cao quý, giống như vậy ưu tú người đều là mắt mù sao. Vì sao sẽ coi trọng tô mặt loại này là lơi ong bướm nữ nhân? Nàng trong mắt khinh thường một kia không lậu rừng ở thượng quan trạch trong mắt. Đối với Thẩm nghiên, thật sự không có gì hảo cảm, đặc biệt chán ghét nàng ở tiêu năng trước mặt Kiều nhu làm ra vẻ, ra vẻ nhu nhược bộ dáng nhìn khiến cho người làm ác. Tô tỷ, vị này chính là thẩm nghiên làm bộ không hiểu được bộ dáng cô ý nhẹ giọng hỏi, sau đó lại không giấu vết tre ở tô mặt trước mặt. Hắn là mặc lan các thiếu chủ, thượng quan trạch. Thượng quan công tử. Thẩm nghiên rất có lễ phép chiều thượng quan trạch hơi hơi không người. Chỉ là thượng quan trạch liền một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Lướt qua nàng nhìn về phía tô mặt, ôn nhu nói, ngươi hiện tại phải đi về sao? Ta phải người đưa người trở về. Thanh âm ôn nhu làm thẩm nghiên ghen ghét. Hắn vừa mới như thế kiểu nhu hướng hắn vân an, hắn thế nhưng mắt lạnh tương đối không, còn đối chính mình hờ hững, hiện giờ lại đối tô mặt như thế ôn nhu tương đái, làm thẩm nghiên buồn bực song quyền nắm chặt, liền trực tiếp khảm vào tay trưởng bên trong cũng không từng phát giác. Không cần, xe ngửa của ta liền ở bên ngoài tô mặt lễ phép đáp lại, đối với cho ta cứu mạng dưỡng người, lý nên khách khí khách khí, sau đó lại hỏi thẩm nghiên nói, chuyện của ngươi qua sao? Ân, đã qua, bọn họ sẽ mau chóng tìm được. Thẩm nghiên nhược nhược xong lời nói sau, Thượng Quan Trạch ánh mắt bất thiện nhìn về phía nàng, lúc này mới lạnh lùng nói: Mặc Lan các tìm được đồ vật, ngươi mua khởi sao? Thượng Quan Trạch thái độ cùng ngữ khí đều cực kỳ lạnh băng, ánh mắt cũng tràn ngập miệt thị. Đối với Thẩm Niên làm bộ làm tịch bộ dáng thật là liền nửa khắc đều không nghĩ nhìn đến. Nàng bởi vì ghét bỏ nàng nhận thức Tiêu Năng là không có quyền vô tài vô năng lực người, cũng không biết leo lên nào điều cao chi, đơn phương liền cùng Tiêu Năng giải trừ hôn ước. Tiêu Năng liền một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng nhìn khiến cho nhân tâm phiền. Không phải thượng quan trạch muốn cố ý khinh thường nàng, chỉ là nàng thật sự không khỏe cái biết hàng người. Tiêu Năng đưa cho nàng đính hôn ngọc bội kia chính là tuyệt vô cận hữu ngọc thạch mài rũa ra tới duy nhất một khối không hề tì vết đồ vật, trên thị trường có thị trường nhưng vô giá, chỉ sợ nàng xem thường Tiêu Năng, liên quan xem thường kia khối ngọc bội, liền cho rằng kia ngọc bội bất quá là hàng vỉa hệ thượng tùy tiện bán mấy văn tiền giả mạo phẩm. Thật sự là ngu xuẩn. Ta thẩm nghiên bị thượng quan trạch không chút khách khí nói làm cho đôi mắt đỏ lên, quỷ khuất vẫn luôn ở một bên nhược nhược rơi lệ. Thượng quan trạch, ngươi quá mức gà tô mặt đều có chút nhìn không được, ra tiếng minh bất bình nói, nàng có cầu, ngươi mặc lan các tất ứng đó là, đến nỗi đồ vật có thể hay không mua được tay chính là thẩm tỷ chính minh sự. Tô mạc nguyên bản là có ý tốt từ, nhưng là ở thẩm nghiên nghe tới, đuổi kịp quan trạch giống nhau là xem thường nàng, cảm thấy thân phận của nàng nhất định ra không dậy nổi giá cao mua mặc lan các đồ vật. A. Người tới, đưa các nàng đi ra ngoài. Thượng quan trạch không nghĩ bởi vì thẩm nghiên sự tình cùng nha đầu nháo không hảo cảm xúc, cho nên vẫn là làm các nàng trước rời đi hảo. Tô Mạt cũng không ngượng ngùng, xem thẩm nghiên bộ dáng sắc thật rất uy khuất, tuy rằng không biết thượng quan trạch vì sao sẽ nhầm vào nàng, nhưng là nàng sắc thật không thích hợp ở lâu nơi này, liền mang theo còn ở không tiếng động khóc thút thích thẩm nghiên rời đi. Thượng quan trạch chiều một bên đứng thị vệ hỏi, nàng tới tìm cái gì? Hôm nay chỉ có thẩm nghiên một người tới cầu vật cho nên thị vệ liền biết thiếu chủ chính là cái gì. Hồi thiếu chủ, vị kia thẩm tỉ sở cầu chính là truyền trung tôn ngọc lưu ly trản. A, nàng nhưng thật ra dám cầu. Thượng quan trạch khinh miệt cười. Kia tôn ngọc lưu ly trản chính là truyền trung thánh vật giống nhau. Từ trước liền có người dùng này trản hàng năm thịnh dùng bữa thực nước trà, nhưng bảo trăm năm trường thọ, ngàn năm an khang, chỉ bằng nàng cũng dám mơ ước vào ấy. Đến lúc đó ta đảo muốn nhìn, nàng sẽ mang theo cái nào kim chủ bắt lấy nàng sở cầu chi vật. Dọc theo đường đi. Trong xe ngựa bốn người đều không có lời nói, Tô Mạt vốn dĩ liền không phải sẽ an ủi tha người, cho nên cũng không biết loại này bị người bị thương lòng tự trọng nên như thế nào tròn an, cũng chỉ có thể yên lặng nhìn Thẩm Nghiên ủy khuất khổ sở khóc một đường. Mắt thấy tiến trình, Tô Mạt lúc này mới mở miệng nói, "Chúng ta nếu không đi trước ăn một chút gì?" Ân, nghe Tô tỷ an bài. Thẩm Nghiên mang theo nghẹn, ngào thanh âm nhẹ giọng tâm đáp lại. "Vọng Giang lâu." Tô Mạt đối với xa phu một tiếng. Thẩm Nghiên túi đầu trong mắt hiện lên một tia ác ý, sau đó nhìn thoáng qua A Đêm, lúc này mới mở miệng nói: "A Đêm, ngươi trước xuống xe, giúp ta mua phân ta yêu nhất An An vạn." A ngầm hiểu đáp lại đúng vậy, sau đó mới đối Tô Mạt không người hành lễ, tiêu dừng ngựa xe trước đi xuống. Chương 125 ngươi nhận sai người. Dựa theo thẩm Nghiên ý tưởng, A Đêm âm thầm phái người nhìn chằm chằm Tiêu Năng, xác định Tiêu Năng còn ở trong thành, nếu Tiêu Năng muốn gặp thẩm Nghiên, kia liền làm hắn chuyển biến tốt, chẳng qua Hắn có thể thấy chính là chúng ta làm hắn thấy thầm nghiên. A đêm đi tìm được tiêu năng thời điểm, cố ý hướng tiêu năng trước mặt cực nhanh đi qua. Người từ từ. Vô thần tiêu năng nhìn đến A đêm thời điểm lập tức tới tinh thần. Hắn nhớ do A đêm, không phải thẩm nghiên bên người từ trước nha đầu, nhưng là thẩm nghiên giải trừ hôn ước nói chính là cái này cô nương chuyển đến. Vốn dĩ không tin nàng lời nói, nhưng là kêu tín vật sát thật là chính mình đưa cho thẩm nghiên, nhưng là nhưng vẫn không muốn tin tưởng, khoảng thời gian trước gặp mặt còn hảo h Như thế nào đột nhiên giải trừ hôn nước liền giải trừ hôn nước. Nhưng A Đêm như là biết mặt sau có người truy giống nhau, nhanh hơn bước chân hướng thẩm nghiên nơi địa phương đi đến. Thẩm tỷ có yêu thích căn sao? Tô Mạn trúc chắc dùng cái khác để tài đánh vỡ cho tới nay chờ mặc. Ta đều có thể. Cảm ơn. Thẩm nghiên khẽ nâng khởi nhu nhược đáng thương lại có chút xưng đỏ đôi mắt, nhược được nói. Hảo. Thẩm nghiên lúc sau ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở ngoài cửa sổ trên đường phố, ở cách đó không xa nhìn đến A Đêm sau khi xuất hiện khỏe miệng gợi lên một tia quỷ quệt ý cười. Sau đó mới dương mắt mang theo hơi hơi xin lỗi đối tô mặt nói, tô tỷ, xin lỗi, ta vừa mới qua thất thố. Thẩm nghiên biên biên đi đến tô mặt bên người, sau đó cầm lấy trên bàn ấm trà thế tô mặt đổ một ly trà đưa cho nàng. Không có việc gì, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Tô mặt lời nói còn không có xong, nấu ly đi tiếp thẩm nghiên trên tay chén trà khi, kia trong chén trà thủy lại toàn bộ bắt đến trên người nàng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi thẩm nghiên khóc lóc chén trà. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất dùng khăn tay giúp Tô Mạt lau mình thượng với nước, biên gần khóc lóc nói: "Thực xin lỗi, đều do ta." Chân tay vụ về, "Thực xin lỗi." "Không có việc gì, ngươi chạy nhanh đứng lên đi, bất quá hớp một chút, không ngại." Tô Mạt muốn đem nàng nâng dậy tới, nhưng là không nghĩ tới nàng thoạt nhìn gầy gầy, sức lực lại lớn như vậy, rơi vào đường cùng chỉ có thể xin giúp đỡ hàm xương. Nhưng đứng lên thẩm Nghiên lại càng khóc càng lợi hại, hoàn toàn không có muốn ngừng nghỉ ý tứ. "Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi." đều là ta không tốt. Tô mặt là thật sự không thích nữ nhân khóc sướt mướt không để yên không liêu bộ dáng. Nếu là Lâm Thục như vậy, ta đã sớm mắng đi trở về. Chính là đối mặt Thẩm nghiên này pha Lê Tâm cô nương, ta này khẩu là thật thật trương không khai. Tính, ngươi đừng khóc, bị người nhìn đến còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Bất quá là quần áo rướt một chút, ta làm Hàm Sương đi mua kiện tân đó là. Tô mặt xong liền ý bảo Hàm Sương đi mua kiện quần áo lại đây. Hàm Sương chân trước vừa ly khai, Thẩm Nhiên lại cảm thấy xin lỗi nói. Là ta sai, quần áo vẫn là ta đi theo hàm xương đi mua đi, bằng không lòng ta sẽ băn khoăn. Không cần. Nhất định phải, ngươi tử từ ta, ta lập tức liền trở về. Thẩm nghiên còn không đợi tô mặt đáp lại liền trước một bước rời đi. Tô mặt đau đầu nhìn rời đi thầm nghiên, này nữ tha nước mắt như thế nào có thể tới như thế tự nhiên. Thẩm nghiên không có trực tiếp đi theo hàm xương rời đi, mà là tránh ở vọng giang lâu lầu một không thấy được địa phương, chờ xuất hiện á đêm cùng theo sát ở nàng phía sau tiêu năng. Khoe miệng rơi lên một mả tâm như thực hiện được ý cười. A đêm vẫn luôn đi đến mau đến tô mà xương phòng địa phương đứng yên bước chân, chậm rãi xoay người nhìn đi theo phía sau tiêu năng. Nghiên nghiên đâu? Tiêu năng mang theo rồn dập thanh âm nói. Muốn gặp nhà ta tỷ. A đêm thân thể một bên, sau đó chỉ vào một bên tô mặt nơi xương phòng là nói, nàng liền ở bên trong. Tiêu năng kích động chiều A đêm sở chỉ xương phòng đi đến, chỉ là hắn không biết chính là, A đêm sấn hắn nôn nóng phân tâm thời điểm, chiều hắn huy một phen thuốc bột. Nhìn tiêu năng tiến vào xương phòng, vừa lòng gợi lên tà ác khỏe miệng. Nghiên nghiên. Tiêu năng tiến xương phòng thời điểm, nhìn đến chỉ là một thân nam trang tô mạc, chính kỳ quái thẩm nghiên ở đâu thời điểm, đột nhiên cảm thấy ánh mắt nhoáng lên, vừa mới ngồi ở chỗ kia nam tử thế nhưng biến thành thẩm nghiên. tô mạc nhìn cửa đột nhiên xuất hiện xa lạ nam tử, giống như nghe được hắn kêu một tiếng nghiên nghiên đại khái là nhận sai người đi nhầm xương phòng đi, cho nên liền không có đi để ý tới. Nghiên nghiên. Thật là ngươi tiêu năng nổi điên giống nhau chạy đến tô mặt trước mặt, ánh mắt có chút hoảng hốt nắm chặt tô mặt bả vai, mang theo mất mát cũng khó chịu ngựa khi nói, Nghiên nghiên, ngươi vì cái gì muốn cùng ta giải trừ hôn ước, chúng ta phía trước không phải còn hảo hảo sao. Có phải hay không có người bức ngươi, ngươi nói cho ta, này không phải ngươi tự nguyện. Tiêu năng ánh mắt thống khổ nắm chặt tô mạn tựa hồ ở khát cầu nàng đáp án. Tô mặt cho mày, hình như có bất mãn bộ dáng nhìn cái này xa lạ nam tử, công tử. Ngươi có phải hay không nhận sai người, phiền toái ngươi trước buông ta ra. Ta không bỏ, ta chính là không bỏ, ta một buông ra ngươi liền phải rời đi ta, ngươi nói cho ta, có phải hay không ta nơi đó không tốt, ngươi mới phải rời khỏi ta, ta sẽ nỗ lực, sẽ gấp bội nỗ lực, chờ ta khoa khảo trúng cử, vào chiều làm quan ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng chịu vì khuất, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi, ngươi không cần cùng ta giải trừ hôn ước được không. Tiêu năng, trong mắt tràn đầy nước mắt, thái độ ôn nhu. Tô Mạt dùng sức dây rủa, bất mãn nói: Công tử, ngươi thật sự nhận sai người, phiền toái ngươi buông ta ra, bằng không ta liền kêu người báo quan. Tô Mạt thanh âm thực lãnh, thái độ thực hàn, làm cho rằng nàng là thẩm nghiên tiêu năng như là đã chịu kích thích giống nhau, trong lòng khó chịu trên tay sức lực lớn hơn nữa, thậm chí có chút cảm xúc mất không chế tún nàng dùng sức hướng trên tường va chạm, đau Tô Mạt nhịn không được hít hà một hơi. T. đau sao? Tiêu Năng nhìn Tô Mạt khó chịu bộ dáng, đau lòng lạnh giọng hỏi. Sau đó chỉ vào chính mình ngực, ta nơi này càng đau, ngươi biết không? Ngươi có biết hay không vì có thể cùng ngươi ở bên nhau ta có bao nhiêu nỗ lực? Ngươi có biết hay không ta là tồn bao lớn hy vọng có thể cùng ngươi cả đời hạnh phúc ở bên nhau? Ngươi có biết hay không ta đối với ngươi cảm tình có bao nhiêu chân thành tha thiết? Tiêu năng thống khổ thanh thanh lên án, ngươi lại đơn giản một câu giải trừ hôn ước liền tưởng bỏ qua một bên chúng ta quan hệ, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Tô mạt cảm giác chính mình gặp gỡ không chịu khống chế kẻ điên có lẽ là bị cái gì cảm tình bị thương đem nàng làm như giả tưởng đối tượng nhưng là người này thoạt nhìn cảm xúc thực không ổn định khó bảo toàn hắn sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ta hiện giờ hàm xương lại không ở ta bên người ta chỉ có thể tự bảo vệ mình ở đối phương thống khổ khó chịu thời điểm tô mạt tâm lấy ra tay háo gian ngân châm đâm vào trên tay hắn đau tiêu năng bản năng thu hồi tay tô mạt liền sấn lúc này ra bên ngoài chạy chính là tiêu năng phản ứng so nàng tưởng tượng muốn mau nàng chân trước mới vừa bước ra xương phòng cửa. Sau lưng đã bị tiêu năng cấp tốn trở về. Dây rùa hết sức, tiêu năng còn đem nàng vấn tóc ngọc châm cấp gạt rớt, trong nháy mắt tô mà tóc đen như thác nước rũ xuống. Sương phòng động tinh thực mau liền nháo lầu trên lầu dưới ăn cơm người chú ý. Gì, kia không phải phụ quốc công phủ đích thì sao? Như thế nào loại này trang điểm cùng một cái nam tử lôi lôi kéo kéo? chương 126 nên tròng lồng heo. Một cái đột nhiên thanh âm vang lên. Làm vừa mới không chú ý cùng chú ý tới tô mạt bên này, động tĩnh người đều nhìn về phía bọn họ bên kia. Thẩm niên cùng A Đêm an tĩnh đứng ở vọng giang lâu góc, lạnh nhạt nhìn trước mắt phát sinh một màn. Tô mạt, lần trước lời đồn đãi làm ngươi trốn rồi qua đi, lần này nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, ta xem ngươi đến lúc đó còn có mấy trương miệng có thể rõ ràng. Ta muốn cho ngươi xú danh rõ ràng thanh danh truyền khắp toàn bộ Viêm Thành, ta muốn cho bị ngươi câu dẫn nam nhân đều thấy rõ ràng ngươi là như thế nào một cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Ta muốn cho đình vương ra biết ngươi loại này nữ nhân sẽ chỉ làm hắn hổ thẹn, mà ta mới là có thể đứng ở hắn bên người lương xứng. Ngươi không cần đi, ngươi không thể đi, chúng ta chi dàn không thể liền như vậy tính. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi cả đời phụ trách. Tiêu năng thấy tô mạt phản kháng lợi hại, ôm tay nàng liền căng khẩn. Tiêu năng thanh âm chưa nói tới rất lớn, nhưng là một câu lại làm đang ngồi tất cả mọi người nghe rành mạch. Có người bắt đầu bất bình nói, này phụ quốc công phủ đích tỉ quả thực như trong lời đồn giống nhau không biết xấu hổ này phúc trang điểm gặp lén nam tử không còn làm thượng bộ tình bạc nghĩa sự tình vừa thấy này thư sinh bộ dáng nam tử là con cháu nhà nghèo nàng đây là coi thường người tú tài nghèo không thể tưởng được quý tộc nữ tử thế nhưng cũng có như vậy chẳng biết xấu hổ người loại này nữ nhân nên bị chồng lồng heo các ngươi xem nàng còn làm bộ một bộ không tình nguyện chịu ủy khuất bộ dáng không thấy được kia thư sinh nghèo đều khổ sở khóc sao nghe thanh thanh nhục mạ tô mạ thanh âm Đối với Thẩm Nghiên tới, mỗi một câu đều giống như giống nhau, dễ nghe động lòng người. Bọn họ mắng Tô Mạt càng hùng, Thẩm Nghiên liền cảm thấy trong lòng càng thoải mái. Làm ngươi quá quán người thượng tha nhập tử, cũng cho ta hảo hảo nếm thử bị người nhục mạ, bị người giẫm nhập lòng bàn chân tư vị. Tô Mạt vừa mới bởi vì khẩn trương, không có quá chú ý bộ dáng của hắn, hiện giờ xem ra tựa hồ có chút không thích hợp, ánh mắt mê ly giống thân ở hảo cảnh giống nhau. Điểm này làm Tô Mạt đoán được hắn đại khái là bị người hạ dục vì thế ở tránh thoát bất quá là lúc, dứt khoát trực tiếp cắn thượng nam tha thủ đoạn chỗ. Tiêu năng ăn đau trên tay lực đạo giảm, làm tô mạt dây rùa ra bên ngoài chạy, sau đó lớn tiếng đối ở đây người hô, phiền toái giúp ta báo quan. Nhưng là nhậm tô mặt như thế nào kêu, sao ở đây nhậm đều mắt lạnh tương đối, điểm này làm tô mạt thực giật mình, không rõ bọn họ đều là làm sao vậy. Sau đó bất kham lời nói rơi vào nàng trong thai, báo cái gì quan, nhà ngươi còn không phải là quan ra sao. Dứt khoát làm cha ngươi ra mặt bãi bình việc này, xem cha ngươi lợi dụng quan quyền năng như thế nào xử trí bị ngươi vứt bỏ tú tài nghèo. Một cái không sợ chết người đánh bạo tức giận đối Tô Mạt hô Hắn thanh âm vừa ra, mặt sau liền có ùn đùn không dứt thanh âm văng lên, thanh lên án công khai phạt Tô Mạt phụ lòng bạc tình, chẳng biết xấu hổ lợi nói. Những lời này làm Tô Mạt không giận phản cười, cảm thấy những người này có phải hay không tập thể nổi điên, tất cả đều chung dược, hầu ngôn loạn ngữ. Tiêu năng tún hồi môn khẩu Tô Mạt. Hung hăng đem nàng đẩy ở bên cạnh cửa trên tường, để sát vào nàng nói, ngươi là của ta, đừng rời khỏi ta, được không? Biên, mặt cũng biên chiều nàng tới gần. Bởi vì muốn ứng đối mặt lan các công kích sở mạc hàn, mới vừa trở lại vọng giang lâu liền nhìn đến bên trong dị thường náo nhiệt, hơn nữa sở hưu tha ánh mắt đều nhìn về phía lầu hai một gian sương phòng. Kỳ quái đưa tới một cái nhị hỏi, sao lại thế này? Hình như là cùng ngài đã gặp mặt tô công tử có phiền thoái. Nhị không quá dám xác định. Bởi vì tô công tử tới thời điểm có vài người, nhưng là hiện tại này thân trang phục không, liền nàng mang theo trên người tùy hầu đều chưa từng xuất hiện. sợ mạc hàn ánh mắt kinh hãi, chẳng lẽ, nàng không chết? Hắn đang chuẩn bị nhằm phía lầu 2 xương phòng, một hình bóng quen thuộc lại từ đỉnh đầu hắn sẽ qua, trực tiếp phi thân đến lầu 2. Thiếu hiên cùng lăng phong bốn là tùy vương ra ra cửa tìm vương phi, chính là mới vừa đi đến vọng giang lâu cửa liền nghe thấy cửa có người cái gì phụ quốc công phủ đích tỷ ở bên trong đã xảy ra chuyện. Vương gia lo lắng trực tiếp phi thân hướng đi đám người ánh mắt gây ra địa phương, hai người nhanh chóng theo đuôi. Chính là đập vào mắt lại là một cái xa lạ nam tử, thế nhưng đem vương phi đẩy ở trên tường, không màng vương phi phản kháng, chính đại gan chuẩn bị đi thân vương phi. "Vương, Vương gia Lăng Phong tâm cẩn thận nhẹ gọi vương gia một tiếng." Vương gia trên người lạnh lẽo hơi thở chợt giảm, lại thấy hắn tức giận vội vàng bay nhanh đem kia xa lạ nam tử một chân đá bay, sau đó đem Tô mặt gắt gao hộ ở trong ngực. Vương gia mặt âm trầm phân phó Lăng Phong, Giao quan phủ. Lăng phong kích động sách lên bị đánh ngã trên mặt đất, thần sắc hoảng hốt tiêu năng, sau đó không chút khách khí đem hắn tún rời đi. Phó Vũ Đình tiếp tục phân phó thiếu hiên, hôm nay việc, nếu là có một tia bất lợi với nàng lời đồn đãi, đề đầu tới gặp. Xong liền ôm tô mạn, gắt gao đem nàng hộ trong lực chung, trực tiếp từ cửa sổ phi thân xuống lầu, rời đi nơi thị phi này. Mới vừa mua xong quần áo hàm xương trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống vương ra ôm vương phi rời đi. Nàng cho rằng ra chuyện gì, liền lo lắng theo sát ở vương gia phía sau. Sở Mạc Hàn nhìn sống sờ sở phó vũ đỉnh cùng Tô Mạn, đột nhiên có loại trong lòng thả lỏng cảm giác. Nàng còn sống, thật tốt. Ta thế nhưng bởi vì nàng tồn tại mà cảm thấy cao hứng, mà ta kia đã sớm tràn ngập tội ác tâm linh lại tại đây một khắc cảm thấy có một tia cứu rỗi. Đáng chết, đáng chết, vốn tưởng rằng lợi dụng Tiêu Năng có thể hủy hoại Tô Mạn, vì cái gì vương gia lại ở ngay lúc này xuất hiện, vì cái gì hắn nhất định phải lúc này xuất hiện? Thẩm Nghiên mang theo A Đêm trở lại Thái Phó phủ, thẹn quá thành giận tùy tay tạp rất trong tầm tay ấm nước, sắc mặt nhân tức giận mà trở nên có chút dữ tợn và mẹo. "Ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, là chúng ta kế hoạch có vấn đề sao?" Thẩm Nghiên tức giận đem đầu mâu chỉ hướng A Đêm, bất mãn quát. "Thì, vương gia xuất hiện là cái ngoài ý muốn." Bang một tiếng giòn vang, Thẩm Nghiên buồn bực hung hăng một cái tát đánh vào A Đêm trên mặt, "Ngươi cái đồ vô dụng, điểm này sự tình đều làm không xong." A Đêm đi theo Tam công chúa thời điểm, chưa bao giờ bị đánh quá bàn tay nàng tình nguyện trên người lưu học đều không vui có người dám chạm vào nàng mặt âm đức ánh mắt nhìn thẩm nghiên trong mắt tràn đầy sắc ý thẩm nghiên bị ánh mắt của nàng kinh lui về phía sau vài bước sau đó ỷ vào chính mình là chủ tử thân phận trắng lá gan nói ngươi hung cái gì hung nhà ngươi chủ tử đưa ngươi đến ta bên người tới chính là hầu hạ ta đánh ngươi một chút ngươi còn dám coi an khí tâm ta nói cho tư liệt làm hắn chưởng phạt ngươi thẩm nghiên tưởng tượng đến chính mình phía sau có tư liệt chống lưng Gan dạ sáng suốt biến đại căm tức nhìn A đêm. A đêm tưởng tượng đến nàng là công chúa muốn lợi dụng người, không dám chậm trễ công chúa sự, cho nên cưỡng chế trong lòng lửa giận, quỳ một gối trên mặt đất túi đầu nói, là nô tỷ không an bài hảo, làm kế hoạch thất bại, là nô tỷ sai, còn thỉnh tỷ bất giận." Nay con kém không nhiều lắm. Thẩm Nghiên ngạo mạn thấy A đêm ngữ khí biến mềm, hạ nhân chung quy là hạ nhân, nàng không tư cách ở trước mặt ta bãi sát mặt. Giây tiếp theo, Thầm nghiên liền lo chính mình đắm chìm ở phó vũ đỉnh cứu đi tô mạt hình ảnh. Có phải hay không vừa mới xuất hiện ở kia người là ta, vương gia cũng sẽ ra tay tướng trợ, cũng sẽ giống đối tô mạt giống nhau, đem ta gắt gao hộ ở trong ngực, đem ta ôn nhu ôm rời đi. Nên sẽ không, là ta hồ đồ, vì tô mạt làm bàn đạp, làm nàng ly đỉnh vương gia càng gần. Không được, nàng quyết không cho phép, tuyệt đối không thể liền như vậy tiện nghi tô mạt. chương 127 còn có hay không không thoải mái dọc theo đường đi tô mạt cũng không dám hố một tiếng, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cả một đống xúc ở phó vũ đỉnh trong lòng lực, giống cái làm sai sự hài tử giống nhau, vương xuống đầu, liền con mắt cũng không dám nhìn hắn liếc mắt một cái. từ trước chính mình đi vọng giang lâu thời điểm đi đường tựa hồ cũng đến nửa canh giờ đi, gan dạ sáng xuất hiện giờ thân ở vương phủ bên trong mới làm tô mạt cảm thấy lúc này tới giống như cũng không có một nén nhang thời gian đi, phó vũ đình vẫn luôn trầm thấp khí áp, một đường chiều tê vân luyện bước nhanh đi đến, ôm tô mạt tay cẩn khẩn. Tô Mạt cảm giác được hắn cảm xúc không thích hợp, có chút nghĩ mà sợ lo lắng hắn sẽ giết ta diệt khẩu. Rốt cuộc hắn lại một lần tận mắt nhìn thấy loại này cái gọi là bất kham hình ảnh. Hắn xuất hiện thời điểm, ta lúc ấy trong lòng vẫn là rất có cảm giác an toàn, nhưng là chờ xong việc phát hiện, hiện tại mới là địa ngục bắt đầu. Tuy rằng hắn chưa từng đem ta thân phận thông báo thiên hạ, nhưng là trên danh nghĩa ta còn là hắn vương phi, hắn lại như thế nào có thể chịu đựng hắn vương phi trước mặt người khác như vậy hình tượng. Càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Chi Ngộ tri ân hai người nhìn đến bị vương gia ôm hồi vương phi, nhìn vương gia như ban cho khí áp, biết là đã xảy ra chuyện, vương gia giết người giống nhau, ánh mắt dừng ở bọn họ tỉ mọi hai người trên người, kinh các nàng vội vàng quỳ trên mặt đất. Thiên Cẩm sửa sang lại hảo phòng trong gia tới thời điểm cũng nhìn đến vương gia ôm vương phi trở về, chính vui vẻ vương gia đối vương phi càng ngày càng tốt thời điểm, đột nhiên nghe được vương gia hàn băng giống nhau thanh âm vang lên, múc nước tới, cấp vương phi tắm gội. Đúng vậy. Thiên Cẩm hầu nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tưởng tượng đến vương gia tựa khối băng giống nhau thanh âm, ngay cả vội đi xuống an bài, táng gọi. Hắn đây là, nhàn ta ô hề sao? Tô Mạt có chút thương tâm rũ xuống đôi mắt, vốn tưởng rằng hắn sẽ đối ta nộ mục nhìn nhau, nhưng trở lại phòng khi, hắn lại động tác mềm nhẹ đem ta đặt ngồi ở mép giường, sau đó ở thiên cầm cùng chi ngộ chi ân múc nước tiến vào thời điểm, tự mình thí thủy ôn. Khiển đi các nàng sau, hắn bế lên Tô Mạt trực tiếp đem nàng liền người mang quần áo bỏ vào thao tắm chung, ở Tô Mạt thẹn thùng hết sức hắn lại đúng lúc xoay người ra bình phong che đậy địa phương sau đó ở hắn tủ quần áo tìm một bộ thích hợp quần áo đặt ở bình phong thượng thầy song kêu ta một tiếng chỉ một câu không nhẹ không nặng công đạo một tiếng liền ngồi trở lại bên cạnh bàn nhưng là ngón tay lại có chút bực bội không ngừng đánh mặt bàn tô mạt khó hiểu nhưng vẫn là nghe lời nói tắm gội một chút chờ đổi hảo sạch sẽ quần áo ra tới thời điểm phó vũ Đình nhìn nàng mặc phát ướt đấm đắp trên vai cùng phía sau lưng hình như có bất mãn hơi nhíu mày đối diện ngoại đạo người tới Lại đánh một số nước tới. Xong liền ý bảo Tô Mạt đi đến hắn trước mặt tới. Tô Mạt tự biết lần này là chính mình đối lý, cho nên thực có quắc đi đến Phó Vũ đỉnh trước mặt, ngón tay bất an quấy vay áo. Chờ hạ lại tẩy một lần. Tô Mạt hơi đốn, thần xác cảm đạm đáp lại một tiếng đúng vậy. Thiên cầm ba người nghe được phân phó lại nhanh nhẹn chuẩn bị một thung nước ấm, vẫn như cũ là Phó Vũ đỉnh thế nàng thí hảo thủy ôn. Còn muốn buồn vương ôm người qua đi sao? Phó Vũ đỉnh lời nói thanh âm thực nhẹ. Nhưng là ở tô mạt nghe tới có loại ghét bỏ ý tứ. Không cần. Tô mặt chua suốt lời, quyết đoán từ chối. Sau đó lập tức chiều bình phong sau thùng gô đi đến. Chỉ là bình phong mới vừa chặn nàng cùng phó vũ đình tầm mắt, nàng nước mắt liền không chịu khống chế chảy ra. Nghe môn bị mở ra lại đóng lại thanh âm, nghĩ đại khái là phó vũ đình đi ra ngoài đi. Chính là chẳng được bao lâu lại có người mở cửa thanh âm vang lên, tô mạt tưởng thiên cầm, liền mở miệng hô một tiếng, thiên cầm. Thiếu cái gì sao? Phó Vũ Đình thanh âm lại ở ngay lúc này vang lên, làm tô mặt nghe cả người run lên. Không, không có gì. Tô mặt kinh ngạc đáp lại một tiếng, sau đó không gian lại một lần lâm vào trầm mặt. Chờ tô mặt lại một lần xuất hiện ở phó Vũ Đình trước mặt thời điểm, liền nghe hắn nhẹ giọng nói, lại đây. Tô mặt ở trong lòng thật sâu hít vào một hơi, sau đó một bộ chịu chết bộ dáng đi đến phó Vũ Đình trước mặt, nhẹ giọng hôn một tiếng vương ra. Ngồi xuống. Phó Vũ Đình cường thế mang theo mệnh lệnh miệng lươi nói. Tô Mạt thực nghe lời liền như vậy trực tiếp ngồi ở hắn bên cạnh, nhưng phó vũ đình lại ở ngay lúc này đứng lên. Ở tô Mạt còn không có phản ứng lại đây hắn muốn làm cái gì thời điểm, một khối khăn lông dừng ở nàng trên đầu, mà vương ra chính một chút một chút, động tác ôn nhu vì nàng lau khô tóc. Hắn hành vi kinh tô Mạt thiếu chút nữa từ trên ghế rơi xuống, không thể tin tưởng vương ra lúc này thế nhưng còn có thể như thế bình đạm giúp ta sát tóc. Còn có hay không không thoải mái. Phó Vũ Đình thình lình xảy ra đề tài làm tô mạt kinh ngạc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ là hắn thanh âm hào ô nu, giống như trong lòng cẩn thận che chở chính mình giống nhau. Thấy tô mạt cuối đầu không nói, Phó Vũ Đình cho rằng nàng là bị dọa tới rồi. Vừa mới đang nhìn răng lâu nhìn đến nàng thời điểm, liền thấy nàng vẻ mặt khó chịu thống khổ, muốn tránh thoát lại vô lực bộ dáng, xem chính mình tâm đều đi theo tê dần. Là buồn vương không có bảo vệ tốt người. Phó Vũ Đình thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tự trách, Giống như hôm nay Tô Mạt Tao Ngộ là hắn bảo hộ bất lực giống nhau. Tô Mạt Tâm cẩn thận mở miệng hỏi, "Vương gia?" "Ngài không tức giận sao?" Phó Vũ Đình tay ở nghe được những lời này thời điểm, động tác một đốn, loại này rõ ràng cảm giác làm Tô Mạt Tâm cũng đi theo treo lên. "Ngươi không có việc gì liền hảo." Phó Vũ Đình mềm nhẹ thanh âm khởi, trên tay sắt tốc động tác lại tiếp tục nói. Tô Mạt kinh ngạc hơi hơi ngửa đầu, đối thượng Phó Vũ Đình cặp kia chưa nói tới ô nhu, cũng tuyệt đối không lạnh lẽo đôi mắt. Đột nhiên, có loại muốn khóc xúc động. Vì cái gì hắn vô cùng đơn giản một câu là có thể làm ta như thế cảm động. Hắn không trách tội ta bên đường cho hắn mất mặt, ngược lại an ủi ta, lo lắng ta. Phó Vũ Đình, ngươi hiện giờ đối ta rốt cuộc là cái gì thái độ, vì cái gì ngươi làm hết thể rõ ràng làm ta cảm động, mà ta lại không dám vui vẻ tiếp thu này hết thể đâu. Đột nhiên bên ngoài có loại kỳ quái thanh âm vang lên, làm tô mạt cảm động nháy mắt bị kéo về hiện thực. Bên ngoài làm sao vậy? Tô Mạt đột nhiên nhìn cửa nhẹ giọng hỏi. Phó Vũ Đình ánh mắt đột nhiên biến lạnh băng, chỉ là không nói, nhưng là Tô Mạt biết nhất định là xảy ra chuyện gì. Dự cảm bất hảo làm Tô Mạt nhớ tới lần trước hắn bởi vì ta không mang hắn cấm túc chuẩn em ra phủ mà sau khi bị thương, hắn trừng phạt thiên cầm cùng hàm xương. Hiện giờ ta như vậy, hắn có thể hay không lại giận cho đánh mèo với các nàng hai người. Tô Mạt lo lắng tưởng đi ra ngoài, chính là lại bị Phó Vũ Đình tốn chặt, còn không có lao khô. Tô Mạt không nộn phản kháng Nhưng là không tốt cảm giác càng ngày càng thịnh, không màng vương ra có thể hay không sinh khí, trực tiếp đẩy ra hắn hướng, cửa chạy tới. Mở cửa đập vào mắt quỷ trên mặt đất không phải thiên cầm cùng hàm xương, mà là chi ngộ cùng chi ân. Các nàng hai đang bị người một côn côn đánh vào trên lưng, hai người rõ ràng rất đau, lại không dám kêu ra tiếng tới. Phó Vũ Đình cũng theo tô mặt đi tới cửa, mắt lạnh nhìn bị phạt chi ngộ cùng chi ân. Vương ra, ngài làm gì vậy? Tô mặt lo lắng không hề tự tin chất vấn nói. Trước 128 cầu đồn vương chỉ có thể vì ngươi chính mình, không có bảo vệ tốt ngươi, nên đã chịu trừng phạt. Phó Vũ Đình thanh thiển một câu đáp lại Tô Mạt, lại mắt lạnh nhìn ẩn nhẫn đau đớn Tri Ngộ Tri Ân. Vương gia, thỉnh ngài làm cho bọn họ dừng tay. Tô Mạt lúc này mới nhớ tới, vừa mới Phó Vũ Đình ra cửa lại thực mau tiến vào, đại khái chính là phân phó trừng phạt Tri Ngộ Tri Ân. Phó Vũ Đình đối nàng lời nói mắt điếc thay ngơ. Tô Mạt lại đột nhiên quỳ gối Phó Vũ Đình trước mặt, Vương gia. Chi ngộ Tri ân là ngài điều tới hầu hạ ta, nếu các nàng tới ta bên người, tự nhiên là nghe ta mệnh lệnh hành sự, là ta phân phó các nàng không được đi theo ta, là ta làm các nàng cùng thiên cầm để lại giải ta thói quen, ta không nghĩ tới ta ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện, cho nên thỉnh ngài không cần liên lụy các nàng, làm cho bọn họ dừng tay đi. Phó Vũ Đình nếu mày thấy tô mặt thế nhưng vì hai cái hạ nhân quỷ gối thế các nàng cầu tình, đột nhiên có chút không vui. Ngươi muốn các nàng như thế nào làm là chuyện của ngươi? các nàng thất trách lại là các nàng sự nên bị phạt phó vũ đình lời nói không có nửa phần thương lượng đường sống làm tô mạt nghe kêu một một côn đánh vào trên người thanh âm có chút khó chịu tô mạt rơi vào đường cùng chỉ phải đối hắn hành quỳ lệ đại lễ cầu vương gia tha các nàng nàng như vậy thiên cẩm cùng hàm xương cũng không dám đứng cũng đi theo quỷ gối một bên cầu vương gia vương phi bọn nô tỳ ra dày thịt béo không có việc gì là nô tỳ sơ sẩy làm ngài bên ngoài bị hủy khuất nô tỳ cam nguyện bị phạt Chi ngộ rõ ràng rất đau, nhưng vẫn là cố nén bài trừ vẻ tươi cười trấn an tô mặt nói. Vương ra, tô mặt cũng không vì này sở động, tiếp tục quỳ quỳ dạp trên mặt đất thỉnh cầu nói. Phó vũ đình sắc mặt càng ngày càng kém, nhưng là lại đau lòng tô mặt, cho nên rơi vào đường cùng, mạnh mẽ đem nàng kéo tún nhập trong lòng ngực, nhìn tô mặt mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn chính mình, tâm mềm nũng, lúc này mới nhả ra nói, dừng tay. Lời nói vừa ra, tô mặt khỏe miệng dơ lên, lộ ra khẽ cười rung, cảm kích nói, Đà tạ vương gia, ngươi phải nhớ kỹ, các nàng sinh tử tất cả đều hệ ở trên người của ngươi, nếu về sau ngươi lại có một tia đau xót, buồn vương tất kêu các nàng bốn người vì ngươi lấy mệnh để thương. Vương gia có thể nào như vậy? Mới vừa sinh ra một tia ý cởi tô mặt bị Phó Vũ Đình nói kinh sắc mặt đại biến. Nếu không nghĩ, ngươi liền hảo sinh chiếu cố chính mình. Vương gia đây là buộc ta từ đây không hề bước ra tê vân huyển sao. Nếu là có thể, buồn vương càng vui đem ngươi cột vào bên người, làm ngươi không chỗ để đi. Phó Vũ Đình thanh âm thanh thiện, ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Mạt. Làm Tô Mạt kinh ngạc cho rằng chính mình có phải hay không nào giác ảo giác. Loại này dễ dàng làm người sinh ra mơ màng nói thật sự quá phạm quy. Nhớ kỹ, cứu các nàng là bởi vì ngươi cầu bổn vương, nhưng là tiếp theo, bổn vương hy vọng ngươi sở cầu chính là chính ngươi sự. Tỷ như bị người khi dễ khi tìm bổn vương, tỷ như chúng độc muốn tìm dược liệu khi tới tìm bổn vương. Ân Tô Mạt ngốc ngốc đáp lại một tiếng. Phó Vũ Đình liền phải rời khỏi. Rời đi khi lại nói, buồn vương buổi tối lại đây dùng bữa tối. Ném xuống một câu liền rời đi, chỉ là đang xem hướng chi ngộ chi ân thời điểm ánh mắt lại trở nên phá lệ lạnh nhạt. Tô mạc như là mới phản ứng lại đây giống nhau, phân phó nói, thiên cầm hàm xương, các ngươi chạy nhanh đỡ các nàng đi vào thượng dược. Đúng vậy, thiên cầm động tác tương đối mau, chuẩn bị nâng dậy chi ngộ khi, lại bị nàng cự tuyệt. Sau đó chi ngộ cùng chi ân cảm kích chiều tô mặt quỳ lệ một chút, nô tỳ thân phận hèn mọn. Đa Tạ Vương phi thế nô tỉ tỷ mỗi hai người cầu tình. Các ngươi trên người còn có thương tích, đừng quỳ chạy nhanh đi thượng dược. Tô Mạc nhất không thích chính là thời đại này, người động bất động liền phải quỳ xuống, hàng năm xuống dưới, khẳng định sẽ cho đầu gối rơi xuống bệnh căn, thật là không hiểu phải thông cảm chính mình, các ngươi dù sao cũng là nhân ta chịu phạt, nên là ta hướng các ngươi xin lỗi mới là. Tô Mạc liền tiến lên đem các nàng nâng dậy, Kinh Chi Ngộ cùng Tri Ân liên tục quỳ lui về phía sau. Nhưng là đối với vương phi loại này thân phận tôn quý người, thế nhưng sẽ cùng các nàng loại này nô tỳ xin lỗi. Vương Phi, ngài thật là chiết sát nô tỳ nô tỳ có thể nào chịu Vương Phi ngài xin lỗi, còn thỉnh Vương Phi thu hồi. Tô mặt thật sâu thở dài, biết các nàng không giống thiên cầm cùng hàm xương, bị ta tử giáo đến đại tư tưởng, nghĩ đến lập tức các nàng cũng không tiếp thu được. Hảo, ta thu hồi, các ngươi hiện tại có thể lên thượng dược sao? Liên ý bảo thiên cầm cùng hàm xương đỡ các nàng đi vào, sau đó chính mình đi tìm hiệu quả trị liệu tốt kim sang dược. Các ngươi về sau nếu theo Vương Phi, liền phải thói quen Vương Phi thói quen, minh bạch sao? Thiên cầm biên cấp chi ngộ thừa dược, biên làm bộ lao thành nói. Là, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận học tập Vương Phi tất cả thói quen. Chi ngộ chịu đựng đau đáp lại. Này đầu tiên, Vương Phi nhất không thích, chính là bên người hầu hạ người động bất động liền quỳ xuống. Không giới quỳ. Này sao được, Vương Phi là chủ tử, chúng ta có thể nào không kính trọng nàng đâu. Chi ngộ khó hiểu nói. Vương Phi quá. Kính trọng một người là từ trong lòng kính trọng, mà không phải quỳ xuống liền đại biểu kính trọng, động bất động cho ngươi quỳ xuống người nhất định là kiêng kỵ thân phận của ngươi, nhưng tuyệt đối không thể bảo đảm sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi. Chúng ta tỷ muội hai người là vương gia phân phó qua tới hầu hạ vương phi, nếu tới, chúng ta đây sinh tử đều là vương phi người, tuyệt đối từ hành vi đến trong lòng đều kính trọng vương phi. Chi Ngộ đột nhiên kích động động tác đại quay đầu nhìn về phía Thiên Cầm, lo lắng Thiên Cầm ý tứ là sợ chúng ta tỷ muội hai người đối vương phi có nhị tâm. Ai nha, ngươi đừng kích động, Vương Phi nếu đem các ngươi giao cho ta học tập nàng thói quen, các ngươi phải dựa theo ta tới, bằng không đến lúc đó Vương Phi trách tội lên, lại bị trượng đánh nhưng chính là ta. Thiên cầm nhíu môi, có chút ủy khuất nói. Chính là, thiên cầm, từ từ tới. Hàm sương nghe xong nửa, cảm thấy tưởng lập tức thay đổi chi ngộ cùng chi ân thái độ là không có khả năng. Rốt cuộc các nàng thái độ hiện tại chính là chúng ta phía trước thái độ, tâm cẩn thận lại hết hồn sợ hãi. Hảo, từ từ tới, không nổi. Thiên cầm lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình đây là nóng nội, nhậm nhà ai nô tỷ đều không thể dám đối với chủ tử bất kính. Bất quá, giống chúng ta vương phi như vậy, không thích chúng ta tự xưng nô tỳ, không thích chúng ta động bất động liền quỳ, không thích chính chúng ta hèn hạ chính mình, còn làm chúng ta cùng nàng ngồi cùng bàn dùng bữa chủ tử xác thật không có, các ngươi không thói quen cũng là tự nhiên. Thiên cầm làm bộ lơ đãng lầm bẩm, lại không biết nàng này không nhẹ không nặng nói nghe vào chi ngộ cùng chi ân trong thai là cỡ nào khiếp sợ đến khó có thể tin. Các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, vương phi bên người không thể không có người. Thiên cầm thấy dược thượng xong rồi, liền đứng dậy chuẩn bị cùng hàm xương đi trước rời đi. Hai người rời đi sau chỉ còn lại có nằm bò tỉ mội hai người nhìn nhau. Ngươi cảm thấy, các nàng chính là thật vậy chăng? Chi ngộ một sửa ngày thường hiền lành, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Nhà ai nô tài không nhà mình chủ tử lời hay? Chi ân tuy rằng cũng có trong nháy mắt kia khiếp sợ, nhưng là khôi phục lý trí nàng cảm thấy thiên cầm các nàng nói quả thực chính là phương dạ đàm. Chính là, nàng là thân phận tôn quý vương phi, cho chúng ta cầu tình không, còn hướng chúng ta xin lỗi. Chi ngộ lời nói vừa ra, hai người không hẹn mà cùng châm mặc. chương 129 đánh người đều không cần tạp đổ vật. Tô mặt đem kim sang dược giao cho thiên cầm thời điểm, mới nhớ tới thượng quan trạch cho chính mình thuốc viên, sau đó liền tưởng mau chóng đem dược cấp phó vũ đỉnh vì thế ở rồi dám luôn mãi lúc sau, vẫn là lựa chọn đi hướng hắn nơi thư phòng. Mới vừa đi tới cửa chuẩn bị gõ cửa thời điểm liền nghe được bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, tìm chết. Sau đó chính là chấn lỗ thai đều sinh đau một trưởng đánh nước thứ gì, rách nát thanh âm. Tô Mạt kinh đứng ở cửa đi cũng không được, không đi cũng không được, nhìn dáng vẻ, Vương gia sát thật thực tức giận. người nào? nhìn đến thư phòng ngoại một bóng người, Phó Vũ Đỉnh tức giận một trận kình phong huy đi môn bị cường thế mở ra. Tô Mạt bị dọa đứng ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ Phó Vũ Đỉnh cùng trên mặt đất rách nát chiếc ghế. sao ngươi lại tới đây? Phó Vũ Đình thực mau thu liễm sắc mặt, lo lắng cho mình ý cái dạng này sẽ dọa đến nàng. "Ta, tới có phải hay không không phải thời điểm a?" Tô Mạt nhẹ giọng đáp lại, sau đó nhìn lăng phong hướng ta đầu tới cảm kích thần sắc. "Không có, tiến vào." Phó Vũ Đình ngắn gọn nói tổng mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh miệng lưỡi, làm Tô Mạt tưởng lui về, kia chân đều không nghe sai xử đi phía trước đi. "Có việc." Phó Vũ Đình nhìn nàng đi đường tâm, lo lắng rách nát ghế giữa sẽ hoa thương nàng liền đi lên trước đem nàng kéo đến chính mình bên người, tô mặt điểm số lẻ, lại lắc lắc đầu, ánh mắt lơ đãng liếc xéo liếc mắt một cái trên mặt đất rách nát ghế dựa. Sau đó nhẹ nhàng tránh ra phó vũ đỉnh, một bộ đau lòng bộ dáng đi đến ghế dựa bên cạnh, nhặt lên một cây đoạn rất ghế dựa chân, nhìn phó vũ Đình nói: vương gia, có chuyện hảo hảo, đừng tùy tiện tạp đồ vật ta. Hơn nữa đây chính là cực kỳ chân quý gỗ đỏ ghế, đập hư thật sự đáng tiếc. Đặt ở chúng ta lúc ấy chính là giá trị liên thành bảo vật ta. Phó Vũ Đình ánh mắt không rõ nhìn tô mạc, nàng thái độ đột nhiên chuyển biến, thế nhưng như tỷ thú vị. Rõ ràng vừa mới còn ở sợ hãi, hiện tại lại đang đau lòng một cái đồ vật. Lăng Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm vương phi, không nghĩ tới nàng còn có thể dùng loại này việc nhà thái độ cùng vương gia ở chung. Hơn nữa nàng vừa mới nói quá có đạo lý, vương gia này hái tạm đồ vật thói quen sát thật không tốt. Phóng nhãn vương gia thư phòng đồ vật, nào một kiện không phải giá trị liên thành, có thể để thượng tầm thường ba tánh gia cả đời chi tiêu. Không đợi phó Vũ Đình lời nói, tô mặt lại tiếp theo lớn mật nói, nếu vương ra thật sự khí bất quá, đánh người cũng không cần tạp đồ vật, thứ này tạp đối vương phủ tới là một cái tổn thất không, rách nát đồ vật rốt cuộc không thể nghỉ ngơi chỉnh đốn như lúc ban đầu. Lang Phong vừa mới còn ở cảm khái biểu tình bởi vì vương phi nói lập tức biến đọc lại. Vương phi nói, ta có thể hay không lý giải vì, vương ra về sau nếu là sinh khí liền lấy chúng ta này đó thì vệ hết giận, rốt cuộc đồ vật quăng ngã hỏng rồi không thể hoàn nguyên mà người nếu đã thương lại có thể phục hồi như cũ. Vương phi, không mang theo ngài như vậy hố thuộc hạ a." Lăng Phong trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, liên chỉ có thể dùng khát cầu ánh mắt nhìn Vương gia, nhưng ai biết Vương gia nói đủ để cho Lăng Phong tại chỗ nổ mạnh. Ngươi đối phó Vũ đỉnh nhận đồng nhìn Tô Mạt nhẹ giọng nói, bổn vương chưa từng tức giận, là Lăng Phong đem này chiếc ghế ngồi suy sụp. Lăng Phong ngồi suy sụp. Tô Mạt hiểu rõ nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, sau đó mới lời nói thâm đối Lăng Phong nói: Lăng Phong, tuy ngươi là vương gia thị vệ, nhưng hủy hoại dù sao cũng là vương phủ đồ vật. như vậy đi, hủy hoại này đem ghế rửa phí dụng liền từ ngươi mỗi tháng nguyệt bạc trung khấu trừ, cả đời, hẳn là có thể trả hết. Tô mặt một bộ nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng. Hảo, liền ấn ngươi làm. Phó Vũ Đình vội vàng ngứng tiếng nói. Lăng Phong nghe xong kinh chân sau này lùi hai bước, khó có thể tin lời này là từ vương phi trong miệng ra tới, còn phải đến vương gia cho phép. Hiện tại thị vệ đều như vậy khó làm sao Muốn liều mạng hộ vệ chủ tử, còn phải vì chủ tử bối nổi sao. Lăng Phong ở trong lòng vì chính mình bi ai một nén nhang. Tô mặt vui vẻ cười, không biết vì sao, vừa mới còn có chút sợ hai tâm, lại ở vương gia lần nữa ôn nhu hạ, biến nhẹ nhàng. Sau đó liền ngồi ở vương gia bên người ghế trên, đối Lăng Phong nói, các ngươi vừa mới hẳn là hôm nay vọng giang lâu sự đi. Lăng Phong hoàn hồn, Phó Vũ Đình đôi mắt nghe xong lời này lại trở nên càng thêm lạnh lẽo, Nhìn thoáng qua vương gia, thấy vương gia không có gì. Lăng phong liền mở miệng nói, hồi vương phi, đúng vậy, kia đang đổ tử ở Lao Trung bị người cứu đi, hơn nữa là ở thuộc hạ chân trước mới vừa đem người đưa vào đi, sau lưng đã bị người cứu đi. Tô mặt sắc mặt ngưng trọng chấm tư, một tay chống cầm như là ở suy xét cái gì vấn đề giống nhau. Yên tâm, buồn vương nhất định phải bắt lấy hắn, làm hắn trả giá đại giới. Phó Vũ Đình thấy tô mặt không lời nói, lo lắng nàng sợ hãi, cho nên liền ra tiếng nói. Vương ra, ta cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy. Tô mặt lại mở miệng nghiêm túc nói, có phát hiện, Phó Vũ Đình kinh ngạc với nàng ở cái loại này khó chịu dưới tình huống thế nhưng còn có thể quan sát địch tha khác thường, sắc thật không giống giống nhau nữ tử như vậy, chỉ biết hủy khuất khóc ngáo. Là, hắn xuất hiện thời điểm rõ ràng là chuẩn bị rời đi, nhưng là đột nhiên giống thay đổi cá nhân, ánh mắt mê ly tăng dã, nhìn ta lại giống nhìn đến chính là người khác, chính yếu chính là, hắn minh sắc đều ta nghiên nghiên. Đây mới là tô mặt nhất không nghĩ ra địa phương. Ta công nhận độ chẳng lẽ thấp đến tùy tiện người nào đều cho rằng ta là hắn cho rằng người kia sao. Cho nên, ý của ngươi là, hắn hẳn là bị người hạ dược. Phó Vũ Đình vừa nghe lời này liền càng thêm bực bội, thế nhưng có người muốn thương tổn mạng. Rốt cuộc là ai? Chỉ trong nháy mắt ý tưởng, làm Phó Vũ Đình có loại bị sét đánh chung cảm giác, thẳng tắp cứng đờ đứng ở tại chỗ. Dận quốc, chẳng lẽ là Dận quốc? Bọn họ tay đã ruôi hướng tô mặt sao? Ta cảm giác, đây là một kiện nhằm vào ta ngoài ý muốn. Tô Mạt không có chú ý tới phó vũ đình bộ dáng biến hóa, lo chính mình tiếp tục nói. Nhưng lăng phong lại nhìn đến vương gia bộ dáng, hắn nghĩ đến nhất định chính là chính mình nghĩ đến. Là giận quốc, bọn họ theo dõi vương phi. Vương phi lăng phong đánh gãy tô Mạt muốn tiếp tục nói, nghiêm túc nói, thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ việc này, vương phi không cần lo lắng. Tô Mạt lấy lại tinh thần mới phát hiện phó vũ đình thần sắc có chút khẩn trương, thậm chí có thể ở sợ hãi. Không đúng à, hắn đều cái này thân phận, đều là bị người sợ hắn. Còn có cái gì là hắn sợ hãi? Vương ra. Tô Mạc nhẹ giọng hô một câu, lại không có được đến hắn đáp lại. Lăng Phong lo lắng Vương ra, liền mặc kệ không cổ đối Tô Mạc nói, Vương phi, Vương ra là lo lắng đối ngải xuống tay người là giận người trong nước. Giận người trong nước. Tô Mạc hầu nghi một chút, không phải cái kia bị Phó Vũ Đình diệt quốc quốc ra sao. Lăng Phong Phó Vũ Đình báo cáo mang theo hung ác sát ý nhìn Lăng Phong, lệnh lùng nói. Kinh Lăng Phong cả người run lên, tuy rằng sợ hãi Vương ra việc này khí thế. Nhưng là đối vương gia càng nhiều, là lo lắng. Đi ra ngoài, Phó Vũ Đình hàn băng giống nhau thanh âm lại lần nữa vang lên. Lăng Phong biết chính mình lắm miệng, nhưng là xem vương gia như vậy, nhất định là ở lo lắng vương phi. Bất quá vương gia một khi đã như vậy để ý vương phi, nói vậy có thể chấn an vương gia cũng chỉ có vương phi. Tô mạc nhìn đột nhiên biến sắc mặt Phó Vũ Đình cùng bất đắc dĩ rời đi Lăng Phong, trong lòng có kỳ quái ý tưởng. Tổng cảm thấy Phó Vũ Đình diệt giận quốc không phải chuyện đơn giản. Ngay sau đó Phó Vũ Đình lại ôm chặt lấy Tô mạn thanh em ôn nhu nói, hảo hảo ngốc tại buồn vương bên người, buồn vương tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi có việc. Lại. Vì cái gì là lại? Còn có ai? Chứ 130 ngươi cũng thật không an. Vương ra, ta tới là tưởng cho ngươi một thứ. Tô mạn thấy Phó Vũ Đình tựa hồ đắm chìm lại một loại không tốt cảm xúc chung, liền nói sang chuyện khác nói. Phó Vũ Đình bắt đầu không để ý đến nàng, lo chính mình gắt gao ôm nàng. Vương ra. Tô Mạt thấy hắn vẫn không núp ních, thiếu chút nữa cho rằng hắn ngủ rồi. Cái gì? Phó Vũ Đình lúc này mới luyến tiếp buông ra nàng hỏi. Thân thể của nàng hảo ấm, một cổ dòng nước gấm thẳng đến trái tim, là nguyên bản lãnh tâm lãnh tình hắn, lại tại đây một khắc cảm giác được cái gì là ấm áp. Nhìn ánh mắt của nàng không để bụng chuyển biến vì nồng đậm sủng địch. Đêm này viên dược ăn. Tô Mạt từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc viên đưa cho Phó Vũ Đình. Phó Vũ Đình không có do dự, kết quả thuốc viên trực tiếp ăn luôn. Ngươi đều không hỏi hạ ta cho ngươi chính là cái gì. Vạn nhất là độc dược đâu. Tô mạc giật mình nhìn hắn động tác nhanh nhẹn bộ dáng, cư nhiên còn có điểm cảm động. Chỉ cần là ngươi cấp, buồn vương liền tin. Phó Vũ Đình lời nói thực kiên định. Hào đi, tin tưởng ta, tương lai luôn có một ngươi sẽ phát hiện này dược đối với ngươi trăm lợi không một hại. Tô mạc mặt, mặt mang khẽ cười ý, đối với hành vi như thế phạm quy đến làm chính mình trở tay không kịp Phó Vũ Đình, thực sự cảm động một phen. Hiện tại. Có phải hay không nên nói cho bổn vương, sáng nay ngươi đi đâu nhỉ? Phó Vũ Đình đột nhiên thái độ vừa chuyển, thần sắc nghiêm túc hỏi. Ta đi Mạc Lan Các. Mạc Lan Các? Xin thuốc. Ngươi cầu Mạc Lan Các đều không cầu bổn vương. Phó Vũ Đình mặt đột nhiên biến hắc trầm tối tăm, tựa hồ tâm tình thật không tốt bộ dáng. Ta này không phải cấp vương gia bất việc sao? Tô Mã xỉm xiểm cười, lại, ta cầu vương gia, vương gia không phải là muốn đi Mạc Lan Các xin thuốc sao? Ngươi nhưng thật ra sẽ cho bổn vương bất việc. Phó Vũ Đình biên biên chiều tô mạt tới gần. Ta, ta, ta kỳ thật hôm nay đem độc đã giải. Tô mạt sau thoan ngồi ở ghế trên, cười khổ nói. Giải? Sao lại thế này? Phó Vũ Đình vốn định thuận miệng gọi thiếu hiên tiến vào nhìn xem, nhưng là nghĩ vừa mới làm hắn giải quyết tốt hậu quả hiện giờ người còn không có trở về. Ta đi gặp mặt lan các thiếu chủ, hắn cho ta giải dược, còn không thu ta bạc, ta liền tìm hắn nhiều thảo muốn một viên. Cho nên, ý của ngươi là, buồn vương vừa mới ăn xong là minh cốt thảo chế thành giải độc hoàn. đúng vậy thấy phó vũ đỉnh sắc mặt càng ngày càng kém, tô mạt nghĩ mà sợ xúc ở ghế trên, nghĩ chính mình có phải hay không cái gì không nên nói, cho nên mặc lan các thiếu chủ đem như thế chân quý dược liệu chế thành thuốc viên miễn phí cho ngươi giải độc không, còn tặng kèm ngươi một viên. đúng vậy, tô mạt đáp lại thanh âm đều có chút run rẩy, bởi vì phó vũ đỉnh trên mặt đột nhiên xuất hiện một mạ tăm, đức đến làm người cảm thấy quỷ khí dày đặc tươi cười. mặt ngươi thật đúng là không ngoan a. Phó Vũ đỉnh tay lạnh băng vua ở nàng trên mặt, làm tô mặt như chấn kinh miêu giống nhau, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Ta, còn hảo đi tô mặt đối với hắn nhược nhược tưởng bài trừ tươi cười, lại không biết kia tươi cười so với khóc đều còn khó coi. Một cái vọng giang lâu sở mạc hàn không đủ, lại tới một cái mặc lan các thiếu chủ, buồn vương thả ngươi ra phủ là làm người thông đồng mặt khác nam tha sao. Không có, tuyệt đối không có tô mặt thay một bộ nghiêm túc mặt, chỉ thề nói, ta bảo đảm, ta cùng ngài kia hai vị chỉ là bình thủy chi giao. Tuyệt không nửa điểm vượt qua, nếu ta có làm ra một kia thực xin lỗi vương gia sự, vậy kêu ta không được hảo. Chết tự còn không có ra tới, đã bị Phó Vũ Đình bá đạo hôn lấy, không thể nói nữa ngữ, chỉ là trường lớn đôi mắt quên hô hấp. Phó Vũ Đình nhìn thoáng qua lại bị nàng chính mình nghẹn đỏ bừng mặt, lúc này mới buông ra nàng, sau đó mang theo ôn nhu mệnh lệnh miệng lươi nói, hô hấp. Tô mặt mồm to hô hấp một chút, giống như vừa mới thiếu hụt dưỡng khí lập tức trở lại đầu góc, làm chính mình rõ ràng vừa mới đã xảy ra cái gì. Sau đó vẻ mặt ngây thơ nhìn Phó Vũ Đình, không nói nên lời. Nhắm mắt. Phó Vũ Đình lại bá đạo mệnh lệnh nói: "Tô Mạt thực nghe lời làm theo, ngoan ngoãn nhắm mắt lại." Nhớ rõ hô hấp. Phân phó xong này một câu sau, Tô Mạt lại cảm giác được hắn nhìn như lương bạc lại rất ấm áp môi lại lần nữa áp thượng. Thấy Tô Mạt nghe lời nhắm mắt hô hấp, Phó Vũ Đình thế nhưng vừa lòng cười. Không biết qua bao lâu, Tô Mạt cảm giác trên môi lực đạo giảm bớt, chớp mắt nhìn mang theo nhẹ nhẹ ý cười nhìn chính mình Phó Vũ Đình. Hậu chi hậu giác xấu hổ nàng có chút không chố dung thân. dùng tay phủ lên chính mình có chút hồng nguyệt trung ngôi, không biết làm sao ngồi ở tại chỗ. Phó Vũ Đình thực vừa lòng nàng hiện tại bộ giáng, vừa mới tối tâm tâm tỉnh cũng đi theo biến vũ quá tỉnh. Làm lang phong đưa ngươi trở về, buồn vương buổi tối qua đi dùng bữa tối. Phó Vũ Đình mềm nhẹ sờ soạn một chút nàng phát. Hảo! Tô mặt gấp không chờ nổi đáp lại hắn, sau đó có chút hoảng loạn đỏ mặt chạy đi ra ngoài. Nhìn nàng kinh hoàng thất thố bộ giáng. Phó Vũ Đình trên mặt ý cười càng sâu. Lăng Phong ở tô mặt mở cửa hết sức, trừ bỏ nhìn đến nàng mặt đỏ dần, còn nhìn đến chưa bao giờ tùy tiện cười, hiện giờ rồi lại cười như thế ngọt vương ra. Không sai, không sự cái loại này âm chắc chắc cười, mà là thực ngọt cười, tựa như ăn qua mật giống nhau. Không phải là chính mình hoa mắt đi. Lăng Phong kinh ngạc xoa xoa đôi mắt, lại xem thời điểm, quả nhiên, vương ra không cười, hơn nữa chính vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn chính mình, ta chính là sao. Cái loại này cười như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta anh minh thần võ vương gia trên mặt? Đưa vương phi. Đưa. Vương gia thế nhưng là đưa, thư phòng này ly vương phi chỗ ở tuy không gần, nhưng cũng sẽ không xa đến yêu cầu vương gia bên người thị vệ đi đưa đi. Đúng vậy bất quá ở vương gia huy hiếp hạ, lang phong vẫn là ngoan ngoãn hộ tống vương phi hồi tê vân nguyện. Bọn họ rời đi trong nháy mắt, phó vũ đình thần sắc biến dị thường lạnh léo, nếu là tô mạt nhìn đến, nhất định sẽ cho rằng phó vũ đình là sẽ biến sắc mặt sao. Đình Vương ra khi nào như kia tiêu giống nhau, thế nhưng tùy ý mới vào đường tha phòng. Thượng quan trạch bối tay lập với phía trước cửa sổ, nhưng là đối với phó vũ Đình đột nhiên tiến vào một chút cũng không ngoài ý muốn. Nha đầu hướng ta nhiều cầu hai viên dược, trong đó một viên nhất định là cho phó vũ đỉnh, cho nên nếu phó vũ đỉnh thẳng đến chân tướng, nhất định sẽ đến ta mặc lan cắp tìm ta. Buồn Vương mặc kệ ngươi đối mặt tồn cái gì tâm tư, nàng đều chỉ có thể là buồn Vương Vương phi, đã là buồn Vương phi, không lý do vô cớ tiếp thu đường tha lễ. Phó Vũ Đình lạnh lùng nói: "Nga, Đình Vương gia tưởng như thế nào?" Giải độc hoàn bạc, dựa theo Mạc Lan các quy cụ tới, 500 vạn lượng bổn vương sẽ một văn không ít dâng lên Phó Vũ Đình xong, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt âm đức nhìn xoay người thượng quan trạch, "Nếu thượng quan công tử còn dám thấy bổn vương vương phi, cũng đừng quái bổn vương không khách khí." Vương gia tưởng như thế nào không khách khí, tại hạ đảo rất có hứng thú nghe một chút. Thượng quan trạch trên mặt treo không đạt đáy mắt cười nhạt. Mặc Lan các nếu tưởng từ chiêu quốc mai danh nhận tích. Bồn vương không ngại thành toàn ngươi. Phó Vũ Đình cảnh cáo chi ý lại rõ ràng bất quá, cũng không có lại cùng hắn nhiều tất yếu, liền trực tiếp rời đi. Vương gia nhớ rõ đem bạc kể hết dâng lên. Thượng quan trạch ta thích gửi, nhìn Phó Vũ Đình bóng dáng chậm rãi biến âm nước. chương 131 tạng dược. Hôm qua Phó Vũ Đình hảo muốn lại đây dùng bữa tối, chính là lăng phong tới thời điểm vẻ mặt ngưng trọng vương gia có quan trọng sự, tới không được. Lúc ấy tô mặt còn không đệ bụng, chỉ cảm thấy hắn thân là Vương gia. Gánh vác gánh nặng cũng là có thể lý giải. Cho nên hôm nay sáng sớm đổi hảo Nam Trang liền chuẩn bị đi vọng giang lâu một chuyến. Vương Phi, người muốn ra cửa sao? Nô tỳ bồi ngài đi. Chi ngộ cùng Chi ân hôm qua mới vừa bị thương, hôm nay liền giống như người không có việc gì xuất hiện ở tô mặt trước mắt. Các người thương hảo sao? Tô mặt hơi như mày, không thích này đó rõ ràng bị thương lại còn mạnh hơn hành nô dịch chính mình người. Đa tạ Vương Phi quan tâm, nô tỳ chỉ là bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại. Chi ngộ nhợt nhạt cười, khuôn mặt sán lạng đắp lại. Không được, bị thương ngoài ra liền càng phải hảo hảo bảo dưỡng chính mình, nữ hài tử ra ra, trên người để lại sẹo liền không hảo. Tô mặt mãnh liệt yêu cầu các nàng trở về nghỉ ngơi, khi nào hảo hoàn toàn khi nào lại đến từ nay về sau nàng. Nô tỷ thật sự không có việc gì, cầu vương phi làm nô tỷ hầu hạ ở nhỉ nhì bên người đi. Chi ngộ liền quỳ trên mặt đất mang theo cầu xin thần sắp nói. Tô mặt than nhẹ một hơi, sau đó mới thay lãnh lâm sắc mặt đối với các nàng nói Ta là Vương Phi, có phải hay không ta nói các ngươi đều không nghe xong. Nô tỳ không dám. Chi ngộ cùng Chi ân như là chấn kinh giống nhau, không nghĩ tới Vương Phi sẽ như vậy. Thiên cầm, mang các nàng đi xuống hảo hảo dưỡng thương, đem ta bản trang điểm thượng kia hộp nón nà lộ cho các nàng dùng tới, khi nào hảo toàn, khi nào lại làm các nàng xuất hiện ở trước mặt ta. Tô mặt liền mang theo hàm xương rời đi, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc chấn kinh Chi ngộ cùng Chi ân. Đi thôi, các ngươi vẫn là nghe Vương Phi, hảo hảo tu dưỡng. Vương Phi là sẽ không trách tội của các ngươi. Thiên Cầm nâng dậy hai người trên mặt mang theo ý cười ôn nu nói. Chi Ngộ cùng Chi Ân nhìn nhau không có lời nói. Chờ Thiên Cầm giúp các nàng đem dược tốt nhất rời đi sau, Chi Ngộ lại khó hiểu hỏi Chi Ân, Vương Phi đối hạ tha thái độ thật sự không giống nhau. Theo ta thấy, Vương Phi là có cái gì không thể gặp tha sự phải làm, cố ý tránh đi chúng ta, cầm cho chúng ta hảo làm ngụy trang, trên thực tế chính là không cho chúng ta đi theo nàng. Tri ân vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng có nhà ai chủ tử sẽ quan tâm một cái nô tỳ trên người lưu không lưu vết sẹo, Lại, nhà ai nô tỳ trên người không điểm vết thương. Tri Ngộ nghe xong Tri Ân nói, lại một lần trầm mặc. Tô Mạn xuất hiện đang nhìn Giang Lâu thời điểm, vốn tưởng rằng hôm qua chứng kiến người, còn có các nàng nghị luận về ta không tốt để tài sẽ lại lần nữa lọt vào tai. Ngay cả hàm xương đều làm tốt, nếu ai dám mạo phạm nhà nàng vương phi, nàng liền đối ai không khách khí thái độ. Chính là dự đoán đồn đại vớ vẩn một câu không có, ngay cả một cái có sắc ánh mắt đều chưa từng dừng ở trên người nàng, nghi hoặc hết sức liền đi theo đẩy mặt tươi cười nhị đi một gian lầu hai xương phòng. Căn xương phòng này cùng ngày thường dùng không quá giống nhau, nhưng là có một chút, tuy rằng xương phòng giống nhau sát đường, nhưng dưới lầu người lại nhìn không tới bên này tình huống, thoát nhìn là này tiểu lầu thiết kế khi cố ý lưu lại một gian có chứa bí ẩn tính địa phương. Công tử chờ một lát, nhà ta lão bản lập tức liền tới đây, Này gian phòng cũng là nhà ta lão bản cố ý công đạo mang ngài tới, về sau ngài tới, này gian chính là ngài chuyên trúc dùng bữa sư phòng. Nhị cung kính nịnh nọt liền trực tiếp lui đi ra ngoài. Bất quá nghe nhị như vậy một, tô mạc liền nghĩ đến, hôm qua sự tình là đang nhìn giang lâu phát sinh, cũng chính là, sở mạc hàn thấy được. Chính là, hắn vì cái gì không tới cứu ta đâu. Không được, chờ hạ hắn tới ta nhưng phải hỏi rõ ràng. Nhị chân trước mới vừa đi, sở mạc hàn sau lưng liền xuất hiện. Tô mặt một chút cũng không thấy ngoại mang theo trách cứ thanh âm nói, ngươi cũng quá không đủ linh đệ, vì sao đối ta thấy chết không cứu. Đối với tô mặt đột nhiên toát ra nói, sở mạc hàn một chút cũng không cảm thấy đường đột, ngược lại cảm thấy có một kia hoảng loạn. Nàng là cái gì, ta không cứu nàng, là kia nàng ngã xuống huyền nhai sự tình sao. Đúng vậy, bởi vì ta không có cứu nàng, nàng nếu không phải mạng lớn, hiện giờ khả năng chính là một khối ta thấy đều không thấy được thi thể. Một cổ tự trách cảm xúc bao phủ sở mạc hàn. Làm hắn nguyên bản không tốt lắm tâm tình biến càng thêm không hảo. Tô mặt thấy sở mạc hàn tự trách buông xuống đầu không lời nói, một chút tức giận cũng không có ngược lại an ủi hắn nói, ta không phải thật sự trách ngươi ý tứ, ngươi không cần khổ sở. Sở mạc hàn vẫn là cảm xúc hạ xuống rũ đầu, không biết nên cái gì. Kỳ thật tạc cái loại này tình huống ngươi không cứu cũng không quan hệ, rốt cuộc giống tạc như vậy, ai đều sẽ hiểu lầm ta cùng kia không thể hiểu được nam tử có quan hệ gì. Tô mặt lại chạy nhanh tiếp tục chấn an hắn nói, Sở mạc hàn vừa nghe lời này, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tô Mạn, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng là thật sự, không phải ở mạc lan cắt sau núi sự, cũng chính là, nàng không nhận ra kia hắc ý hề nhân chính là ta. Cho nên, nàng vừa mới trách cứ ta là bởi vì thật sự. Không biết vì sao, sở mạc hàn tâm bởi vì tô mạc nói mà thả lỏng. Nếu là làm nàng biết ta là phải đối phó nàng phó vũ định người, không biết nàng còn có thể hay không nhận ta cái này bằng hữu. Mang theo ngày thường khẽ cười ý đối tô mạc nói. Xin lỗi. thật sự cùng ngươi lại không có quan hệ, ngươi không cần xin lỗi. Tô mạt vây vây tay nói. Kỳ thật ta đi cái khác cửa hàng tuần tra, chờ trở về thời điểm mới phát hiện xảy ra chuyện ngươi, chuẩn bị cứu ngươi thời điểm lại phát hiện có người mau ta một bước trước cứu đi ngươi. Ta tuy có tâm lo lắng ngươi an nguy, nhưng là không biết chỗ ở của ngươi, cho nên. Ngươi có tâm liền hảo. Tô mạc sán lạng cười, không biết vì sao, đối với sở mạc hàn nói tin tưởng không nghi ngờ, hắn có thể như vậy liền rất cao hứng. Có lẽ chỉ là bởi vì vận mệnh tương đồng gây ra đi, rốt cuộc chúng ta mới là đến từ cùng cái thời đại người. Sở mạc hàn nhìn như thế tươi đẹp nữ tử, đột nhiên có loại thật sâu tội ác phúc. Cảm giác ra tới, nàng là thật sự lấy ta đương bằng hữu, mà ta, lại có rất nhiều sự tình đối nàng giấu giếm. Đúng rồi, ta hôm nay tới là cho ngươi đưa cái này. Tô mạc đem một cái bình xứ đặt ở sở mạc hàn trước mặt. Đây là sở mạc hàn nghi hoặc nhìn bình xứ lại nhìn nhìn tô mạc. Là Minh Cốt Thảo luyện thành thuốc viên. Tô Mạc nhẹ nhàng cười, thần sắc tự nhiên nói. Minh Quốc Thảo. Sở Mạc Hàn lúc này mới nghi hoặc, Minh Quốc Thảo ngày đó bán đấu giá thời điểm không phải đã bị ta bắt lấy đưa đến công chúa trên tay sao. Nàng này lại là từ đâu ra Thảo Dược. Người đoạn. Sở Mạc Hàn làm bộ cái gì cũng không biết hỏi. Tô Mạc lắc lắc đầu, là Mạc Lan các thiếu chủ cho ta. Lời tuy nhẹ nhàng, nàng cũng nghi hoặc quá, chẳng qua, nếu Mạc Lan các thiếu chủ nguyện ý cấp, ta đây tiếp theo đó là, nguyện ý nhiều cấp vậy đưa cho phó vũ đỉnh cùng sở mạc hàn một người một viên hảo tóm lại ta cũng bởi vì kia minh cốt thảo cửu tử nhất sinh quá một lần sở mạc hàn đen tối không rõ đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì nhưng là kỳ quái chính là lần trước giám sát phó vũ đỉnh liên quan tô mạt lạc ngay sau Mạc lan các người liền tìm qua chúng ta phiền thoái nếu không phải ta diệu kế tránh thoát chỉ sợ này viêm thành nội công chúa thế lực đến suy yếu một nửa lại chưa từng tưởng tô mạt thế nhưng cùng Mạc lan các thiếu chủ có phỉ thiện quan hệ Ngươi cùng Mạc Lan các thiếu chủ quen biết, chứ 132 ngươi trả nổi đại giới sao. Không, ta không quen biết hắn. Tô Mạc một câu nhẹ nhàng đáp lại nói làm sở Mạc Hàn càng thêm hồng nghi. Minh Cốt Thảo là cỡ nào chân quý dược liệu thế nhân đều biết, ta ngày đó 500 vạn lượng giới chụp đến đồ vật, kia thiếu chủ thế nhưng không lấy một xu đưa cho Tô Mạc, trong đó nhất định có trá. Sở Mạc Hàn muốn đem chuyện này lý ra cái manh mối tới, chính là càng lý càng loạn, duy nhất rõ ràng chính là... Không phải này dược thảo có vấn đề, chính là mặc lan các thiếu chủ đối tô mặt có khác sở đồ. Mà ta, càng có khuynh hướng để nhị loại. Thấy sở mặc hàn ở do dự bộ dáng, tô mặt cho rằng hắn hoài nghi thuốc viên, liền nói tiếp, hắn cho ta một viên thuốc viên, ta đã ăn, hiện tại ta trong cơ thể độc đã hoàn toàn giải, nghĩ ngươi còn có độc trong người, vì không cho ngươi về sau lại nhân chúng độc khó chịu, ta liền đường đột hướng hắn nhiều cầu hai viên, không nghĩ tới hắn thế nhưng thực sản khoái đáp ứng rồi. Tô mặt vui vẻ nhìn sở mạc hàn, sau đó thuốc dục nói, yên tâm, này thuốc viên ta thử qua, không thành vấn đề, ngươi yên tâm ăn, hiện tại liền ăn. Tô mặt vẻ mặt chờ mong muốn nhìn hắn đem thuốc viên ăn bảo. Sở mạc hàn điều chỉnh tốt kinh ngạc cảm xúc sau, chua xót hơi hơi mỉm cười, một cái ta trăm phương nhìn kế muốn hại chết người, lại chính trăm phương nhìn kế nghị cách cứu ta. Rốt cuộc là ta ngu xuẩn, vẫn là nàng vô chi. Bất quá hắn vẫn là đem thuốc viên ăn bảo, đương hầu kết hoạt động kia một khắc. Tô tâm lúc này mới đặt ở trong bụng. Cảm ơn. Sở mạc hàn mang theo không dễ phát hiện xin lỗi, chân thành nói lời cảm tạ nói. Cùng ta liền không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu sao. Tô mặt sang sàng cười, cảm thấy kia thanh tạ đối với bọn họ quan hệ tới quá mức dư thừa. Bằng hưu hai chữ đối với hắn tới là như thế ngưng trọng lại như thế ấm lòng. Sinh thời, thế nhưng lại một lần bị người làm bằng hưu ấm lòng tương đái. Thượng quan trạch ngồi ở hôn mê tiêu năng bên cạnh. Vạch chân hắn bên ngoài thường dùng thường thường vô kỳ ra người mặt nạ, lộ ra hắn nguyên bản tuấn lãng diện bạo, nhưng là nhìn hắn ánh mắt tựa như nhìn một cái người chết giống nhau. Xem tiêu năng có từ từ chuyển tỉnh xu thế, ở hắn mở hai mắt là lúc, thượng quan trạch liền thật mạnh một quyền đánh vào trên mặt hắn. A tiêu năng vẻ mặt đau hô một tiếng, thấy rõ đánh tuy là thượng quan trạch sau mới thu hồi phẫn nộ cảm xúc. Thiếu chủ, chúng ta nhưng hảo, đánh người không vào mặt, ta gương mặt này còn phải ở trong các thụ uy tín. Tiêu năng nhẹ dọng lên án. Không dám bừa bãi, bởi vì hắn nhìn đến thượng quan trạch kia muốn giết tha ánh mắt lập tức liền túng, liền cùng chính mình lên án dũng khí cũng chưa anh. Ngươi làm chuyện tốt nếu là đã quên, ta không ngại hảo tâm nhắc nhở hạ ngươi. Thượng quan trạch lại chuẩn bị một quyền hướng hắn huy đi. Nhớ rõ, ta đều nhớ rõ. Tiêu năng chạy nhanh đôi tay ngăn trở chính mình mặt vội vàng nói. a nhớ rõ. Bởi vì hắn những lời này, thượng quan trạch lửa giận càng sâu, lại là một cái trọng quyền đánh vào tiêu năng trên mặt đao tiêu năng bụng mặt trốn đến sáng góc, đáng thương hề hề lại có chút phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía thượng quan trạch. ta nha đầu cũng là người có thể mơ ước, động nàng, ngươi phó khởi đại giới sao? thượng quan trạch tức giận một quyền huy đi, chỉ là này một quyền không có đánh vào tiêu năng trên người, mà là đánh vào khung giường thượng. hảo hảo gỗ đặc giường ở kia một quyền uy hiếp hạ trực tiếp đứt gãy, nóc giường cũng đi theo đè ép xuống dưới. tiêu năng phản ứng nhanh chóng chạy nhanh lao xuống giường. ta thừa nhận là ta không đúng nhưng kia cũng không thể hoàn toàn là ta vấn đề à? ngươi rõ ràng biết, ta là bị người hạ dược, ta cũng là vô tội người bị hại. Tiêu Năng một bên cầu sinh tồn, một bên bất mãn lên án nói, còn dám cùng ngươi không quan hệ, nếu không phải ngươi đối thẩm nghiên kia tiện nhân như vậy, chấp nhất đến nỗi có cho nàng hướng ngươi hạ dược cơ hội sao? Thượng Quan Trạch một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, hận không thể hung hăng đánh tỉnh cái này không đầu góc ngu xuẩn, bị người nào lừa không tốt, cố tình thua tại một nữ nhân trong tay, con hủy hoại hắn cho tới nay vẫn vương hết thảy bởi vì hắn bên ngoài kia trương gia người mặt nạ sợ là không thể lại dùng, rốt cuộc chọc phải phó vũ đỉnh, tiêu năng mặt cũng biến càng thêm âm trầm, thanh âm trầm thấp nói, ta cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ như thế tuyệt tình, không tiếc hết thể thậm chí muốn hủy hoại ta. tiêu năng lạnh nhạt cười, trên mặt không hề có phía trước bởi vì mất đi thẩm nghiên khi mất mát ra lỗ trống, thay chính là một trường tà mị không có hảo ý gương mặt, đây mới là người gương mặt thật, liền không cần chỉnh cho ta làm bộ một bộ khổ đại tình thâm bộ dáng, nhìn khiến cho ta ghê tởm. Thượng quan trạch khinh thường lại có chút vừa lòng nhìn lúc này tiêu năng. Yên tâm, sẽ không, ngã một lần khôn hơn một chút, ta sẽ không tái phạm choáng váng. Tiêu năng thanh thiền cười, khoe miệng hơi hơi cong lên tà ác độ cung. Người đó là ăn một hố vấn đề sao? Người ăn hố một đôi tay đều số không xong. Thượng quan trạch lại một lần khinh thường nói. Đừng như vậy tích cực, con người không hoàn mỹ sao? Tiêu năng xấu xa cười, tiến lên giống như người không có việc gì đem tay đắp ở thượng quan trạch trên vai. Lan. Thượng quan trạch không chút khách khí đá văng ra hắn, lại bị tiêu năng một cái xoay người hoàn mỹ né tránh. Ngươi cho rằng chuyện này liền như vậy tính sao? Ta biết, liền tính là bởi vì ta bị hạ dược, động ngươi nha đầu ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, bằng không như vậy, ngươi cái này mặc lan các ly ta cũng vô pháp bình thường vận chuyển. Nếu không ngươi liền trước đem ta mệnh lưu một đoạn thời gian, chờ ta đem lão chủ nhân công đạo sự tình xong xuôi, ngươi lại đem ta giao cho ngươi nha đầu xử trí, như thế nào? Tiêu năng vẻ mặt cười xấu xa lại có vẻ cực kỳ nghiêm túc đối thượng quan trạch nói. Ngươi mệnh trước tổn. Thượng quan trạch vừa nghe lão chủ tha lời nói, liền tung khẩu, thái độ không tốt lại tiếp tục nói, ngươi cho rằng chỉ có một việc này sao. Yên tâm, ta làm việc khi nào làm ngươi nhọc lòng quá, ta làm việc trước nay đều sẽ có mấy tay chuẩn bị, khoa khảo ngươi được chọn nhưng không ngừng ta cái này tiêu năng, còn có mặt khác một khuôn mặt dự phòng. Tính ngươi sẽ tính toán, được rồi, cút đi, đừng ăn vạ ta nơi này. Thượng quan trạch ghét bỏ đối hắn xua xua tay. Được rồi. Tiêu năng nuốt chính mình chịu thiệt mặt liền chuẩn bị rời đi, nhưng là đi tới cửa, đem phòng trong nhìn một vòng lại mở miệng nói, thiếu chủ, này gian phòng tựa hồ là ta. Thượng quan trạch nhìn một vòng sắc thật là, nhưng là chính là cường thế nói, như thế nào, chẳng lẽ đại bạch ngươi không cần làm sự sao? Đại bạch ngươi còn tưởng ở phòng ngốc sao? Ta mặc lan các giữa ngươi là làm gì đó? Ta đi. Ta đây liền đi. Chỉ là. Ngài xem. Ta này mặt đi ra ngoài. Có thể hay không quá ném ngoài mặt. Tiêu năng cố ý như vậy, là tưởng từ thiếu chủ nơi đó lừa điểm dược lại đây, làm cho chính mình sưng đỏ mặt tốt mau chút. Lan. Cùng với thượng quan Trạch gầm lên giận dữ, ngay sau đó mà đến chính là một cái bình xứ ném lại đây. Tiêu năng thực hiện được cười tiếp nhận bình xứ, sau đó ma lưu nhi chạy ra đi, đến Lặc này liền lan. Thượng quan Trạch nhìn rời đi tiêu năng, thật sâu thở dài, hy vọng tiêu năng kinh này một lần. Về sau lại không cần thua tại nữ nhân trên tay Bất quá thẩm nghiên nữ nhân này Tâm tư thật đúng là đủ đắc độc chương 133 nàng là ta thỉnh tiểu thần y gì ấy. Tô mạt hồi tê vân luyện thời điểm Nhìn đến cửa đứng lăng phong cùng thiếu hiên đều vẻ mặt nghiêm trọng Tựa hồ có tâm sự giống nhau Vương Phi Lăng phong dẫn đầu nhìn thấy vương phi liền cung kính hành lễ Chỉ là di vãng hắn đều là mang theo ý cười Mà hiện giờ lại là mang theo đầy mặt u sầu Vương ra ở bên trong Tô mặt biết rõ cố hỏi hỏi Lăng Phong chỉ là khẽ gật đầu, tô mặt chân mới vừa vừa bước vào đi, lại thu trở về, nghĩ có thể làm hai cái thị vệ cảm xúc không tốt chỉ có Phó Vũ đỉnh, chẳng lẽ hắn tâm tình không hào sao? Không được, ta phải hỏi rõ ràng, miễn cho xúc hắn rủi ro. Lăng Phong, Vương Gia là có chuyện gì sao? Các người hôm nay thoạt nhìn tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Vương Phi, ngài thấy Vương Gia sẽ biết. Lăng Phong là nghĩ chủ tử sự tình không phải bọn họ này đó thì vậy nên cho nên cũng không hảo cùng Vương Phi nhiều chút cái gì. Tô mặt bất đắc dĩ khẽ gật đầu, lúc này mới có chút không quá tình duyên đi vào đi. Hiện giờ tuy không phải quá sợ hắn, nhưng là hắn nếu thật sự nổi giận lên, chính là chuyện gì đều làm được. Vương ra. Tô mặt đi vào thời điểm, nhìn đến Vương ra chính vẻ mặt mỏi mệt xoa khỏe mắt, nhìn hắn trước mắt Âu Thanh, chẳng lẽ một đêm không nghỉ ngơi sao? Trở về. Dùng nữa sao? Phó Vũ Đỉnh vừa thấy đến Tô mặt, giống như mỏi mệt đảo qua mà qua mang theo lượt hiện ôn nhu khô khốc thanh âm nói. Dùng qua tô mạt nhìn như thế mỏi mệt vương gia lại còn muốn quan tâm chính mình, trong lòng có một tia cảm động, vương gia một đêm chưa ngủ sao? Là xảy ra chuyện gì sao? Phó vũ đình dương mắt, dùng hắn tràn đầy tơ máu mắt đỏ nhìn trầm trầm tô mạt, nhất thời cũng không có đáp lại nàng. Xin lỗi, ta có phải hay không hỏi không nên hỏi nói? Tô mạt thấy phó vũ đình thần sắc không vui, vội vàng sửa lời nói. Không. Không anh phó Vũ Đình thấy tô mạc khẩn trương sợ hãi chính mình bộ dáng, lo lắng có phải hay không chính mình hiện tại tiểu tụy thần sắc dọa tới rồi nàng mới vội giải thích nói. Sau đó hắn liền đứng dậy nói, buồn vương gần nhất sẽ tương đối vội, không thể lúc nào cũng tới xem ngươi, ngươi nhưng sẽ quái bổn vương. Tô mạt kinh ngạc một chút, hắn đây là ở cùng ta giải thích cái gì sao? Chính là này đó đều là hắn từ trước vẫn luôn ở làm sự tình, không tới liền không tới, muốn tới thì tới, tùy hắn ý liền hảo. Hiện giờ như vậy cùng ta giải thích lại là có ý tứ gì? Sẽ không? Tô Mạt thực khẳng định đáp lại. Vậy là tốt rồi. Phó Vũ Đình, liền sủng nịch gắt gao ôm nàng trong chốc lát, sau đó buông ra nàng, lại khẽ hôn một cái cái chán của nàng, mới từ từ nói, đừng chạy loạn, đừng bị thương, chiếu cố hảo tự mình, minh bạch sao? Minh bạch Tô Mạt cảm giác chính mình giống nằm mơ giống nhau, kinh ngạc nhìn vẫn luôn dặn dò chính mình Phó Vũ Đình. Hắn hôn qua rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hôm nay như thế nào trở nên như vậy thương cảm? Như là vừa lòng được Tô Mạt đáp lại, Phó Vũ Đình lúc này mới hướng ngoài cửa đi đến. liền như vậy rời đi. Tô Mạt khó hiểu nhìn Phó Vũ Đình rời đi bóng dáng, mặc danh có chút thương cảm. Chính là kỳ quái, hắn riêng lại đây, chẳng lẽ chính là vì cùng ta công đạo như vậy một câu sao? Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hàm xương lại ở ngay lúc này đi đến, sau đó nhẹ giọng đối Tô Mạt nói sao vương phi, triệu đường chủ cho mời. Tô Mạt rủi ro nhẹ nhăn, triệu đường chủ trong tình huống bình thường sẽ không tìm ta, trừ phi có thập phần khó giải quyết người bệnh bất đắc dị mới có thể tới tìm ta, cho nên Tô Mạt cũng không hàm hổ, mang theo hàm xương trực tiếp đi thánh y rìa đường. Vương ra. Lăng phong sắc mặt ngưng trọng thấy Vương ra đi ra, ra không biết Vương ra là nghĩ như thế nào, lửa xém lông mày sự tình, vì sao Vương ra nhất định phải ở triệu đường chủ đi thỉnh thần y Để thời điểm trở về gặp Vương Phi. Chẳng lẽ là một đêm không thấy, quá mức tơ Vương Vương phi? Kết quả đã trở lại không đến hai câu lời nói phải vội vàng rời đi. Triệu đường chủ bên kia có tin tức sao? Vương gia lệnh giọng hỏi. Triệu đường chủ đi thỉnh, đến nỗi người có ở đây không liền không có tin chính xác nhi. Lăng phong lời nói vừa ra, phó vũ đình lạnh lẽo hơi thở càng sâu, vô luận như thế nào, trả giá bất luận cái gì đại giới đều phải tìm được kia thần y ghề. Đúng vậy. Lăng phong trước một bước rời đi đi trước thánh y ghề đường. Vương gia, thuộc hạ vô năng, học nghệ không tin. Vô pháp giúp đỡ vương ra vội. Thiếu hiên quỷ một gối trên mặt đất, thập phần tự trách nói. Hiện tại không phải cái này thời điểm. Phó Vũ Đình không có trách cứ Thiếu hiên ý tứ, nhưng là tâm tình lại một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Mang theo Thiếu hiên phi thân cực nhanh hành hương ý lìa đường mà đi. Nhị ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Phó Vũ Đình nhìn sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô lực Phó Vũ Văn, sắc mặt quảng cu e nói. Ta tin tưởng ngươi. Phó Vũ Văn nhẹ nhàng đáp lại thanh âm phản phất không có giống nhau. Nói cho ta, ngươi rốt cuộc như thế nào biến thành như vậy? Phó Vũ Đình lại mang theo chất vấn nói, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn bên ngoài lấy du lịch chi danh, kỳ thật chính là không muốn hồi cung, hiện giờ trở về, sợ là gặp gỡ nan đề. Phó Vũ Đình khẳng định hắn suy đoán. Nay đều bị ngươi đoán được Phó Vũ Văn Thanh thiền cười, chỉ là kia cười có vẻ phá lệ tái nhợt vô lực, ta một tháng trước liền trở về quá, chỉ là lúc ấy còn không có như vậy suy yếu. Ta cũng chưa từng nghĩ tới thân thể sẽ đột nhiên biến kém như vậy, rơi vào đường cùng mới trở lại nơi này. Nếu không có sinh tử, người không cần cha mẹ, cũng không cần huynh đệ sao. Phó Vũ Đình mặt lộ vẻ vẻ giận, kỳ thật là buồn bực chính mình đối hắn đau xót bất lực, chỉ có thể đem hắn sinh tồn hy vọng gởi lại ở người khác trên người. Phó Vũ Văn chỉ là mỏng manh cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ thực kiêng rẻ hắn sở đề tài. gõ gõ ngoài cửa bị gõ vang lên hai tiếng, thiếu nhiên biết là triệu đường chủ tới chạy nhanh tiến lên mở cửa. Chính là đập vào mắt chỉ có triệu đường chủ một người, hắn phía sau không có thần y hề thân ảnh. Thần y hề đâu? Thiếu yên mặt lộ vẻ khó xử hỏi. Yên tâm, đã được đến xác thực tin tức, thần y ở tới trên đường, tin tưởng thực mau liền sẽ đến, ta lo lắng vương ra xuất ruột, liền trước tới thông báo một tiếng. Hảo! Thiếu hiên xoay người vội vàng đem tin tức tốt nói cho vương ra, liền môn đều đã quên đóng lại. Triệu đường chủ ba ba ở cửa đứng, Nôn nóng trong thần y ye nhanh lên đã đến. Triệu Đường chủ, Tô Mạt đến thời điểm, nhìn đến Triệu Đường chủ chính đưa lưng về phía chính mình, biểu tình dáng vẻ lo lắng. Thần y y, ngài nhưng tính ra, Triệu Đường chủ như là nhìn đến cứu tinh giống nhau nhìn Tô Mạt. Lần này bệnh hoạn thực khó giải quyết sao? Như thế nào Triệu Đường chủ thần sắc như thế nôn nóng? Tô Mạt tò mò hỏi. Chính là Triệu Đường chủ nơi nào có thời gian làm Tô Mạt ở cửa hỏi ý, chỉ phải thúc dục Tô Mạt tiến hậu đường? Sau đó vừa đi vừa bệnh hoạn tình huống. Tô mạt thấy triệu đường chủ như thế nóng, liền nàng đều đi theo có chút cấp vội vàng. Sau đó chạy nhanh phân phó hàm xương đi thuộc về chính mình xương phóng Đốc chính mình hoảng liền khăn che mặt đều quên bị kín. Tô mạt dọc theo đường đi nghe xong nữa, cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận, bệnh hoạn được chưa từng nghe thấy đến bệnh nặng, không, là độc không, là cái gì cũng không rõ ràng lắm, dù sao cũng không biết từ đâu xuống tay xử lý việc này. Trên đường nghe được nhập thần liên tới rồi xương phòng cũng chưa chú ý chỉ thấy thiếu hiên chính hướng cửa đi sau đó liền nhìn đến triệu đường chủ phía sau tô mạn vẻ mặt kinh ngạc nói vương phi ngài như thế nào ở chỗ này thiếu hiên lời nói vừa ra triệu đường chủ khó hiểu ánh mắt liền ở tô mạn cùng thiếu hiên chi gian bồi hồi vương phi ngài là tới triệu vương gia sao vương gia hiện tại có việc gấp không thể phân thân thiếu hiên luyện chuyển nói là hy vọng vương phi có thể đi trước rời đi thiếu hiên vị này chính là ta mời đến thần y để Triệu đường chủ lời nói vừa ra, liền nhìn đến đã muốn chạy tới cửa, còn nghe được lời này Phó Vũ Đình chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Mạc. Trưng 134 nhưng thật ra có thể cứu. Vừa mới ở nghiêm túc tự hỏi Triệu đường chủ nói, hiện giờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Phó Vũ Đình cùng Thiếu Hiên chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình. Vương ra, người như thế nào tại đây? Tô Mạt dưới tình thế cấp bách buộc miệng tốt ra, sau đó chạy nhanh sờ soạn chính mình mặt, phát hiện chính mình đã quên mang khăn che mặt. Xong rồi, xong rồi rồi. Làm hắn nhận ra ta tới, ta có phải hay không muốn lòi? Khu tô mặt ho nhẹ một tiếng, giống như chấn định bộ giang nói, đi vào trước nhìn xem người bệnh. Liền tránh đi phó vũ đình bay thẳng đến phòng trong đi đến. Thiếu hiên vẻ mặt kinh ngạc đến khó có thể tin nhìn vương phi, không phải không suy đoán quá vương phi sẽ y y thuật, chỉ là không muốn mang nàng y y thuật thế nhưng như thế cao siêu. Từ từ, nếu nàng là thần y hệ, cũng chính là, lúc trước vương ra chúng đầu, là vương phi cứu hắn. Phó Vũ Đình ánh mắt vẫn luôn theo tô mạt di động mà đuổi theo. Nàng thế nhưng sẽ y kỳ thuật, vì sao điều tra quá nàng tư liệu cũng không có biểu hiện quá. Nàng vì sao phải gạt buồn vương. Là nàng, cứu buồn vương. Nàng thế nhưng chính là thần y kỳ. Liên tiếp kinh ngạc, khiếp sợ, vui sướng, các loại phức tạp cảm xúc một dũng mà ra, cứ như vậy nhìn nàng ngồi ở phó Vũ xăm mình biên, sắc mặt nghiêm túc thế hắn bắt mạch. Trên mặt nàng nghiêm túc nghiêm túc thần sắc là hắn chưa bao giờ từng gặp qua bộ dáng nhưng chính là như vậy lại làm hắn cảm thấy dị thường loa mắt, ngay cả nhìn ánh mắt của nàng đều ở bất chi bất giác trung trở nên dị thường nhu hòa. Tô Mặc một khi chữa bệnh lên, trực tiếp che chắn rất ngoại giới ảnh hưởng, tuy rằng rõ ràng cảm giác được đến có lưỡng đạo nóng rực ánh mắt nhìn về phía chính mình, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng cấp bệnh hoạn bắt mạch thái độ. Nhìn rõ ràng hôn mê, lại ở chính mình vì hắn bắt mạch thời điểm từ từ chuyển tỉnh phó vũ văn chính vẻ mặt suy yếu nhìn chầm trầm chính mình. Tô Mặc mày càng nhăn càng lợi hại, tình huống của hắn. Thực không bình thường nào. Hắn tình huống như thế nào? Bởi vì vẫn luôn ở quan sát Tô Mạt, cho nên nàng sắc mặt biến hóa cũng xem ở trong mắt, không cấm lo lắng hỏi. Tô Mạt không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm vào Phó Vũ Văn, tựa hồ có chút khó có thể tin bộ dáng. Thân y gì có chuyện tình thẳng. Phó Vũ Văn suy yếu nhìn Tô Mạt nói: "Ngươi có phải hay không đi qua cảng Kê Sơn?" Tô Mạt nghiêm túc nhíu mày hỏi: "Là, cả nước các nơi đều có tại Hạ Du làm dấu vết." Phó Vũ Văn một bộ rất là tự hào bộ dáng. Tô Mạt đối hắn lời này không đệ bụng, nàng sở quan tâm chính là, đó là phim chính đại lục cực bắc đến Hà Nơi, hoang tàn vắng vẻ không, còn không có một ngọn cỏ, liền tính ngươi muốn du lịch sơn xuyên cũng không cần thiết đi loại địa phương kia. Tô Mạt nói có một kia trách cứ ý tứ, làm Phó Vũ Văn rất là kinh ngạc. Hắn chỉ là không nghĩ tới một cái đại môn không gia nhị môn không mại khuê các nữ tử, là thân y cứu đã thực làm người ngoài y mớn. Nàng thế nhưng còn biết càng kê sơn cực bắc nơi sự tình. Không để bụng nhật nhạt cười, thân y đi thoạt nhìn tuổi không lớn, lại là kiến thức rộng rãi, làm tại hạ hổ thẹn. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là ở kia địa phương ngươi có phải hay không lầm thực một loại hoa. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Phó vũ văn quả thực không thể tin tưởng, này nữ tử thế nhưng liền chuyện này đều biết, tại hạ lúc ấy đói cực kỳ, vừa lúc ở kia địa phương nhìn đến một gốc cây thực thần kỳ hoa, liền đem kia hoa làm như nguyên liệu nấu ăn ăn luôn. Phó Vũ Văn một bộ thực hưởng thụ bộ dáng, rốt cuộc kia đóa hoa thế gian chưa bao giờ gặp qua, Diễm lệ lại không mất lánh lắm, tựa như kiểu huyền nữ giống nhau, không gì sánh được. Ngươi nhìn thấy chính là một mạch chi thượng hai đóa hoa. Tô mặt lại tiếp tục hỏi, không có, liền một đóa. Phó Vũ Văn tuy rằng đáp lại nàng, nhưng lại ánh mắt như là ở hướng về hắn ăn luôn kia cây hoa. Ngươi ngươi không có việc gì đi loại địa phương kia làm cái gì, hiện tại ngươi duy nhất không tiếc nuối chính là gặp được gì thế hiếm thấy tịnh đế hoa. Một gốc cây chi thượng trưởng hai loại bất đồng kịch độc hoa. Hai loại. Kịch độc. Không có khả năng, ta chỉ thấy một gốc cây. Ta mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ngươi thân thể như vậy cùng ngươi ăn luôn hoa thoát không được căn hệ. Tô mặt chậm rãi đứng lên, mặt lộ vẻ khó xử. Thật là kỳ ba, loại này thế gian đường hoa, nếu là lợi dụng hảo, chính là thánh dược, lại cố tình bị một cái ngốc tử lấy đảm đương nguyên liệu nấu ăn ăn luôn. Nhất đáng giận chính là, chúng độc còn không tự biết. Thế nhưng kéo dài tới lúc này mới đến. Có thể cứu chữa sao? Phó Vũ Đình thanh âm đột nhiên ở bên cạnh vang lên, làm có chút bực bội Tô Mạt lập tức khôi phục thái độ bình thường. Chỉ là không có ngay từ đầu gặp nhau cái loại này xấu hổ, lúc này mới hỏi, hắn là ai? Phó Vũ Đình nhìn Phó Vũ Văn giống nhau, mới nói, hắn là buồn vương nhị vương huynh, cũng chính là văn vương. Nhị hoàng tử. Hắn. Tô Mạt không muốn tin tưởng nhìn Phó Vũ Văn liếc mắt một cái. Vương tộc trung thế nhưng còn có cùng phó kỳ huyễn giống nhau như thế khờ ngốc người. May mắn ta ánh mắt hảo, coi trọng chính là phó vũ Đình. Có thể cứu sao? Phó vũ đỉnh mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía chính mình, làm cho tô mạt đều có chút mềm lòng. Xem ra này phó vũ văn đối phó vũ đỉnh tới rất quan trọng. Cũng thế, dù sao cũng là máu mủ tình thâm thân huynh đệ. Cứu nhưng thật ra có thể cứu. Tô mạt ngôn ngữ nhẹ nhàng thanh thiện đáp lại một câu. Hắn lời này vừa ra, ở đây mấy người thần sắc khác nhau. Phó Vũ Đình như là nhìn đến hy vọng giống nhau nhìn tô mạt, đôi ánh mắt của nàng cũng trở nên càng thêm ôn nhu. Thiếu Hiên đã sớm vẻ mặt sùng bái nhìn tô mạt, chờ mong chính mình có thể may mắn làm tô mạt trợ thủ. Đừng nhìn hắn ngày thường thoạt nhìn bất cận nhân tình, lại là cái ý yểm dược người yêu thích, đặc biệt là nhìn thấy so với hắn có năng lực, so với hắn y thuật cao minh người, hận không thể dính vào người khác bên người thỉnh cầu đừng tha chỉ giáo. Mà Phó Vũ Văn ở nghe được tô mạt chính mình có thể cứu thời điểm có chút kinh ngạc. Thậm chí khó có thể tin, ở thanh thiển nhìn nàng một cái sau, ánh mắt lạnh leo rũ đi xuống. Thật sự, ngươi, mặc kệ cái gì buồn vương đều có thể tìm được, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn. Phó Vũ Đình ngôn ngữ có chút kích động đỡ tô mạt bả vai nói. Hắn không dám tưởng tượng ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn khó chịu đến sắc mặt bạch đến cơ hồ trong suốt thời điểm có bao nhiêu sợ hãi. Lúc trước Thái tử Đại ca chính là như vậy không hề tiếng động chết ở chính mình trong lòng ngực, nhị ca là buồn vương duy nhất thân huynh đệ. Vô luận như thế nào đều không thể làm hắn có việc. Ta trước vì hắn hành châm, không chế hắn hiện tại suy yếu tình huống, cụ thể tình huống ta lại châm trước một vài lại kết luận. Tô mạt biên biên đem một bộ tùy thân mang ngân châm lấy ra, sau đó đối bọn họ nói, ta hành châm thời điểm không hy vọng bên cạnh có người quấy rầy, các ngươi đều đi ra ngoài chờ. Vương Phi, ta, ta cũng không thể lưu lại sao. Thiếu hiên kích động vẻ mặt sùng bái nhìn Vương Phi, trong lòng mang theo một chút chờ mong. Chính là còn không đợi tô mạt cự tuyệt hắn. Hắn cứu đã bị Phó Vũ Đình tốn ném đi ra ngoài. Sau đó Thiếu Hiên đu hoán thanh âm vang lên, vương ra, thuộc hạ chỉ là tưởng cấp vương phi làm trợ thủ, tùy thời chuẩn bị trợ giúp vương phi. Ngươi chỉ là đơn thuần tưởng tâu sư. Phó Vũ Đình một ngữ nói toạc ra hắn nội tâm ý tưởng. Ta Thiếu Hiên lần đầu tiên quẫn bách không biết nên như thế nào đáp lại. Ngày sau nàng nếu nguyện ý giáo ngươi, ngươi liền quang minh chính đại học. Phó Vũ Đình nơi nào sẽ không biết hiểu Thiếu Hiên cho tới nay thích nhất đồ tốt. Chỉ là buồn vương đều không thể lưu tại vương phi bên người, hắn hiện tại lại dựa vào cái gì? Ngươi có thể cứu ta, lời này thật sự. Phó vũ văn thấy phòng trong chỉ có tô mạt, thanh âm ôn hòa, khiêm khiêm cười hỏi. Tô mạt lại không đáp lại hắn, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn. chương 135 ta ở đâu gặp qua ngươi? Lăng phong là cuối cùng được đến tin tức biết vương phi chính là từ trước đã cứu vương gia thần y ri liền mang theo triệu đường chủ đi hướng phó vũ đỉnh nơi nhà ở vừa thấy bọn họ đều đứng ở ngoài cửa cũng không chú ý tình huống như thế nào liền cố ý trách cứ đối triệu đường chủ nói ta triệu đường chủ ngươi cũng quá không nghĩa khí đi thần y chính là chúng ta vương phi sự tình ngươi như thế nào không còn sớm triệu đường chủ vẻ mặt khó xử bộ dáng ta này ta cũng không biết thần y chính là vương phi à ta cũng chưa gặp qua vương phi lại thần y tới chúng ta thánh y đi ở đường đều thật nhiều năm cũng không phải gần nhất sự a ngươi lăng phong không biết nên như thế nào liền lấy ánh mắt liếc về phía phó vũ đỉnh Phó Vũ Đình là ở triệu đường chủ hắn không biết nàng chính là Vương Phi thời điểm xoay người lại đây nhìn hắn, vẻ mặt trầm trọng Đều là buồn Vương sơ sẩy, nàng tồn tại xác thật tiên có người biết. Người xem ngươi, ngươi cũng chưa thần y, y hề thân phận, lúc trước cứu Vương ra người chính là thần y, y hề, ngươi nếu sớm sớm, Vương ra cùng Vương Phi cảm tình hiện giờ không biết nên có bao nhiêu hảo. Lăng phong cố ý kiếm chuyện tiếp tục, thực tế chính là tưởng nhắc nhở Vương ra, Vương Phi rất lợi hại, nhất định phải đối Vương Phi càng tốt một ít. Hắn cố Phó Vũ Đình nghe càng nhập thần, hồi tưởng khởi nàng cứu buồn vương khi đủ loại, hiện giờ trừ bỏ hảo não, liền chỉ có hối hận. Lăng Phong thấy vương gia thần sắc không thích hợp, lại cao hứng với vương gia nhất định hồi tưởng khởi vương phi vì hắn làm đủ loại. Lúc này mới ngừng nghỉ không hề nhiều, rốt cuộc văn vương gia còn ở bên trong cứu trợ, hiện tại cũng không phải quá nhiều kích thích vương gia thời điểm. Vương gia có bao nhiêu để ý này duy nhất huynh đệ, không có người so với hắn cùng thiếu hiên rõ ràng hơn. Rốt cuộc thái tử sớm tăng một chuyện đối hắn đả kích không phải giống nhau đại. Ta tổng cảm thấy, ta ở đâu gặp qua ngươi. Tô Mạt gắt gao nhìn chầm chầm phó vũ văn, càng xem càng cảm thấy gương mặt này giống như ở đâu gặp qua. Phó vũ văn mềm nhẹ cười, ngươi đây là ở thông đồng ta sao? Đối với phó vũ đồ chơi văn hóa cười một câu, tô Mạt cũng không để ý. Là ta tam đệ đối với ngươi không hảo sao. Nếu thật là như vậy, xem ở ngươi ý lý thuật không tồi phân thượng, ta có thể thu ngươi, đơn giản chính là mất đi một cái thân huynh đệ. Phó Vũ văn một bộ phong lưu vô căn cứ bộ dáng, chẳng sợ suy yếu vô lực, lời nói bộ dáng đều có thể làm người cảm thấy không khỏe. Lời nói thật, Tô Mạt thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy chán ghét hắn. Này đại khái chính là nữ tha giác quan thứ sáu đi. Tuy rằng ta giác quan thứ sáu chưa từng có linh nghiệm quá, Phó Vũ đỉnh thực để ý ngươi, thực lo lắng ngươi, hy vọng ngươi không cần lấy hắn tới nói giỡn. Tô Mạt sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm hắn. Không thể tưởng được ta tam đệ như thế cao ngạo người, coi trọng nữ nhân cũng là như vậy thanh lánh. Phó Vũ Văn tà mị cười, cười phóng đẳng không kềm chế được, sống thoát thoát một cái ăn chơi chắc táng hình tượng. Đem quần áo cởi bỏ. Tô Mạn không nghĩ cùng hắn tiếp tục cái này đề tài, nếu hiện tại nhớ không nổi hắn, vậy về sau trầm giải tưởng. Không phải đâu, ở chỗ này. Không hào đi, ta tam đệ còn ở bên ngoài đâu. Phó Vũ Văn làm bộ làm tịch gom lại hắn quần áo, vẻ mặt phòng bị nhìn Tô Mạn. Ngoài miệng lại mang theo tà tà tươi cười. Tô mặt trừng hắn một cái, thu hồi ngươi kia tà ác ý tưởng, ta nhưng không có ngươi như vậy xấu xa. liền tiến lên chính mình cởi bỏ hắn quần áo, sau đó không chút khách khí trước tiên ở hắn không ảnh hưởng toàn cục đau huyệt thượng đâm một châm. Tê phó vũ văn suy yếu hít hà một hơi, nhợt nhạt cười nói, người đều y lì giả nhân tâm, ở trên người của ngươi ta là nửa điểm cũng chưa nhìn đến. Tô mạt hướng hắn lạnh léo cười, vậy ngươi nhưng ngàn vạn đừng đắc tội đại phu Nếu không Tô Mạt liền cầm lấy một cây ở ánh sáng hạ phiếm hàn quang ngân châm uy hiếp hắn nói, đại phu một cây ngân châm, là có thể ở bất chi bất giác chung lấy tánh mạng của ngươi. Tô Mạt xong lại là một châm đâm. Phó Vũ Văn đau mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng lại ở trong tối mắng, cái này đáng chết nữ nhân. Tô Mạt thực mau đem đem một bộ châm pháp hành xong, sau đó ở thu hồi ngân châm thời điểm, sớm đã mệt hư thoát. Mà Phó Vũ Văn cũng nhân thân thể suy yếu bị Tô Mạt chỉnh đau cả người quần áo đã bị mướt mồ hôi. Hảo Hiện tại cảm giác như thế nào? Tô mạc y có điều chỉ nói. Phó vũ văn chỉ là cười nhạt cường tráng chấn định nhìn nàng. Ngươi thật sự có thể y hề hào ta. Không tốt, chỉ có thể. Ngươi loại tình huống này ta gặp được quá. Vừa lúc lại chưa khỏi quá. Đến nỗi ngươi sao? Chỉ có thể thử thời vận. Tô mạc liền xoay người rời đi. Cũng không có cùng hắn công đạo cái gì. Chạm vào vận khí sao? Ta nhưng không cần ngươi chạm vào vận khí phó vũ văn ở tô mặt xoay người rời khỏi sau sắc mặt đại biến. Chấm thấp lanh lâm nói. Chết lão nhân, không hảo vạn vô nhất thất tuyệt đối cứu không sống sao. Phó Vũ Văn lời nói mới vừa xong, Phó Vũ Đình lại đi đến, mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc hỏi, hiện tại cảm giác hảo điểm không. Phó Vũ Văn khẽ gật đầu, sau đó mang theo hài hước thanh âm nói, Người cái kia vương phi, thực nóng bỏng, ngươi là như thế nào đem nàng bắt lấy. Lại không cái chính được rồi. Phó Vũ Đình không thích bất luận kẻ nào đánh giá tô mạn đặc biệt là ở chính mình trước mặt, nàng như thế nào ở ta nơi này đều là tốt nhất. nha Nhìn không ra tới, luôn luôn thanh cao kiêu ngạo đỉnh vừng ra, thế nhưng cũng sẽ có để ý nữ tha một. Phó Vũ Văn trêu ghẹo. Nếu hiện tại hảo chút, tìm cái thời gian hồi cùng một chuyến, hoàng tổ mẫu từng ngươi. Chính là hắn vừa nói sau, Phó Vũ Văn sắc mặt lập tức trầm đi xuống, hát như mực giống nhau khó coi. Sau đó mới thay một cái chua xót tươi cười nói, ngươi cảm thấy, ta còn có hồi cung tất yếu sao. Hết thể đều đi qua, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không bỏ xuống được sao. Phó Vũ Đình than nhỏ một hơi lời nói thâm tiếng nói. Vậy ngươi mẫu phi đâu? người buông xuống sao? Phó Vũ Văn lời nói vừa ra, Phó Vũ Đình thân hình lảo đảo một chút, dưới chân có chút không song hắt trầm khuôn mặt, nhìn thoáng qua còn mang theo nhẹ nhẹ ý cười Phó Vũ Văn, chỉ ngắn gọn câu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi liền dưới chân phủ phiếm rời đi. Phó Vũ Văn nhìn như vậy Phó Vũ Đình, tâm tình không có thực hảo, mà là biến càng không tốt. Sau đó tựa như giống như người không có việc gì ngồi dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn phương xa Tô Mạt đang ở bên ngoài chịu Lăng Phong cùng Thiếu Hiên cùng bái, sau đó Phó Vũ Đình liền thần sắc không đúng đi ra. Người như thế nào tự còn không có ra tới, Tô Mạt đã bị Phó Vũ Đình đột nhiên bế lên sau đó một cái phi thân nhanh chóng biến mất ở sở hưu tha tầm nhìn trịnh. Vương ra đây là, làm sao vậy? Lăng Phong kỳ quái nhìn Vương ra rời đi phương hướng, khó hiểu hỏi. Vương ra vì sao không đem ta cũng cùng nhau mang đi, như thế nào có thể trực tiếp mang đi Vương Phi? Thiếu Hiên có chút tiếp nối nhìn Vương ra rời đi phương hướng. Nghị vương phi vừa mới mới cùng ta hai câu về dược lý sự tình, đã bị vương gia cường thế mang đi. Người không tật xấu đi lăng phong dùng tay xem xét thiếu hiên ngạch tiếp tục nói, đó là vương gia, hắn mang đi chính là vương phi, dựa vào cái gì mang lên người. Triệu đường chủ cũng ở một bên thực nhận đồng gật gật đầu. Thiếu hiên không nghe, không để ý đến bọn họ liền chiều vương gia rời đi phương hướng cũng phi thân đi đến. Ai, người cái này đầu gỗ đầu, rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì? Lăng phong thực vô ngữ cũng vội vàng đi theo thiếu hiên rời đi. Chỉ chưa vẻ mặt mang theo ý cởi triệu đường chủ đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ rời đi phương hướng. chương 136 mau chóng giết tô tiểu Mạt. Vương ra, đây là nóc nhà, quá nguy hiểm, chúng ta nếu không vẫn là đi trong viện ngồi ngồi đi. Tô mặt nhìn trước mắt phòng ốc độ cao, tuy rằng không cùng cao, nhưng là liền như vậy không có an toàn sai thất ngồi ở như thế cao nóc nhà thượng, vẫn là có chút tìm đập nhanh. Phó Vũ Đình không có lời nói trực tiếp đem tô mạt ôm ngồi ở trên người mình, sau đó đầu thật sâu chôn ở nàng cổ chỗ, có loại ảm đạm thần thiện ý vị. Tô mạt không dám động, lo lắng vừa động liền sẽ ngã xuống, liền tùy ý vương gia như vậy ôm chính mình. Vương gia, ngài không có việc gì đi. Tô mạt, mềm nhẹ ôm lấy hắn, liều mạng tìm kiếm an toàn phúc. Trừ bỏ thanh thiển hô hấp, phó vũ đình không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Vương gia Tô mạt thanh tiêu lên, lo lắng hắn liền như vậy ngủ rồi, vạn nhất trở xuống tay bung lỏng. Ta đây chẳng phải là đến quăng ngã tàn, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Không cần lời nói, làm buồn vương ôm trong chốc lát, liền trong chốc lát Phó Vũ Đình lời nói thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến làm người cho rằng hắn là ở khẩn cầu, ở bãi đỉnh. Tô Mạc không biết sau lại bọn họ huynh đệ hai người ở phòng trong lại cái gì, nhưng là xem Phó Vũ Đình hiện tại như ban trầm cảm xúc, nhất định không phải là tốt đề tài. Từ từ, chẳng lẽ, liền Tô Mạc biết nói, có thể ảnh hưởng Phó Vũ Đình cảm xúc chỉ có hai người, một cái là quá cố thái tử. Còn có một cái là qua cô tiêu quý phi, cũng chính là vương gia mẫu thân. Chẳng lẽ bọn họ để tài đề cập này hai người? Phó vũ văn thật không phải cái thứ tốt, thật là người khác nơi nào đau hắn liền dùng sức hướng chỗ nào giải mối. Vương gia, nên qua đi khiến cho nó qua đi đi, một mặt đắm chìm ở qua đi, trừ bỏ làm chính mình khó chịu, cũng làm quan tâm để ý ngươi nhìn khó chịu. Tô mặt biên biên dùng tay vô nhẹ hắn phía sau lưng, hy vọng có thể giảm bớt hắn không tốt cảm xúc. Phó vũ đình rốt cuộc nâng lên đầu của hắn. Sâu thảm đôi mắt làm người nhìn không ra hắn cảm xúc, người quan tâm buồn vương sao. Ta quan tâm, thực quan tâm. Tô mặt thanh âm thực nhẹ, như bây giờ thời điểm nàng có thể ra bản thân tiếng lòng, một chút cũng không thèm để ý hắn có thể hay không bởi vì ta nói mà trào phúng chính mình không biết tự lượng sức mình. Ta hiện tại chỉ nghĩ nói cho hắn, ta thực để ý hắn, thực quan tâm hắn, hy vọng hắn có thể tỉnh lại lên. Cảm ơn. Phó Vũ Đình lại gắt gao ôm nàng, tựa hồ không nghĩ phòng thủ giống nhau. Tô Mạt thấy hắn tựa hồ có không giống nhau cảm xúc, lúc này mới bông tâm, không hề lời nói, yên lặng bồi ở hắn bên người. Ngươi lúc trước cứu buồn vương khi, vì sao không nói cho buồn vương thân phận của ngươi? Phó Vũ Đình đột nhiên đứng dậy, có chút bất mãn hỏi. Tô Mạt sử sốt, này đáp án, nhất rõ ràng không nên là chính hắn sao. Tô Mạt chua xót lời, nghĩ hiện giờ tình huống cùng trước kia bất đồng, nếu vương ra đối ta thái độ có thay đổi, ta cần gì phải đi so đo từ trước hắn đối ta thái độ đâu? Vì thế tô mạt nhẹ nhàng đứng dậy ngồi ở phó vũ đình bên người, nhẹ nhàng kéo hắn cánh tay, thực tùy ý rửa vào trên vai hắn. Phó vũ đình bị nàng đột nhiên tới gần lại như thế thân mật động tác làm cho ngẩn ra, sau đó trong lòng đột nhiên có cổ không thượng dòng nước ấm, ấm áp hắn vừa mới hàn băng giống nhau tâm. Vương ra, chúng ta không nói chuyện từ trước, chỉ nói tương lai, nhưng hảo. Tô mạt thanh thiển thanh âm vang lên, một câu đơn giản nói lại làm người đối tương lai bắt đầu có vô hạn mơ màng. Hảo. Phó Vũ Đình liền không hề nghĩ ngợi liền đáp lại nàng. Nàng không sai, bổn vương cho nàng quá khứ, đại khái đều là không tốt hồi ức đi, nàng không đề cập tới, là tự cấp bổn vương đền bù nàng cơ hội, chỉ là. Lúc trước, người tay bị thương là bởi vì bổn vương. Phó Vũ Đình vẫn là nhịn không được muốn hỏi, muốn biết chính mình rốt cuộc như thế nào ác liệt đối đãi quá nàng. Không phải, là ta chính mình ham chơi lộng thiệm. Tô mà không nghĩ hồi ức những cái đó. Cảm thấy đã là chuyện quá khứ liền không cần thiết làm hiện giờ quan tâm ta người có bất luận cái gì chịu tội phúc. Phó Vũ Đình ánh mắt trầm chầm, chầm, lại hỏi tiếp nói, ngươi chúng độc là bởi vì buồn vương sao? Không khỏe, chỉ do đối ý ý dược mẫn cảm cùng tò mò gây ra, ta thần ý ý danh hiệu cũng không phải là kêu thú vị. Tô mặt nhẹ nhàng đáp lại, một bộ không để bụng bộ dáng Thấy vương ra còn có muốn tiếp tục hỏi đi xuống ý tứ, liền trước hắn một bước nói, vương ra, cứu một thiền đại sư mới là vì ngươi. Ta cảm thấy hắn là đối với người đặc biệt quan trọng người, giống thân nhân giống nhau. Phó Vũ Đình biểu tình hơi giật mình, mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc. Đem nàng kéo tay biến thành ôm lấy nàng, đem nàng gắt gao ôm vào hoài trịnh. Người cũng là buồn vương quan trọng, không thể thiếu thân nhân, đừng làm chính mình lại bị thương, bởi vì buồn vương, sẽ đau lòng. Phó Vũ Đình tình ý miên man một câu hắn cũng không từng quá nói, thậm chí bị người sẽ làm hắn cảm thấy ghê tởm nói. Hiện giờ chính mình ra tới, thế nhưng cảm thấy lời này ý nghĩa như thế sâu nặng. Có ngươi ở, sẽ không? Tô mặt thực hưởng thụ hiện tại tốt đẹp thời gian, hy vọng giờ khắc này vương ra cả đời đối ta đều là thái độ này. Nếu có thể, ta hy vọng cả đời ngốc tại này mái hiên phía trên, bồi vương ra số ngôi sao, xem ánh trăng, tình ý miên man, lưu luyến khó phân. Đêm khuya tĩnh lặng, một cái bóng đen từ náo nhiệt chúc mừng sinh nhật bình thường ba cánh ra đầu tưởng sẽ qua, hướng tới một gian không thể gặp quang ngầm mật thất đi đến. Ngươi nào? Đang ở nghỉ ngơi ngủ, công chúa Tư Toánh Oánh cảnh giác nhìn đứng ở nàng đầu giường bị màu đen đại áo choàng bao bọc lấy toàn thân người, duỗi tay dục đem trên tay độc phấn xới ra. Người nọ đem trên đầu áo choàng bắt lấy, Phó Vũ Văn kia trương mang theo tả mị tươi cười mặt lộ ra tới, Tư Toánh Oánh trên tay động tác cũng đi theo một đốn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đối phương. Như thế nào là ngươi? Tư Toánh Oánh vẻ mặt khẩn trương đến thanh âm run rẩy nói. Như thế nào, không chào đón ta tới? Phó Vũ Văn chậm rãi để sát vào Tư Toánh Mang theo hắn kia tà ác tươi cười nhìn chằm chằm nàng. Tư Thoánh Oánh nhìn Phó Vũ Văn đã không có ngày xưa kiêu ngạo lạnh lẽo, có chỉ có thấu xương lạnh lẽo, từ trái tim thẳng tới lòng bàn chân. Thấy Tư Thoánh Oánh không lời nói, Phó Vũ Văn tựa hồ thực vừa lòng Tư Thoánh Oánh nhìn đến chính mình thái độ, lúc này mới tà mị tiếp tục nói, giận quốc bị giết là Phó Vũ đỉnh công lao, mà các ngươi được cứu trợ chính là ta công lao, ngươi sẽ không quên đi. Không dám. Tư Thoánh Oánh nhìn Phó Vũ vẫn sần nụ cười quỷ quái. Sợ hãi quỷ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, chỉ nhẹ dọng đáp lại. Phó Vũ Văn ngồi xuống xuống, rồi tay nâng lên nàng cằm, cảm giác được nàng sợ hãi đến run dậy thân thể, càng thêm tà mị nói, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi đối ta tới, còn có rất lớn giá trị. Là, ta cái gì đều nghe ngài, có chuyện gì ngài thỉnh phân phó. Tư bánh ánh thấp đôi mắt không dám nhìn hắn đôi mắt nói. Chính là nửa không có được đến hắn đáp lại, liền tâm cẩn thận dương mắt nhìn về phía hắn lại thấy hắn như bỏ cạp độc giống nhau, ánh mắt chính mang theo quỷ quyệt ý cười nhìn chính mình. Tư ánh ánh lòng đang lẩu nhảy nửa nhịp sau lúc này mới hậu chi hậu rắc quỷ quỷ dạp trên mặt đất, là nô tỳ, nô tỳ nhất định dựa theo chủ tha phân phó hành sự. Phó Vũ Văn giống như được đến vừa lòng hồi phục giống nhau, lúc này mới đứng lên mặt lạnh nói, mau chóng giết Tô Mạt. Chương 137 đau đến thấu xương tuyệt vọng. Đúng vậy. Tư ánh Oánh liền một câu phản bác đệ lời nói cũng không dám có, bởi vì nàng vốn dĩ chính là muốn sát Tô Mạt. Chỉ là, Phó Vũ Văn thấy tư ánh ánh tựa hồ có nỗi niềm khó nói bộ dáng, liền ngồi ở trên giường lại thay một bộ ôn nhuận bộ dáng ấm thanh nói, có vấn đề. Không, không có tư ánh ánh thay đổi quỷ phương hướng, hướng tới Phó Vũ Văn, lúc này mới khiếp đảm nói tiếp. Chỉ là, nô tỷ vốn chính là muốn ám sát tô mạn nhưng là xem Phó Vũ Đình thực để ý nàng, cho nên muốn lợi dụng nàng diệt trừ Phó Vũ Đình. Hán đảo sát thật thực để ý nàng. Phó Vũ Văn câu môi cười nhạt Chỉ là trong mắt âm đức sáng tỏ hắn hiện tại cần thiết diệt trừ Tô Mạt quyết tâm. Một cái có thể cứu chính mình người, mặc kệ nàng có cái gì giá trị, đều không có so sẽ phá hư kế hoạch của ta càng quan trọng, trừ bỏ chết, nàng không có lựa chọn nào khác. Cho nên, chủ nhân cảm thấy Tô Mạt rốt cuộc là đáng chết vẫn là tư vánh ánh tâm cẩn thận dương mắt nhìn hắn một cái nói. Phó Vũ Văn không có lập tức đáp lại nàng, chỉ là trong mắt toát ra một tia khôn khéo quan mang, sau đó tả mị cười. Không, ta đột nhiên có cái càng thú vị ý tưởng Nhìn Phó Vũ Văn trong mắt tràn đầy lạnh lẽo tính kế bộ dáng, Tư Đoánh Đoánh đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo, người nam nhân này thật sự thật là đáng sợ. "Thỉnh chủ nhân phân phó." Tư Đoánh vội vàng cúi đầu, cung kính nói. Phó Vũ Văn lại cười càng thêm bất cần đời, "Phó Vũ Đình như vậy để ý hắn huynh đệ nữ nhân, người, nếu là hắn nữ nhân cùng huynh đệ đều ở sống chết trước mắt, hắn hội kiến ai, lại sẽ cứu ai?" Phó Vũ Văn tưởng tượng đến chính mình cái này ý tưởng liền cảm thấy hưng phấn. Tưởng tượng đến đến lúc đó có thể nhìn đến Phó Vũ Đình rồi dám khó xử, thương tâm thống khổ bộ dáng trong lòng liền cảm thấy thông khoái. Tư ánh thoắt không rõ Phó Vũ Văn chính là có ý tứ gì, bất quá Phó Vũ Đình là hắn huynh đệ, chẳng lẽ hắn sở huynh đệ là chính hắn sao? Phó Vũ Văn tự nhiên sẽ không cao tư thoăn tư ánh, ánh tiền căn hậu quả cùng kế hoạch của chính mình, chỉ là túi người giống như thân mật ở tư ánh thoắt bên thai nhẹ giọng nói mấy câu. Đến lúc đó, nếu Phó Vũ Đình đổi tới, ngươi tiện lợi hắn mặt giết tô mạn, nếu Phó Vũ Đình không có đổi tới Ngươi liền thả kia nữ nhân, ta đảo muốn nhìn, bọn họ chi gian ở có một tầng ngăn cách tiền đề hạ, như thế nào quá hảo này sau này quãng đời còn lại. Phó Vũ Văn thanh âm lạnh lẽo, tươi cười khiết tha. Đúng vậy. Tư hành ánh minh bạch Phó Vũ Văn Dụng ý sau, có chút khiếp sợ, hắn thế nhưng ở lấy chính hắn mệnh ở mạo hiểm, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Phó Vũ Văn không có lại cùng Tư hành ánh nhiều một câu, mang lên áo choàng liền trực tiếp rời đi, chỉ là rời đi phía trước ánh mắt sâu thẳm mang theo quỷ quyệt ý cười nhìn nàng một cái, như vậy tôi cười gắt gao khắc ở Tư Thanh Ánh trong đầu, tựa như đáng sợ ác quỷ giống nhau, vứt đi không được. Những cái đó bởi vì hắn lưu lại đáng sợ ấn tượng đủ loại, làm Tư Thanh Ánh cả người mồ hôi lạnh ròng ròng, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta từng là thân phận tôn quý giận quốc công chủ, bởi vì giận quốc bị giết mà trở thành bị người truy nã tội phạm quan trọng, là Phó Vũ Văn đã cứu ta. Cái kia ở ta nhất sợ hãi, thống khổ nhất khi như trích tiên buông xuống ở ta bên người. Làm ta phải đến cứu rồi ôn nhuận nam tử. Ta chưa bao giờ có một khắc nghĩ tới, hắn mới là ta chân chính ác mộng bắt đầu, là làm ta sống không bằng chết tồn tại. Hắn cứu ta là ở biết rõ ta là giận quốc công chủ tiền đề hạ hắn, hắn yêu cầu tôn quý huyết thế hắn làm nghiên cứu, vì thế ta đã bị hắn mang nhập một cái ám không ngày nào trong địa lao, suốt ngày cầm tù. Hắn làm đê tiện nhất người khinh nục ta, làm độc nhất độc vật ngày ngày can ta, mỗi ngày cho ta uống khó nghe đến tưởng phun chén thuốc. Mỗi thời mỗi khắc ta đều có thể cảm nhận được trên người vệ tâm đau, có thể cảm nhận được ngũ tạng lục phủ bị đau nhạo, bị châm thứ, bị các loại độn vật gõ. Mơ màng hồ đồ chung, ta hôn mê lại thanh tỉnh, thanh tỉnh sau lại hôn mê. Thẳng đến cuối cùng, liền ta chính mình đều phân không rõ, ta rốt cuộc là đau hôn mê, vẫn là đau tỉnh. Hắn đối ta thể xác và tinh thần tra tấn, ngày ngày đêm đêm chưa từng ngừng lại. Mà ta chỉ là hắn lấy tới thử độc thí nghiệm phẩm. Rốt cuộc có một ngày, hắn làm độc vật cắn ta, Ta không có cảm giác, làm ta uống độc dược, ta vẫn như cũ không có cảm giác. Khi đó ta, ánh mắt lôi trống nhìn hắn, không biết hắn lại nghĩ ra cái gì đáng sợ biện pháp tới tra tấn ta, chính là hắn lại hưng phấn giống cái nhặt được bảo người giống nhau, cao tâm cơ chân mùa tay, thậm chí không tiếc ôm ta kia sớm bị huyết ấu làm cho dơ bẩn bất kham thân thể, hành vi gần như điên cuồng. Ta không dám nhìn hắn, co rúm lại ở trong lòng ngực hắn một cử động cũng không dám. kia một, hắn lần đầu tiên đem ta mang ra địa lao. Tiêu Lâu không thấy ấm áp dương quang rừng ở trên người, đau đớn ta hai mắt, làm đã sớm chết lặng ta không biết khi nào rơi lệ nơi mặt. Cũng là khi một, hắn tự mình vì ta rửa mặt chải đầu giả dạng, nhìn trong gương cái kia gầy trơ cả xương, hốc mắt thâm long chính mình, ta lại không tiếng động chảy xuống nước mắt. Hắn liền ở một bên yên lặng nhìn ta rơi lệ, không có tức giận, cũng không có uy hiếp ta, chỉ là ở ta không chế tốt nước mắt góp ta, ngươi vốn là thân phận tôn quý công chúa, hẳn là đem thế nhân đạp lên dưới chân hứng cao quý tồn tại công chúa. Nhưng nếu không phải Phó Vũ Đình hủy hoại ngươi quốc gia, đối với ngươi tiến hành truy nã, ngươi cũng sẽ không có lần này tao ngộ, ngươi hận sao?" Hận tư Bánh Gánh nghiến răng nghiến lợi đáp lại, kia vừa mới khống chế được nước mắt lại một lần khuất nhục chảy xuống dưới. "Ngươi muốn báo thù sao?" Phó Vũ Văn giống Ma chú giống nhau, thanh âm ở Tư Bánh ánh bên tai vang lên. "Muốn báo thù?" Tư Bánh ánh sắc mặt giữ tợn đáp lại. "Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi đủ nghe lời. Ta nghe ngươi lời nói, chỉ cần có thể báo thù, Ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Tư vánh ánh cung kính quỷ trên mặt đất nói. Phó vũ văn kia ôn nhuận như ngọc tươi cười cùng trong mắt mang theo địa ngục cũ sâm quỷ khí hơi thở lại một lần quanh quẩn ở tư vánh ánh nào trịnh. Qua đi đủ loại tựa như phim đèn chiếu giống nhau ở nàng trong đầu một lần lại một lần xuất hiện, làm nàng sợ hãi cảm thấy đến xương lạnh lẽo, nằm trên mặt đất suy yếu bất lực của tròn, hai tay gắt gao đem chính mình ôm chặt, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm nàng cảm thấy có một tia an toàn phúc. Phó Vũ Đình Tư oán ánh hận đến thấu xương thanh âm hữu lực vang lên. A đêm suốt đêm đem tư oán hấn phân phó báo cho Thẩm Nghiên, Thẩm Nghiên chính bực bội gần nhất mấy ngày vì sao không thấy tư liệt. Từ đêm chính mình giao phó cho hắn sau, hắn tựa như nhân gian búp hơi giống nhau, một chút tin tức đều không có, chính khó chịu thời điểm, nghe được hắn muội muội có yêu cầu tìm ta hỗ trợ, trong lòng liền dễ chịu một chút. Chỉ cần hắn muội muội còn có yêu cầu ta thời điểm, kia hắn liền chạy không được. Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Nhà ngươi chủ tử yêu cầu ta như thế nào phối hợp đều giáo thẩm nghiên tưởng tượng đến tươi ánh là phải đối phó Tô Mạt, tâm tình liền dị thường kích động, nghĩ có thể nhìn đến Tô Mạt sắp chết ở chính mình trước mặt liền hưng phấn không thôi. A đêm rời khỏi sau, Tư Liệt vừa lúc từ ngoài cửa sổ xoay người tiến vào. Động tĩnh cũng lớn, vẫn là kinh hách tới rồi thẩm nghiên, ở nàng chuẩn bị mở miệng kêu sợ hai thời điểm, Tư Liệt gắt gao ôm nàng, che lại nàng miệng, vẻ mặt thâm tình nhìn nàng. "Là ta." Tư Liệt thanh âm thực thực nhẹ. Nhưng là hắn lại gấp không chờ nổi chiều Thẩm Nghiên tới gần. Ngươi rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng, ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta. Thẩm Nghiên nu nhu nhược thanh âm, thế nhưng bắt đầu anh anh khóc thút thít lên. Đồ ngốc, ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi đâu? Chỉ là gần nhất có việc không thể phân thân, một vội xong ta liền tới rồi tìm ngươi. Tư Liệt liền chặn ngang đem Thẩm Nghiên bế lên, nhấc chân bay thẳng đến sụp trước đi đến. Thẩm Nghiên một bộ thẹn thùng bộ dáng sắc mặt đỏ bừng nhìn Tư Liệt, một chút cũng không cảm thấy hắn hành vi hấp tấp lại cực nhanh. Lần sau, vẫn là sẽ ta đi tìm ngươi đi, nơi này dù sao cũng là thái phó phủ, nếu là ngươi bị làm như thích khách bắt lại làm sao bây giờ. Thẩm nghiên thẹn thùng dựa vào trong lòng ngực hắn, thanh âm nu nhược nói. Không sao, vì ngươi, mạo hiểm đều đáng giá. Tư liệt thỏa mãn lúc sau, chỉ tùy ý có lệ thẩm nghiên một câu, sau đó liền lo chính mình đứng dậy sửa sang lại quần áo. Trước 138 bị tập kích. Thẩm nghiên kinh ngạc nhìn tư liệt như thế nhanh chóng tốc độ. Không thể tin được hắn thế nhưng sẽ như vậy nhiều chính mình, đột nhiên cảm giác hận bị thương. Tư liệt biết chính mình làm quá rõ ràng, không khỏi nàng miên man suy nghĩ lại ngồi ở sụp trước ôm nàng nói, ta duy nguyện thời thời khắc khắc đều cùng ngươi ở bên nhau, nhưng ngươi biết không. Ta muốn cho ngươi một đời an ổn hạnh phúc phải trả giá càng nhiều nỗ lực đi làm ta chuyện nên làm, chờ đem hết thể đều hiểu biết, ngươi nhưng nguyện cùng ta xa chạy cao bay. Thầm nghiên thâm tình nhìn tư liệt liếc mắt một cái, đối với hắn nói thực hưởng thụ, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng chúng ta chi gian đều bất quá là theo như nhu cầu thôi ta nguyện ý thẩm nghiên trả lời thực khẳng định ta biết ngươi thân phận không bình thường ngươi có ngươi không thể không làm sự ta sẽ vẫn luôn ở ngươi sau lưng duy trì ngươi ta nghiên nhi thật hiểu được săn sóc ta sau lưng có ngươi như vậy nữ tử cả đời lại có gì cầu tư liệt liền ở thẩm nghiên trên chán khẽ hôn một chút ôn nhu ôm nàng săn sóc nói chỉ là ta có một cái nguyện vọng hy vọng ngươi có thể giúp ta đạt thành có thể chứ thẩm nghiên liếc mắt một cái chờ mong nhìn tư liệt Hảo, ngươi, tư liệt hiện tại tâm tư đều bay về phía tế, chỉ nghĩ nhanh lên từ nơi này rời đi. Quá đoạn thời gian là thái phó đại nhân ngày sinh, ta thắc mặc lan cắt giúp ta tìm tôn ngọc lưu ly trảng, nếu có tin tức, ta hy vọng ngươi có thể bồi ta cùng đi chụp được nó, được không? Thẩm niên mang theo ước rầm rẻ mắt to mãn nhãn chờ mong nhìn chầm chầm tư liệt nói. Tư liệt ở trong lòng nhẹ xích một tiếng, bất quá chính là muốn bạc, còn quải công nhi nhiều như vậy, buồn cười. Hảo. Đối với bạc hắn một chút cũng không để bụng, cho nên rất dễ dàng liền đáp ứng rồi nàng. Thầm nghiên cao tâm chủ động hôn hắn một chút, lúc này mới ngượng ngùng túi đầu âm thầm hưng phấn. Cho các ngươi đều xem thường ta, ta muốn đồ vật, tự nhiên sẽ dùng ta chính mình phương pháp được đến. Thời điểm không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi trước, quá hai lại đến tìm ngươi. Tư liệt một bộ lưu luyến không rời bộ dáng nhìn thầm nghiên, sau đó mềm nhẹ đem nàng đỡ nằm xuống, vì nàng đắp chân đàng hoàng. Cuối cùng lại ở nàng trên chán hôn môi một chút lúc này mới ở thẩm nghiên không tha ánh mắt hạ rời đi. Người tâm điểm. Thẩm nghiên lo lắng công đạo một tiếng. Tư liệt sẽ cho nàng một cái ôm áp mỉm cười, lại ở xoay người thời điểm biến hung ác âm đức. Phi, một cái chỉ biết leo lên quyền quý ti tiện nữ tử, thật cho rằng người đáng giá ta thiệt tình tương đái sao. Nếu không phải muội muội công đạo cho ngươi nhiệm vụ, nếu không phải vì ổn định ngươi tâm tính, ta mới sẽ không tới gặp loại này nữ nhân, nhiều xem một cái đều làm người cảm thấy gây tẩm làm hại ta hảo hảo ở tần sở lâu cùng đàn hương cô nương ôn tồn khi bị đánh gãy ta nhưng đến chạy nhanh trở về hảo hảo chân an một chút kia mỹ nhân nhi vương phi tô mặt sáng sớm lên thời điểm mở cửa liền nhìn đến vẻ mặt kính y thiếu hiên đứng ở cửa dọa nàng nhẹ dự nàng tả hữu nhìn nhìn không có phát hiện hàm xương cùng thiên cầm thân ảnh chính to mò chuẩn bị mở miệng nói liền nghe được thiếu hiên nói tiếp thuộc hạ làm các nàng vì ngài chuẩn bị đồ ăn sáng vương gia phân phó thuộc hạ đợi chút mang ngài đi thánh y lìa đường. Nga tô mặt chưa từng cảm thấy thiếu hiên nhiều như vậy lời nói cùng ái giải thích, ta đều còn không có hỏi, hắn như thế nào sẽ biết? Hơn nữa hôm nay thiếu hiên cùng dĩ vãng bất đồng, tổng cảm thấy hắn xem ta ánh mắt có chút không ra cảm giác, dù sao chính là khó chịu, không thói quen. Thiếu hiên, ta còn là thích ngươi từ trước kia phúc lạnh như băng bộ dáng. Tô Mạt trực tiếp. Thiếu hiên cũng không biết nói nên như thế nào cùng Vương phi giải thích chính mình sinh ra chính là như vậy gương mặt, chẳng lẽ là Vương phi chán ghét như vậy biểu tình ta? Ta có phải hay không muốn mang cái mặt nạ gì đó che khuất mặt? Tính, chúng ta trực tiếp đi thôi, đồ ăn sáng liền không cần, ta phải đi xem phó vũ văn hiện tại thế nào. Tô mặt không đợi hàm xương các nàng xuất hiện liền trước rời đi. Thiếu hiên tự nhiên là vui vương phi nhanh chóng đi, như vậy chính mình cũng có thể nhìn thấy vương phi rốt cuộc có thể như thế nào cứu văn vương ra. Vương phi, thỉnh lên xe ngựa. Tô mặt nhìn cửa không biết đợi bao lâu xe ngựa, ở thiếu hiên dốc lòng vì ta phô tốt hơn xe ngựa cầu thang sau liền trực tiếp lên xe. Xe ngựa chạy tốc độ cũng không mau, đường phố bởi vì còn tính sớm cứu chỉ có bảy quán phiến cùng thưa thớt mấy cái người đi đường. Chỉ là có chiếc nhanh chóng chạy xe ngựa lại làm vốn nên yên lặng đường phố trở nên có chút làm người nôn nóng bất an. Tô Mạt thuận tay vén lên cửa sổ xe mảnh, vừa lúc kia chiếc cực nhanh xe ngựa từ nàng trước mặt chợt lóe mà qua, nhưng nàng sắc mặt lại đột nhiên đại biến, dừng xe. Tô Mạt lạnh giọng đối thiếu Hiên hô: Vương Phi, làm sao vậy? Thiếu hiên khó hiểu chạy nhanh kéo chặt dây cương hỏi. Quay đầu, đuổi kịp kia chiếc xe ngựa, mau Tô mạc nôn nóng phân phó, vừa mới nàng nhất định không có nhìn lầm, kia hai cái bị trói ở trên xe ngựa chính là lâm thục cùng thẩm nghiên không sai. Chính là các nàng rốt cuộc là bị ai bắt lấy, muốn mang các nàng đi chỗ nào. Chính là, vương gia phân phó. mau không nghe được ta sao. Tô mặt thanh âm từ nôn nóng biến nôn nóng, có chút không chịu khống chế lạnh lùng nói. Thiếu hiên tuy khó hiểu nhưng là xem vương phi đột nhiên cảm xúc biến hóa nhất định sự ra có nguyên nhân liền không hề nhiều nghe theo nàng lời nói đuổi theo đuổi kia chiếc nhanh chóng chạy xe ngựa tô mặt ở xe ngựa ngồi không yên dứt khoát đi ra ngồi ở đánh xe vị trí vương phi các nàng ra khỏi thành thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nói vô luận như thế nào đều phải đuổi theo các nàng tô mặt đôi mắt không nháy mắt nhìn trầm trầm ly chính mình càng ngày càng xa xe ngựa vương phi là xảy ra chuyện gì sao vương gia bên kia còn chờ đâu Nếu không phải rất quan trọng, có thể đi về trước lại phái người lại đây. Thiếu Hiên không nghĩ quản cái khác, cũng chỉ đối Vương Phi cứu người cảm thấy hương thú. Mạng người quan, ngươi cảm thấy không quan trọng sao? Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí lo lắng nói. Thiếu Hiên không biết rất Vương Phi nhìn đến nhiệm đế là ai, đều chỉ cảm thấy người nọ thực vướng bận. Nhưng là vẫn là đối với không trung thả một cái xương khói đạn, sau đó lái xe tiếp tục đuổi theo. Bọn họ xe ngựa ngừng ở phổ đức chùa chân núi có thể nhìn đến có hai cái vội vàng bóng người khiêng hai người hướng trên núi chạy tới. mau đổi theo. Tô mặt chưa từng có lo lắng nhiều, dẫn theo váy áo liền trực tiếp hướng trên núi chạy tới. Hôm nay thật là ra cửa bất lợi, thế nhưng đã quên đổi thân nam trang, ăn mặc váy dài lên núi thật không phải giống nhau trói buộc. Lâm Thục, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a. Tô mặt trong lòng thực hoảng loạn, Lâm Thục là chính mình từ đến đại duy nhất chi tâm bằng hữu, nếu dùng nam nhân chi gian cảm tình tới, đó là có thể giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Lên núi đao xuống biển lửa tình nghĩa. Thiếu Hiên thấy Vương Phi như thế nôn nóng, chỉ mong Huyền Vệ có thể nhanh chóng đuổi tới, chỉ là thấy Vương Phi một cái nhược chất nữ lưu, lên núi tốc độ tuy không vội có công phu chúng ta, nhưng cũng so giống nhau khuê các nữ tử hảo quá nhiều. Vương Phi, cái này tốc độ là đuổi không kịp, đã tội. Thiếu Hiên liền mang theo Vương Phi thi triển khinh công nhanh chóng chiều sơn thượng chạy tới. Chính là ở giữa sườn núi thời điểm, hoành mặt xuất hiện năm cái hắc y nhân cầm trường kiếm, như là đang đợi bọn họ giống nhau. Đái bọn họ xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi liền không chút do dự rút kiếm công lại đây. Chương 139 cuối cùng lựa chọn. Vương Phi Tâm. Thiếu Hiên đem Vương Phi hộ ở sau người, rút kiếm không chút khách khí cùng Hắc Ý Nhi nhân đối chiến. Chỉ là rốt cuộc phải bảo vệ phía sau Vương Phi, hành động thượng nhiều ít đều có chút cản tay, cho nên ở năm người cường công hạ, nhiều ít có chút ở vào hoàn cảnh xấu, thực mau trên người đã bị Hắc Ý Nhi mui đao gây thương tích. Vương Phi, như vậy đi xuống không phải biện pháp thuộc hạ nghị cách kéo bọn họ, ngài trước hết nghĩ biện pháp lên núi. Thiếu Hiên Biên biên đem Hắc Y nhân dẫn tới một bên, làm Vương Phi mau chóng có thể thoát đi bên này chiến trường. Tô Mạc nhìn Thiếu Hiên liếc mắt một cái, nghĩ Lâm thủ can nguy, liền bay thẳng đến trên núi chạy tới. Thiếu Hiên bên này Thiếu Vương Phi tồn tại, hành động lên càng tự nhiên, ứng đối khởi năm cái Hắc Y nhân cũng biến thuận buồm xuôi gió lên. Chỉ là rất kỳ quái chính là, nay năm cái Hắc Y nhân ở Vương Phi rời đi sau thế công ngược lại không có phía trước hung mãnh rất có chỉ phòng thiếu công tư thế, liền như vậy cùng Thiếu Hiên Chu toàn. Thiếu Hiên càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nghĩ đơn độc rời đi Vương phi, trong lòng một mảnh hiểu rõ, bọn họ mục tiêu là Vương phi, đáng chết. Thiếu Hiên tưởng mau chóng đả đảo mấy cái Hắc Y Liệp nhân đuổi theo Vương phi, nhưng đám Hắc Y Liệp nhân này như là biết tâm tư của hắn giống nhau, cố tình đem hắn dây dưa gắt gao, không cho hắn bất luận cái gì rời đi hoặc là động thủ cơ hội. Tô Mạt vẫn luôn bên đường truy tìm. Nhưng là vừa mới chậm trễ thời gian làm nàng không có lại nhìn đến lâm thục các nàng thân ảnh, làm cho nàng trong lòng khẩn trương. Đột nhiên do đó hàng một cái màu đen vật thể đem nàng bao phủ, sau đó chỉ cảm thấy sau cổ bị người hung hăng gõ một chút liền không có chi giác. Vương Phi còn chưa tới sao. Phó Vũ Đình hơi như mày, nhìn trên giường hơi thở mong manh Phó Vũ Văn, nội tâm nôn nóng bực bội hỏi. Lăng phong so Vương ra càng sốt ruột, sớm biết rằng liền không cho thiếu hiên chờ Vương Phi, chính mình chờ còn tốt một chút. vương ra. Vương Phi có lẽ là hôm qua hành trầm quá mức mệnh nhọc, hôm nay mới có thể vãn một ít. Lăng phong tận lực làm chính mình bình tĩnh ổn định Vương gia cảm xúc. Cũng không thể làm Vương gia cùng Vương Phi vừa mới thành lập lên hảo cảm tình hủy ở lúc này. Không sao, ta không ngại. Phó Vũ Văn suy yếu trương trương hắn kia trương tái nhận ngôi, hiếu khí vô lực an uổi nói. Hôm qua khí sắc còn có chút chuyển biến tốt đẹp, như vậy hôm nay liền thành như vậy, khó chịu ngươi liền sẽ không sao. Thế nào cũng phải làm chính mình như thế bị tội. Phó Vũ Đình trách cứ ngữ khí lạnh nhạt nói, ta chính mình tình huống chính mình rõ ràng, đệ muội hôm qua sở có thể cứu trước cũng bất quá là muốn cho ngươi ta giải sầu thôi. Phó Vũ Văn chua suốt lời, đem tô mạt cấp ra nói làm như là an ủi hắn nói. Bổn vương tin tưởng nàng lời nói, nàng có thể cứu, ngươi liền tuyệt không sẽ chết. Phó Vũ Đình sắc mặt nghiêm trọng, kỳ thật đối với Phó Vũ Văn sở nói cũng có một phân giao động. Hảo, ngươi tin nàng, ta cũng tin nàng, chúng ta chờ một chút cũng không sao. Phó Vũ Văn suy yếu nhắm mắt lại, nhìn Phó Vũ Đình vì chính mình lo lắng lo âu bộ dáng, thực vừa lòng. Phó Vũ Đình bất an đứng lên, thường thường hướng cửa nhìn lại. Lăng Phong thấy Vương ra dáng vẻ lo lắng, liền mở miệng nói, Vương ra, thuộc hạ hồi phủ nhìn xem đi. Được đến Phó Vũ Đình cho phép, Lăng Phong liền một viên không ngừng nhanh chóng rời đi. Phó Vũ Đình tổng giác trong lòng có chút bất an, giống như có cái gì chính mình không biết nguy hiểm sự tình đang ở phát sinh giống nhau. Khu khu. Phó Vũ Văn đột nhiên ho nhẹ hai tiếng làm Phó Vũ Đình bất an cảm xúc quay lại, ngược lại lo lắng đi đến hắn bên người xem tình huống của hắn. Lại thấy Phó Vũ Văn đang dùng tay che miệng, gian nan cởi nhìn Phó Vũ Đình, nhẹ giọng thanh không có việc gì, nhưng chính là không đem tay bông. Phó Vũ Đình lo lắng đem hắn tay cầm khai, liền nhìn đến hắn tái nhợt ngoài miệng bị máu tươi nhiễm hồng, dị thường trói mắt, sau đó đối với ngoài cửa hô, triệu khiêm. Vẫn luôn canh giữ ở cửa không dám di động nửa bước triệu khiêm vừa nghe đến vương gia kêu hắn liền vội vàng chạy đi vào. Xem hắn, ở vương phi tới phía trước nhất định phải bảo đảm hắn tồn tại. Phó Vũ Đình lạnh lẽo thanh âm mang theo không thể phản kháng mệnh lệnh miệng lươi nói. Là, là, triệu khiêm nửa khắc cũng không dám trì hoãn, biết vương gia đối vị này văn vương gia coi trọng, chẳng sợ biết chính mình bất lực cũng muốn nghĩ cách ở thần y đã đến trước giữ được hắn mệnh. Vương gia, không hảo. Lăng Phong bất an thanh âm ở cửa cách đó không xa lớn tiếng chuyển tiến vào. Phó Vũ Đình trong lòng lột bột một chút, dự cảm bất hảo càng ngày càng dày đặc, thần sắc không rõ nhìn về phía Lăng Phong nơi phương hướng. Lăng Phong bước nhanh đi vào đối vương ra bất an nói, quản gia Vương Phi cùng Thiếu Hiên sáng sớm liền ra cửa, nhưng đến bây giờ cũng chưa đến, thuộc hạ lo lắng bọn họ ở trên đường xảy ra chuyện gì. Đáng chết! Phó Vũ Đình nhấc chân đang chuẩn bị rời đi, triệu khiêm lại vào lúc này run run rẩy rẩy đã đi tới Vương. Vương gia. Vương gia bạo nộ bất an quát. Văn Vương gia sợ là, sợ là chịu đựng không nổi, Triệu Khiêm Câu nói kế tiếp ở đối thượng Vương gia giết người giống nhau ánh mắt khi không dám ra đây. Phó Vũ Đình bước nhanh đi hướng Phó Vũ Văn, nhìn hắn mặt lộ vẻ thanh thiển tươi cười, hơi thở mong manh nhìn chính mình. Ngươi chống đỡ, bổn vương nhất định đem vương phi mang đến. Phó Vũ Đình thanh âm thực nhẹ, không giống vừa mới như vậy bạo nộ. Nhưng Phó Vũ Văn vẫn như cũ thanh thiển cười, gian nan chớp hạ đôi mắt, quyền cho là đáp ứng hắn. Nhưng hắn càng là như vậy, Phó Vũ Đình nội tâm liền càng dối dám, hắn lo lắng, lo lắng nhất chính là chính mình một khi chân trước rời đi, hắn sau lưng liền. Mặt sau tình huống hắn không dám tưởng tượng, đối với lại một lần mất đi một cái duy nhất huynh đệ, hắn nội tâm là kháng cự cùng bất an, càng có rất nhiều sợ hãi lại mất đi, hắn mất đi đã đủ nhiều. Vương gia Thiếu Hiên mang theo vết thương đầy người xuất hiện ở cửa, thanh âm suy yếu nói, Vương Phi Nàng, đã xảy ra chuyện. Lăng phong vội vàng qua đi nâng dậy Thiếu Hiên cũng không từng gặp qua như thế trật vật bất kham hắn, hiện giờ xem hắn vết thương chồng chất, nội tâm thế nhưng mạc danh có chút bạo nộ. Phó Vũ Đình đang chuẩn bị tiến lên dò hỏi, vừa vặn bên Phó Vũ Văn lại đột nhiên như là mất khống chế giống nhau miệng phun máu tươi. Sau đó liền thấy Phó Vũ Văn tựa hồ cả người đau đớn khó nhịn giống nhau, gian nan từ trên giường lăn xuống dưới, lại làm một ngụm máu tươi phun ra. Phó Vũ Đình sắc mặt âm trầm đi qua suy nghĩ nâng dậy hắn lại bị Phó Vũ Văn cấp ngăn trở. Ta Không ngại Phó Vũ Văn suy yếu vô lực gian nan nói, đi cứu. Người Vương Phi. Ta. Chết cũng. Không hưởng xong liền gian nan hô hấp hận không thể sẽ một hơi xuyến bất quá tới giống nhau. Phó Vũ Đình vẫn là đi qua đi, nâng dậy hắn, đem hắn an chi ở trên giường, thấy hắn đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít bộ dáng trong lòng chưa xót khó chịu. Trung quy ta còn là cứu không được hắn sao. Lang Phong, đi cứu Vương Phi. Phó Vũ Đình vô lực một câu. Đối với quyết định này như là hạ thực gian nan quyết định giống nhau. Đúng vậy được đến mệnh lệnh Lăng Phong mang theo Thiếu Hiên đi xuống hiểu biết tình huống liền mang theo một chúng huyền vệ rời đi. Tam đệ, đáp ứng ta hai việc. Nhưng hảo phó Vũ Văn mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn Phó Vũ Đình. Ngươi, ta sau khi chết, Buồn vương sẽ không làm ngươi chết. Phó Vũ Đình cực nhanh đánh gãy hắn nói, hắc trầm khuôn mặt nói. Phó Vũ Văn chỉ là chua xót cười liền nói tiếp, ta sau khi chết, không cần táng ở hoàng lăng. Đem ta táng ở có thể nhìn đến phương xa địa phương, nhưng hảo. Phó Vũ Đình không có lời nói, lại như là cam chịu giống nhau. Không cần đem ta tin người chết nói cho Hoàng Tổ Mẫu, nàng tuổi tác đã cao, nhưng hảo. Xin lỗi. Phó Vũ Đình có chút chịu thiệm thanh âm trầm thấp nói. Phó Vũ Văn không có lại nhiều cái gì, hắn cảm thấy nên đều, nhìn đến Phó Vũ Đình này thống khổ khó xử, còn có không chút do dự lưu lại xem ta cuối cùng liếc mắt một cái mà không đi cứu tô mạt bộ dáng thực sự xuất sắc. Hy vọng tương lai hắn cũng không nên vì nay lựa chọn mà hối hận. chương 140 người trước chọn một cái. Nô bị đánh vượng Lâm Thục khẽ hừ một tiếng, lúc này mới bất mãn từ từ mở to mắt, vốn định dùng tay sờ một chút sau cổ, lúc này mới phát hiện chính mình hôm nay vô cớ bị người đánh vượng, hiện giờ thế nhưng bị người cột vào này hoàn cảnh lạ lâm trịnh. Hố, người nào dám bắt cóc bột tỉ? Lâm Thục bất mãn giận kêu một tiếng. Chỉ là nàng thanh âm không có được đến đáp lại, lại nhìn đến hôn mê ở một bên thầm yên. Ai? Thẩm Nghiên, mau tỉnh lại, ngươi thế nào?" Lâm Thục có điểm lo lắng nhìn nhắm mắt Thẩm Nghiên hô. Vốn là làm bộ hôn mê Thẩm Nghiên ở Lâm Thục tều to trung chậm rãi tỉnh lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thục, "Lâm Thục tỷ tỷ, chúng ta đây là ở làm sao vậy? Đây là chỗ nào a?" Thẩm Nghiên nhìn thoáng qua hoàn cảnh lạ lẫm, có chút sợ hãi nguồn gốc run rẩy hỏi. Lâm Thục thấy Thẩm Nghiên mang theo khóc nước nở, hơi như mày, nhẫn mại tính tình nói, "Không biết, không thể hiểu được cứu bị người cấp bắt. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt." Thẩm nghiên vừa nghe lời này, không biết cố gắng nước mắt chảy xuống dưới, lại không phải ngươi bắt cóc chúng ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm thục một câu Thẩm nghiên trong lòng lột bột một tiếng trầm xuống, sau đó tiếp tục khóc lóc kể lể nói, nếu không phải ta mời tỷ tỷ cùng nhau tới Phổ Đức chùa vì Thái phó đại nhân cầu phúc, ra cửa thời điểm cũng sẽ không bị người am toán, cũng sẽ không hại tỷ tỷ Lâm vào nguy hiểm bên trong. Thẩm nghiên việt việt khó chịu, tự trách thấp giọng nước nở, ta vì ta phụ thân cầu phúc cùng ngươi có quan hệ gì? Đừng chuyện gì đều hướng chính mình trên người ôm. Lâm Thục cảm thấy thẩm nghiên chính là suy nghĩ nhiều, liền mau ngôn mau ngự đáp lại nàng. Sau đó cũng không rảnh lo còn đang khóc nàng, liền đứng lên nhảy nhót hướng cửa đi. Thẩm nghiên lại ở nàng sau lưng lộ ra một cái căm ghét ánh mắt, nếu là có thể, hôm nay liền đem Lâm Thục mệnh lưu lại nơi này. Làm ngươi vẫn luôn bưng thái phó con cái thân phận xem thường ta, hôm nay ta liền làm ngươi đếm thử bị người đạp lên dưới chân tư vị. Đột nhiên phanh một tiếng môn bị thật mạnh đẩy ra. Doa nhảy ở nửa đường Lâm Thục một đi nhanh nhảy đánh ngồi ở thẩm nghiên bên người. Tê đau chết mất Lâm Thục nghe răng trận mắt thanh nói thẩm, vừa mới chính mình động tác quá lớn. Sau đó lại nghe phanh một tiếng trọng vật bị ném xuống đất thanh âm, các nàng trước mặt bị dơ lên một trận cho bụi. Khu khu Lâm Thục cùng thẩm nghiên bị cho bụi sạc ho khan vài tiếng, sau đó liền thấy môn lại một lần bị đóng lại, bên trong nhiều một cái dùng bao tải trang người, không biết sống hay chết nằm trên mặt đất vẫn không núp nhích. Lâm Thục tỉ tỉ, làm sao bây giờ đó là cái gì? Thẩm Niên mang theo khóc nước nở sợ hãi hỏi. Hư Lâm Thục ý bảo Thẩm Niên thanh một chút, mau giúp ta đem dây thừng cởi bỏ. Liên đưa lưng về phía Thẩm Niên đem phía sau lưng bị trói bàn tay đến nàng sau lưng. Thẩm Niên sợ hãi run rẩy xuống tay không biết hao phí bao lâu, rốt cuộc đem nàng dây thừng cấp giải khai. Lấy cảm giác trên tay buông lỏng, Lâm Thục liền lập tức thế chính mình trên chân mở trói, sau đó giúp Thẩm Niên cũng cầm dây trói cởi bỏ. Lúc này mới tâm cẩn thận đi đến kia bao tải bên người. Lâm Thục tỉ tỉ, người tâm một chút. Thẩm nghiên tránh ở Lâm Thục phía sau, sợ hãi không dám tới gần kia bao tải. Nhưng trên thực tế không có người so nàng rõ ràng hơn bao tải người là ai. Lâm Thục phòng bị tâm đem bao tải khẩu còi bỏ, sau đó liền nhìn đến tô mạt hôn mê nằm ở bao tải, lo lắng hô, mặt mạt. Biên kêu biên đem trên người nàng bao tải còi bỏ, sau đó hướng tới một bên gan Thẩm nghiên quát, ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Lâm Thục bởi vì lo lắng tô mạt tan nguy cũng không chú ý tới chính mình lời nói thái độ nhưng là nàng dứt lời ở thẩm nghiên trong thai lại nghe phá lệ trói thai có loại bị thiếu làm nha hoàn sai sử khuất nhục cảm đột nhiên sinh ra nắm chặt song quyền lại không dám ở trên mặt biểu lộ ra một tia không thoải mái thân sắc. mau chóng điều chỉnh tốt cảm xúc sau mới sợ hai đi qua đi giúp lâm thục đem tô mặt từ bao tải kéo ra tới lâm thục động tác cũng không thuộc nữ cơ hồ là một loại điên cuồng kéo tún động tác bởi vì nàng quá lo lắng tô mặt trạng huống lo lắng trên người nàng có thương tích hoặc là cái khác Mà bao tải bọc căn bản là nhìn không tới. Tô Mạc không biết là bị đau tỉnh vẫn là bị Lâm Thục thô bạo hành vi cấp bách tỉnh, tóm lại tỉnh lại thời điểm cả người xương cốt giống muốn vỡ ra liếc mắt một cái, đau nàng nhè răng trợn mắt. "Cảm ơn mà, ngươi tỉnh, có hay không chuyện gì, có hay không bị thương?" Lâm Thục cấp nước mắt đều mau rất ra tới, quan sát kỹ lượng biên biên nhanh chóng cởi bỏ trên người nàng dây thừng. Tô Mạc không có thời gian vì nàng lời nói cảm động, chỉ là nghi hoặc hỏi, "Các ngươi sao lại thế này?" Rốt cuộc vì cái gì sẽ bị trảo, nhìn đến là người nào bắt các ngươi sao? Ngươi mới là, ngươi như thế nào cũng sẽ bị trảo, như thế nào như vậy không tâm? Lâm Thục có chút oán trách nói. Ta là nhìn đến các ngươi bị bắt góc, đuổi theo bắt các ngươi người tới rồi. Cái gì? Ngươi một người tới. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi xác định ngươi là tới cứu chúng ta sao? Ngươi rõ ràng là tới toi mạng. Lâm Thục bị tô mạt nói khí tới rồi, như thế nào có thể như vậy không chú ý chính mình an nguy. Thẩm nghiên ở một bên nhìn các nàng ngươi một lời ta một ngữ lẫn nhau nói quan tâm, chính mình căn bản chen vào không lọt lời nói không, các nàng thế nhưng liền một ánh mắt đều không coi cho ta, thế nhưng cứu như vậy bỏ qua chính mình, buồn bực hận không thể lập tức muốn các nàng mệnh. Các ngươi không có việc gì liên hảo, ngươi yên tâm, vương gia thực mau sẽ biết ta đã xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Tô mạt lời này không còn hảo, một, kích thích Thẩm nghiên lửa giận càng sâu. Vương gia, thế nhưng là vương gia, không nghĩ tới vương gia đã để ý nàng đến như thốc bước, sẽ vì nàng một thân phạm hiểm. Tô mạc, người cầu dân ta quý trọng vương gia, vậy đừng trách ta đối với người già tay tàn nhẫn, nếu là làm vương gia nhìn đến một cái rách nát bất ham ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn, không biết vương gia còn có thể hay không tiếp tục thích ngươi. Thẩm nghiên nghĩ như vậy, trong lòng liền thống khoái thật nhiều, sau đó sấn hai người còn ở lẫn nhau tố quan tâm thời điểm, lặng lẽ gõ môn hai hạ, sau đó chính mình liền ở bên cạnh cửa biên góc tường lạc co rúm lại trốn đi. Âm độc ánh mắt nhìn chậm rãi đẩy cửa mà vào hai cái che mặt nam tử, sau đó thuận thế đóng cửa lại. Tô mặt cùng Lâm Thục phát hiện tiến vào hai cái thân hình thô khoáng người bịt mặt, kinh lẫn nhau ôm lấy sau này lui, ánh mắt cảnh giác nhìn chầm chằm kia hai người. Các người rốt cuộc là người nào, vì sao phải bắt chúng ta? Tô mặt đem Lâm Thục hướng chính mình phía sau lôi kéo một chút, đánh bạo hỏi. Nhưng kia hai người bịt mặt căn bản là không để ý tới hắn, chỉ là lo chính mình nói, các nàng dây thường bị tẩy bỏ. Ân, bị tẩy bỏ. Một cái khác người bịt mặt chỉ theo hắn nói đáp lại một tiếng. Như vậy cũng hảo, ta tương đối thích có thể phản kháng người. kia người bịt mặt lại một câu không mang theo cảm tình không thể hiểu được thanh âm vang lên. ân ta cũng thích sẽ phản kháng. Hai người xong liền tề bước chiều tô mặt phương hướng đi rồi một bước. Thanh âm kia không cảm tình nam tử lại mở miệng nói, người trước chọn một cái. Không, vẫn là người trước chọn một cái. Người trước. Hảo, ta trước. Khi tổng ái theo tiếng hắc y nhân song liền ở tô mặt cùng lâm thục trên người qua lại nhìn vài biến, cuối cùng tới một câu, không thích, đều cho ngươi. Không có cảm tình lời nói nam tử nghe xong cũng nhìn các nàng liếc mắt một cái, cuối cùng tới câu, ơn, ta cũng không thích. Hai người nhìn nhau sau, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở tránh ở góc thẩm nghiên trên người. Trước 141 các ngươi muốn làm cái gì? Thẩm nghiên vẻ mặt khó có thể tin nhìn không thể hiểu được đối thoại hai người lại không thể hiểu được nhìn chính mình, trong lòng lột bột một chút. Nháy mắt cảm thấy có loại không tốt dự phúc. Các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Nghiên co rúm lại tránh ở góc, muốn cho chính mình lại hướng góc xúc một chút, chính là cũng đã không đường tối lui. Nhìn chính hướng chính mình đi tới hai cái người bịt mặt, Thẩm Nghiên mặc kệ không cổ khóc lên, vẻ mặt hoảng sợ đối Tô Mạt Phương hướng gọi vào, "Tô tỷ, Lâm thuộc tỷ tỷ cứu ta." Tô Mạt đang chuẩn bị tiến lên đi ngăn trở kia hai cái người bịt mặt, lại đáng chết cảm thấy hôm nay ra cửa thế nhưng không có mang làm ám khí ngân trầm trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nên như thế nào cho phải. Hiện giờ trong lòng mặc nghiệm, nghĩ đều là phó vũ đình thân ảnh, hy vọng hắn có thể sớm một chút đổi tới, hy vọng thiếu hiên đã đem tin tức truyền trở về. Từ từ tô mặt gan lớn gọi lại hai cái chiều thẩm nghiên đi đến người bịt mặt, ở hai người mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm chính mình thời điểm, lại tráng là gan mở miệng hỏi, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Người bịt mặt nhìn nhau, biết, một cái là vương gia người, một cái là thái phó người, mà nàng, ai đều không phải Người bịt mặt cuối cùng để tài chuyển hướng thẩm nghiên. Đây là thẩm nghiên nhất đau đau đớn, ở chỗ này người, chỉ có nàng là không có thân phận, không có bảo đảm người, nhưng cố tình lại bị hai người kia ra tới. Nhưng là bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn chọc ta chỗ đau, rõ ràng là ta tìm bọn họ, an bài bọn họ tới đối phó tô mặt cùng lâm thủ, vì cái gì bọn họ đầu mâu cuối cùng sẽ nhắm ngay ta. Này không công bằng, này đối ta không công bằng. Nếu biết chúng ta thân phận, vì sao bắt chúng ta tới? Các ngươi cứu không sợ đắc tội trong chiều quyền quý, chết không có chỗ trôn sao. Lâm Thục lại tiếp theo hỏi ngược lại. Chúng ta vì cái gì muốn bắt các nàng? Đúng vậy, chúng ta vì cái gì muốn bắt các nàng? Bọn họ kia làm người phát điên đến vâu ngự đối thoại lại tới nữa, mà bọn họ nói lại làm tô mặt các nàng căn bản là hỏi không ra có giá trị nói. Mặc kệ, ta coi trọng nàng, ngươi đem này hai cái vướng bận mang đi ra ngoài, quay đầu lại lại đổi ngươi tới kia mặt vô biểu tình che mặt nam tử thúc giục một cái khác nam tử chạy nhanh mang tô mặt các nàng rời đi không không cần cầu xin các ngươi không cần đi thâm niên khẩn cầu suy nghĩ hướng tô mặt các nàng bên người chạy chính là chính mình mới vừa đứng dậy đi vài bước đã bị kia nam tử bắt lấy thâm niên cầu cứu lớn tiếng đối tô mặt các nàng kêu gọi nói tô tỷ cứu cứu ta cầu xin các ngươi cứu cứu ta thâm niên khóc khàn cả giọng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng làm người hảo không thương tiếc ngay cả tô mạt cùng lâm thục đều có chút động dung nhưng hai cái người bịt mặt lại một chút phản ứng đều không có, vẫn như cũng là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng nhìn các nàng.